có 1.001, 1.001, chủ sức. Trước chủ sức. c thần khí thần khí ở giữa đọ sức. 100001, chủ thần khí ở giữa giữa đọ đọ thể nói đ ư ờ n g cảnh cuối cùng là nhìn thấu một điểm đó chính là càng đi về phía sau cảnh giới nhìn như rất cường đại có thể tại cảnh giới k i a bên trong có lẽ nhỏ yếu cùng cường đại so ra trên lệnh còn muốn càng lớn cho nên nói đ ư ờ n g cảnh chỉ có thể tìm giả lam đến chứng thực chính mình thực lực dù sao g i ả lam cũng là nửa bước chủ phi phát lư bảy váy hào phát chín quần bốn sáu phát bảy một năm năm quần bảy sáu bài thủ phát thần nhìn đối phương bộ đáng có lẽ còn có cái gì con bài chưa l à không có gì bất ngờ xảy ra đoán chừng chính là chủ thần khí bởi vì tại bản long thế giới đường cảnh phát hiện những cái kia tương đối lợi hại địa ngục tu la đều nắm giữ cường đại hai mươi b ố chủ thần khí mà còn trên cơ bản đều là vật chất công kích chủ thần khí chính là bởi vì điểm này hắn cảm thấy g i ả lam trong tay hơn phân nửa cũng có một cái cường đại chủ thần khí đương nhiên tại cùng đối phương chiến đấu bên trong đường cảnh cũng sẽ chỉ sử dụng chủ thần khí mà sẽ không sử dụng trí cao thần khí trí cao thần khí là dùng để đối phó chủ thần nếu như dùng để đối phó cả lam vậy đơn giản chính là giết gà dùng đao mổ trâu đường cảnh có thể không muốn bại lộ chính mình nắm giữ trí cao thần khí bí mật cái này một cái bí mật cho dù là thiên long lão nhân đường cảnh cũng không có hướng đối phương kể ra mặt ngoài nhìn đường cảnh nắm giữ không gian năng lực cường đại tinh thần năng lực củng cố tỏ ả mã sủ cả mỹ ảo thuật những này hình như đều là thuộc về không thể lấy lộ ra địa phương trên thực tế đường cảnh đem những bí mật này đều nói cho thiên long lão nhân bởi vì những năng lực này thiên long lão nhân là không có cách nào tất đoạt người khác liền tính biết cũng chỉ có thể đủ ước a o ngãn t ị mà không có cách nào cưỡng ép tất đoạt Cũng chi, đường cảnh cùng tác. cũng thực ích cảnh cần thể hiện ra chính mình cường đại sức đường thiên long láo nhân người nhìn ngoài quan không trên động. Đường hiện mình mạnh, hợp Hai hệ thể thể lợi điều đại đều tế láo lắm, là ra bề dù ạ n này thiên long nhân g mới có c thể để láo n chính mình đạt tới chân chính g tác. hợp đạt tới Dù sao thiên long lão nhân có thể là chủ thần cường giả đồng thời vẫn là chủ thần bên trong chúa tể cấp cường giả mà đường cảnh vẹn vẹn chỉ là thiên thần c ư ờ n g h ạ l i ê n tính nắm giữ có khả năng treo lên đánh n ử a b ư ớ c chủ thần lực lượng từ đầu đến cuối cũng chỉ là thiên thần cường giả giữa hai người tranh lệch vẫn còn rất lớn đương nhiên đường cảnh còn nghĩ tới lúc trước lấy năng lượng phân thân giáng lâm đến chủ thế giới thanh long sứ giả phân thân tại phát hiện thiên long lão nhân đối thanh long sứ giả có chút kiên kỵ phía sau đường cảnh đoán chừng thực lực của đối phương nói không chừng cũng thuộc về chúa tể cấp bậc cái này liền để đường cảnh cảm thấy có chút đau đầu nguyên bản hắn cho rằng chúng thần điện cường giả mặc dù rất nhiều nhưng cũng không có đáng sợ như vậy nhưng bây giờ hắn đều biết rõ chúng thần điện bốn cái chủ thần cường giả thanh long bạch hổ chu tước cùng h u y ề n vũ bọn họ đều là chúa tể cấp bậc chủ thần cái này đủ để thấy chúng thần điện còn lại tầng thứ chủ thần số lượng càng nhiều đường cảnh cũng không phải là không có hỏi qua thiên long lão nhân chúng thần điện chủ thần cường giả đến tột cùng có bao nhiêu có thể thiên long lão nhân trả lời nhưng là để đường cảnh có chút thất vọng thiên long lão nhân nói tại hắn lúc trước vẫn là trí cao thần thời điểm chúng thần điện s á t thực ba trăm năm mươi chỉ có bốn là chủ thần chính là thanh long sứ giả bốn người bọn họ có thể theo nhiều năm như vậy phát triển chúng thần điện đến tột cùng có bao nhiêu chủ thần hắn đã hoàn toàn không có cách nào biết được dù sao thiên long lão nhân lúc trước bị chúng thần chi chủ ạ mùn đánh thành trọng thương đã tại chủ thế giới lãng phí dài dàng dặt huế nguyện thời gian dài như vậy bên trong thiên long lão nhân không có cách nào đi quan tâm trung tâm thế giới nhất cử nhất động cái này liền để tin tức của hắn có chút rơi ở phía sau bất quá đường cảnh cũng không có lo lắng trước mắt lôi thần dị tộc lão tổ g i ả làm trước đó không lâu mới đi qua trung tâm thế giới có lẽ từ đối phương linh hồn trong trí nhớ hắn có khả năng thu hoạch được làm chính mình hài lòng tình báo chương một n r đường cảnh toàn bộ thực lực có thể so với nửa bước chủ thần chương một nghìn không trăm linh hai đường cảnh toàn bộ thực lực có thể so với nửa bước chủ thần kể từ đó đường cảnh nhìn xem già lam liền phạm phất là nhìn xem một tòa kim sơn dù sao vạn nhất vĩnh hằng c ổ tỏ a mà sủ ca mỹ có khả năng có tác dụng về sau giả lam chính là thủ hạ của hắn thứ nhì tại nhận lấy giả lam phía trước hắn còn chuẩn bị dùng giả lam xem như khi thịt t u t thử một chút chính mình thực lực rốt cuộc đến trình độ nào cuối cùng chính là hắn có thể từ giả lam nơi đó được đến trung tâm thế giới chúng thần điện rất nhiều tình báo có thể nói liền tính hiện tại lôi thần dị tộc từ bỏ đ ố i đường cảnh ám sát đường cảnh cũng không có khả năng đông tha bọn họ tùy tiện trở về cùng lúc đó đường cảnh liền cười nói ra ta cảm thấy các ngươi rất ngu xuẩn chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao nghe xong lời này lôi thần dị tộc các cường giả nhộn nhịp xù lông bọn họ cảm thấy trước mắt thằng nhóc loài người này thực sự là khiến người tức giận không thôi rõ ràng đều đã là cá trong chậu kết quả thiết lập không nghĩ tới còn như vậy của vọng chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình thiên thần cực h ạ n cảnh giới lợi hại đến mức nào sao l i ê n tính hắn có khả năng đánh bại cùng là thiên thần cực h ạ n cường giả có thể đối mặt l a o tổ cá lam hắn khẳng định không phải là đối thủ nếu như đường cảnh chủ động đầu hàng cầu xin tha thứ nói không chừng lôi thần dị tộc sẽ còn để hắn trở thành nô lệ cho hắn một con đường sống nhưng bây giờ đường cảnh như vậy của vọng không biết bụy tại già lam trong lòng thiếu niên ở trước mắt đã là cái người chết rất tốt đường cảnh ngươi thật rất lợi hại thế mà để ta tức giận ta cam đoan nhất định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong thời khắc này g i ả làm đã hận không thể muốn đem đường cảnh thiên đạo và quét cùng lúc đó đường cảnh nhàn nhạt nói ra ngươi nghĩ cùng ta đánh một trận rất tốt bất quá trước đó trước muốn đem những n à y vướng b ậ n người giải quyết đi ngay vậy lôi thần dị tộc lao tổ cả làm có chút không có kịp phản ứng vướng b ậ n người chỉ là ai bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại đường cảnh chỉ cái kia một đám vướng bận người đương nhiên chính là kết thành chất pháp muốn vây khốn hắn cái kia một đám lôi thần dị tộc thiên thần đúng lúc này mọi người liền phát hiện đường cảnh lông mày đột nhiên biến thành màu trắng bạc trong cơ thể hắn cũng bạo phát ra một cỗ năng lượng cường đại khí lưu tự tại rất dễ công hình thái phát động đón lấy đường cảnh trên thân lại bạo phát ra một cỗ thần bí lực lượng ở phía sau hắn xuất hiện rất nhiều khô lâu những này khô lâu đều ẩn chứa cường đại linh lực kèm theo trong cơ thể hắn thức thần pháp ân phát động có thể nói vẹn vẹn chỉ là trong n h y mắt đường cảnh lực lượng tăng vọt hàng ngàn hàng một lần từ khi tại đánh bại chúng thần điện sứ giả dờn phía sau đ ư ờ n g cảnh cũng rất ít buộc phát toàn bộ lực lượng tại lôi thần dị tộc vừa mới bắt đầu sắp dáng lâm lúc hắn cảm thấy chính mình lực lượng không đủ cho nên một mực b u i đầu tu luyện chờ hắn cảnh giới đến thiên thần cực hạn phía sau liền phát hiện lôi thần dị tộc bị nhân tựa hồ cũng không phải là đối thủ của hắn cũng không có cần phải đem chính mình toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra liền về sau tiến vào bản long thế giới hắn bản thân lực lượng cũng đủ để so sánh tiên cảnh đại viên mãn lại thêm hắn tại bản long thế giới làm người hiền hòa cùng đại bộ phận đại viên mãn thượng vị thần quan hệ đều rất tốt thành bằng hữu tự nhiên cũng không có cùng đại viên mãn thượng v ị thần trở thành địch nhân giao thủ cơ hội bởi như vậy hắn đương nhiên không cần sử dụng toàn bộ thực lực của mình b ấ t quá hôm nay hắn liền không định hạ thủ lưu t ì n h tại hắn lực lượng bộc phát đến đỉnh phong trình độ về sau đường cảnh lại lấy ra một giọt chủ thần chi lực mà đồng thời lấy hoàn mỹ hình thái để chủ thần chi lực du nhập g n trong cơ thể của mình Trước 1003, duy nhất một lần sát gần 200 dị tộc tiên thần. Trước 1003, duy nhất một lần sát gần 200 dị tộc ti duy diện dị duy diện dị lần gần lần gần chỉ có thể làm cho mình thực lực đạt tới thiên thần cực hạ có thể cái này không hề đại biểu chủ thần chi lực cũng chỉ có chút năng lực ấy có thể nói liền xem như nửa bước chủ thần tại cùng cùng cảnh giới địch nhân thời điểm chiến đấu cũng cần sử dụng chủ thần chi lực nếu không nếu như một người sử dụng chủ thần chi lực một người khác không sử dụng chủ thần chi lực như vậy sử dụng chủ thần chi lực người khẳng định có thể thu hoạch được chiến đấu thắng lợi dù sao chủ thần chi lực đây chính là chủ thần lực lượng chỉ cần không có đột phá đến chủ thần cảnh giới hoặc là nói nắm giữ cùng chủ thần sánh ngang thực、lực. cái kêu ba trăm năm mươi liền không có cách nào cự tuyệt được chủ thần chi lực lực lượng gặp tình hình này lôi thần dị tộc lao tổ già làm sợ ngây người hắn lúc đầu cho rằng đường cảnh rất mạnh nhưng bây giờ mới phát hiện đường cảnh s á t thực rất mạnh mà còn vượt xa khỏi dự tính của hắn lúc này liền tính hắn muốn đổi ý đều không có bất kỳ cái gì tác dụng dù sao là hắn đ ắ c tội đường cảnh đường cảnh chắc chắn sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ bất quá già lam cảm thấy trong tay mình còn có một cái chủ thần khí đây là thuộc về hắn sức mạnh cho nên nói hắn cảm thấy thật cùng đường cảnh giáo thủ chính mình cũng không nhất định sẽ thua l i ê n tại hắn chuẩn bị lòng một khẩu khí thời điểm đột nhiên biến sắc không tốt các ngươi nhanh t r ố n cả lam đột nhiên đ ố i lôi thần dị tộc còn lại thiên thần lớn nói nói lúc này hắn hoàn toàn không thể chú ý chính mình thân là lao tổ mặt mũi bởi vì hắn rất rõ ràng nếu như lôi thần dị tộc còn lại thiên thần hiện tại không trốn đi như vậy liền sẽ không có cơ hội ngay vậy những cái k i a lôi thần dị tộc thiên thần mặc dù không hiểu nhà mình lao tổ vì cái gì muốn để bọn họ lập tức chạy trốn bất quá lao tổ mệnh lệnh bọn họ vẫn là cần nghe nhất là bây giờ lôi thần dị tộc ở vào đê mê thời kỳ bọn họ liền càng thêm cần dựa vào nửa bức chủ thần lực lượng bất quá rất đáng tiếc bọn họ hiện tại muốn chạy sẽ trễ tất nhiên dám đến đánh đường cảnh chủ ý như vậy đường cảnh liền không khả năng để bọn họ có cơ hội chạy đi vì vậy đường cảnh vung tay lên chỉ thấy tại vô tận tinh không bên trong xuất hiện một cái từ năng lượng chỗ chủ thần lồng giam đương nhiên nếu như thuần túy là năng lượng chủ thần gò bó như vậy những n à y thiên thần cường giả vẫn là có cơ hội thoát khỏi chạy trốn có thể là đường cảnh còn tại năng lượng lồng giam bên trong kèm theo cường đại quy tắc chi lực hơn nữa còn kèm theo thế giới chi lực hai loại lực lượng bị tứ hồn ghi ổ củ hoàn mỹ kết hợp với nhau tạo thành có thể gò bó chủ thần xiềng xích giờ k h ắ c này những ngày thiên thần liền giống như con ruồi không đầu một dạng tại năng lượng trong lồng giam lung tung bay tới bay lui bọn họ rất rõ ràng hiện tại đường cảnh căn bản không phải bọn họ có khả năng đắc tội được bọn họ nhất định phải chạy trốn bất quá rất đáng tiếc năng lượng cường đại lồng giam t ẩn chứa vô hạn quy tắc chi lực vô luận bọn họ dùng hết tất cả m ộ liếng vẫn là b ạ o phát ra như thế nào cường đại tuyệt kỹ có thể tại tuyệt đối quy tắc trước mặt tất cả đều là vô ích đ ó lấy đường cảnh cũng không có lãng phí thời gian đối với những ngày lôi thần dị tộc thiên thần hắn cũng không có tra t ấ n hắn đám đó nghĩ cái gì dù sao chỉ là một bẫy kiến hôi nói g i ế t liền g i ế t cần gì phải lãng phí thời gian đâu vì vậy đường cảnh lại là vung tay lên từ trong tay của hắn b ạ o phát ra một c ô năng lượng cường đại trùng sáng đ ó lấy từ năng lượng trùng sáng bên trong bay ra vô số từ năng lượng hình thành mũi tên những n à y mũi tên thật giống như có bản thân ý thức đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh hướng về những n à y thiên thần bay đi sau chương một nghìn không trăm linh bốn đường cảnh vsc già lam chương một nghìn không trăm linh bốn đường cảnh vsc già lam vừa vặn ở đây bình thường thiên thần dị tộc có bao nhiêu người năng lượng mũi tên số lượng có bao nhiêu sau đó những người này n ộ n nhịp c h ú n g tên đồng thời một tiến này liền để bọn họ toàn bộ hồn phi phát tán vĩnh thế không được siêu sinh gặp tình hình này một bên muốn xuất thủ nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào lôi thần dị tộc lao tổ già lam giận tí mật đáng ghét đường cảnh ngươi lại dám duy nhất một lần diệt s á t chúng ta lôi thần dị tộc nhiều như vậy thiên thần cường giả ngươi thật chết tiệt lúc này g i a lam cảm thấy chính mình cũng nhanh mất lý trí phải biết cho dù lôi thần dị tộc xem như trời sinh cường đại t r ủ n g tộc tại bọn họ t r ủ n g tộc bên trong tất cả tộc người sinh ra chính là thần t h o ạ i cấp thậm chí là thần minh cảnh giới đồng thời chỉ cần đến trưởng thành thời kỳ ít nhất cũng có thể cam đoan trở thành chân thần có thể cho dù là dạng này muốn bồi dưỡng được thiên thần cường giả vẫn như cũng mười phần khó khăn dù sao muốn dựa vào tự chủ tu luyện thành là trời thần c u n g lợi dụng đủ kiểu cơ duyên thể hộ quán đ ỉ n h trở thành thiên thần cả hai độ khó hoàn toàn là không cách nào so sánh bởi vậy lôi thần dị tộc chỉ có thể c a m đoan trong chủng tộc thiên thần cường giả bình quân tại hai trăm người tả h ư u hiện tại đường cảnh trực tiếp liền diệt s á t trừ g i ả lam bên ngoài tất cả lôi thần dị tộc thiên thần có thể nói lôi thần dị tộc trên cơ bản đã coi như là phía đi lúc đầu bọn họ còn có thể được xưng là cao đẳng chủng tộc hiện tại nhiều nhất chỉ có thể nói là trung đẳng chủng tộc nếu như liền già lam cũng bị dịt đi như vậy toàn bộ lôi thần dị tộc vĩnh viễn cũng không có cuộc khởi hy vọng nhìn thấy thực tế như vậy g i à lam lại làm sao có thể không nổi giận đâu bất quá đối mặt hắn các loại uy hiếp đường cảnh lại không có để vào mắt ta cảm thấy ngươi vẫn là rất hôi h ạ i ngươi muốn giết ta chẳng lẽ ta cần ngoan ngoãn để ngươi giết ta sở dĩ làm như thế chính là vì nói cho ngươi đắc tội ta tuyệt đối không có kết cục tốt đường cảnh tự nhận là không phải cái gì h oan đại đầu người khác đều nghĩ muốn hại mình hắn còn bận tâm lợi ích của đối phương đây là căn bản không có khả năng g i à lam lại dám ám sát chính mình như vậy hắn liền muốn làm tốt lôi thần dị tộc trôn cùng chuẩn bị có thể nói liền tính đường cảnh thực lực không bằng gia lam hắn cũng biết cái này sao lựa chọn bởi vì như thế vừa đến liền tính hắn thật bị tinh kế cũng sẽ để cho lôi thần dị tộc trôn cùng muông chi thực lực của hắn bây giờ có thể là so giả làm còn muốn cường đại cầu hoa tươi không mặc dù hai người còn không có chính thức chiến đấu cùng một chỗ nhưng đường cảnh trong lòng đã có dạng này dự cảm dù sao thực lực của bản thân hắn liền đã đạt đến thiên thần cực hạn tại sử dụng tự tại rất dễ công hình thái phòng tiểu nhật bản thần phá quân phía sau hắn lực lượng chống lại so nửa b ư ớ c chủ thần hoàn toàn không nói chơi có thể cái này cũng vẹn vẹn chỉ là hắn bình thường lực lượng liền có thể địch nổi nửa bức chủ thần không trong tay hắn còn có chủ thần tam kiện sáo còn có thiên thần bộ đồ thậm chí hắn còn có nhất là cường đại không gian năng lực cùng tinh thần năng lực nếu như nói năng lực khác đều chỉ có khả năng nói là tại thiên thần cảnh giới phạm vi bên trong có thể hắn không gian chi lực liền thiên long lão nhân đều có chút mặc cảm đã hoàn toàn đạt tới chủ thần tầm thứ trừ cái đó ra hắn còn từ hy nạ tạ nơi đó được đến chỉ thủy xạ dịn gặm cho n ê n nói hắn hiện tại tinh thần lực cũng có thể hoàn bị phát huy ra mặc dù đường cảnh không dám hứa chắc chính mình sử dụng cỗ tò a mà xù cam y liền có thể khống chế cùng thay đổi chủ thần cường giá tư tưởng thế nhưng nếu như chỉ là đối phó dưới chủ thần tồn tại liền xem như nửa bước chủ thần đường cảnh cũng hoàn toàn có lòng tin có khả năng thuận lợi điều khiển mới chương 100005, lấy ra c h ủ t h ầ n k h í chém t h ầ n đ ạ i đạo. c h ư ơ n g 100005, lấy ra chủ thần khí chém thần đại đao có thể nói tại g i ả lam cùng đường cảnh chiến đấu bên trong đường cảnh đã đứng ở thế bất bại chỉ bất quá hắn vì thí nghiệm một cái chính mình bản thân lực lượng cho nên mới không có lập tức đối giả lam phát động lĩnh hàng cổ tò ả mà s ủ cả mì tại xác định lôi thần dị tộc những n à y thiên thần thật bị đường cảnh xử lý vĩnh viễn cũng không có cách nào phục sinh phía sau lôi thần dị tộc lao tổ già lam triệt để mất đi lý trí a a a ngươi nhất định phải chết ngươi phải chết lúc này già lam bạo phát ra thuộc về nửa bước chủ thần chân chính lực lượng cùng lúc đó hắn cũng hấp thu một dọn chủ thần chi lực đoan lấy hắn lại lấy ra thuộc về mình chủ thần khí tại ta cường đại chủ thần khí trước mặt ngươi liền tính làm sao phép lối sau cùng vận mệnh cũng chỉ có thể đủ là chết không có chỗ trôn nghe xong lời này đường cành cười chủ thần khí rất hy l ữ u sao người nào không có a cùng lúc đó hắn cũng móc ra thuộc về mình chủ thần khí từng cái chém thần đại đao có thể nói, từ vũ khí vẻ ngoài nhìn lại đường cảnh chém thần đại đao nhưng là muốn so giả làm chủ thần khí muốn bá khí nhiều lắm cảm nhận được một cỗ chủ thần khí bị áp lôi thần dị tộc lao tổ g i ả la mắt m đ ă n g lên mồm làm sao có thể ngươi thế mà cũng có chủ thần khí ta không tin hắn cảm thấy chính mình phảng phất là tại giống như nằm mơ phải biết chủ thần khí cái kia nhất định phải là chủ thần mới có thể sáng tạo ra tới mà còn chủ thần muốn thai ngén một cái chủ thần khí cũng cần tiêu phi ít nhất hơn ngàn năm thời gian hắn nhưng là cha xét thiên long láo nhân hẳn là không có chủ thần khí cho đường cảnh vì cái gì hiện tại thiếu niên ở trước mắt trong tay lại có một cái nhìn xem so với mình chủ thần khí còn muốn lợi hại hơn vũ khí cái này để già lam có chút hoài nghi chính mình phía trước lấy được tất cả tình báo vì cái gì ngươi sẽ có chủ thần khí ngươi đến cùng là dùng thủ đoạn gì đem thiên long tên kia chủ thần khí lựa gạt tới tay cho tới bây giờ già lam còn tưởng rằng đường cảnh muốn thu hoạch được chủ thần khí cũng chỉ có thể đủ từ thiên long lão nhân nơi đó được đến trừ cái đó ra hắn nghĩ không ra cái khác con đường dù sao tại già lam trong suy nghĩ đường cảnh chẳng qua là chủ thế giới thổ dân theo đạo lý đ ế nói chỉ cần không rời đi chủ thế giới vĩnh viễn cũng không có cách nào tiếp xúc cái khác chủ thần mà tại chủ thế giới bên trong chỉ tồn tại một cái chủ thần đó chính là thiên long lão nhân cho nên nói hắn mới sẽ tính ra kết luận như vậy bất quá đường cảnh lập tức liền phản bác giả lam thuyết pháp ngươi có thể không cần ăn nói linh tinh ta cùng thiên long tiền bối chẳng qua là quan hệ hợp tác ta cũng không có cầm hắn chủ thần khí thanh này chém thần đại đao là thuộc về chính ta chủ thần khí cùng lúc đó đường cảnh cũng l ờ i tiếp tục cùng giả lam rông dài hắn mục đích là muốn cùng đối phương so đấu một cái tốt nghiệm chứng chính mình thực lực rốt cuộc là so nửa bức chủ thần nhỏ yếu vẫn là cùng nửa bức chủ thần tương đối hoặc là nói hắn lực lượng đã siêu việt nửa bức chủ thần tất cả những thứ này đều muốn từ cùng già lam chiến đấu kết quả mới có thể biết ngay vậy già lam đương nhiên là không tin có thể là hắn cảm thấy cái này hết thể đều đã trở thành hiện thực liên tính hắn không tin cũng không giải quyết được vấn đề hắn hiện tại nhất chuyện trọng yếu chính là đem thiếu niên ở trước mắt xé thành mảnh nhỏ và chấm không nói xong già lam cầm chủ thần khí liền xông về đường cảnh cùng lúc đó đường cảnh cũng cầm trong tay trẻ m thần đại đao cùng già lam vũ khí đục vào nhau một n á y mắt toàn bộ hư vô không gian đều bạo phát ra h à o quan g đẹp mắt có thể nói hai người chiến đấu ba đậu nếu như chỉ là vừa mới muốn trở thành cao đẳng thế giới chủ thế giới rất có thể đều khó mà đi tiếp nhận chương 1006, chủ thần tam kiện sáo khủng bố chương 1006, chủ thần tam kiện sáo khủng bố mặc dù bây giờ chủ thế giới thực đã thành cao đẳng thế giới mà dù sao mới trở thành cao đẳng thế giới không lâu toàn bộ thế giới năng lực chịu đựng còn không có cường đại như vậy một khi chủ thế giới thế giới hạch o tâm triệt để vững chắc như vậy liền xem như chủ thần bên trên trí cao tồn tại vô cùng cường đại trí cao thần chiến đấu ba đậu cũng không có cách nào để chủ thế giới phát sinh vấn đề gì có thể nói cùng giả lam chiến đấu đường cảnh đánh đến là phát huy vô cùng tinh tế dù sao tại không sử dụng không gian năng lực cùng cổ to a mà sủ ca m ì dưới tình huống đường cảnh phát hiện lực chiến đấu của mình cùng nửa b ư ớ c chủ thần n ă n g nhau hai mươi b ố bất quá trên thực tế lực chiến đấu của hắn là yếu tại nửa b ư ớ c chủ thần dù sao giả lam xem như nửa bức chủ thần hắn là có thể đại chiến ba ngày ba đêm có thể đường cảnh lại khác biệt hắn nhất định phải tiến vào tự tại rất dễ công hình thái đồng thời còn muốn mở ra thức thần phá quân mới có thể cùng nửa bước chủ thần ngang nhau cho nên nói hắn duy trì liên tục năng lực chiến đấu là không bằng già lan bất quá đường cảnh cũng không lo lắng bởi vì hắn có lòng tin có khả năng trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu có thể nói hai người vừa đánh nhau đó chính là bất tỉnh trời tối đêm thuộc về nửa bước chủ thần chiến đấu đã cùng đồng dạng thiên thần cường giả chiến đấu hoàn toàn khác biệt bất quá hai người chiến đấu những người khác đồng thời không có cách nào thưởng thức cũng chỉ có một cái thiên long lão nhân có thể thông qua từ chủ thần chi lực ngưng tụ ra tấm gương nhìn thấy trong đó tình hình chiến đấu đương nhiên nếu như là người bình thường nhìn thấy khủng bố như vậy vô cùng chiến đấu đoán t r ừ n g liền xem như d ọ a đều muốn hụ chết dòng dã chiến đấu một giờ lôi thần dị tộc lao tổ già lam nội tâm càng ngày càng rung động hắn nguyên bản cho rằng đường cảnh bất quá chỉ là một cái phổ thông thiên thần cực hạn liền tính so với bình thường thiên thần cực hạn hiếu thắng có thể từ đầu đến cuối cùng nữa bước chủ thần có tranh lệ c ự lớn nhưng bây giờ hắn mới rốt c u c biết chính mình sai sai lại như vậy không hợp t h o i thường thiếu niên ở trước mắt t i ê n phú thực sự là kinh người vẹn vẹn chỉ là thiên thần cực hạn cảnh giới l i ề n có thể cùng nửa bước chủ thần chống lại cái này để già lam nội tâm vô cùng sốt ruột có thể là hắn lại không có bất kỳ cái gì con bài chưa lật dù sao l i ề n hắn đ á n g tự hào nhất chủ thần khí tại đường cảnh chém thần đại đao trước mặt đều mất đi tất cả hào quang hắn thì có biện pháp gì có khả năng vãn hồi thế cục bây giờ đâu gặp tình hình này đ ư ờ n g cảnh cảm thấy có chút r ã rời ngươi làm sao không sử dụng toàn lực chẳng lẽ ngươi muốn chạy trốn sao hắn phát hiện hiện tại già lam cùng hắn chiến đấu dùng phòng thủ làm chủ thế mà đều không tiến công cái này liền để đường cảnh đánh nhau không có chút nào nhẹ nhàng vui vẻ đ ồ n g địa ngay vậy già lam căn bản đều chẳng muốn trả lời đường cảnh vấn đề hắn cảm thấy thiếu niên ở trước mắt thực sự là khiến người khó giải bởi vì hắn phát hiện đường cảnh không chỉ có một cái chém thần đại đao xem như chủ thần khí trên người hắn thế mà còn có vật chất phòng ngự chủ thần khí cũng chính là nói lôi thần dị ba trăm năm mươi ba tộc lao tổ già lam trong tay chủ thần khí căn bản không có cách nào đối đường cảnh tạo thành bất cứ thương tổ gì vì vậy già lam liền quyết định muốn sử dụng linh hồn công kích so với vật chất công kích k h thật già lam cảm thấy chính mình linh hồn công kích mới là tối cường đại chủ yếu bọn họ lôi thần dị tộc tinh thông chính là lôi điện lực lượng mà lôi điện liền tương đối khắc chế linh hồn sau đó già lam tại chủ tu linh hồn công kích đem hai loại lực lượng kết hợp với nhau có thể nói so với bình thường n ử a mức chủ thần linh hồn công kích còn muốn cường đại hơn rất nhiều rất tốt tiểu tử ngươi triệt để chọc ra ta ta không nghĩ tới ngươi không chỉ có vật chất công kích chủ thần khí thế mà còn có vật chất phòng ngự chủ thần khí ngươi vật chất phòng ngự cường đại ta là căn bản không có cách nào đánh vỡ nghe nói như thế đường thành cười ngươi thế mà thừa nhận chính mình là cái phế vật quả nhiên vẫn là có chút tự biết rõ hắn lời nói lại chọc giận lôi thần dị tộc lao tổ g i ả g i ả lam người không nên đắc ý ta tối cường đại năng lực cũng không phải là vật chất năng lực mà là ta linh hồn công kích ngươi nhanh chịu chết đi nói xong lôi thần dị tộc lao tổ g i ả lam dùng hai tay ngưng tụ ra kinh khủng tử sắc lôi điện loại này sấm xét màu tím cùng lớn tự nhiên bên trong lôi điện hoàn toàn là không giống nhau cỗ này lôi điện bên trong ẩn chứa kinh khủng linh hồn lực lượng liền không gian đều xe rách cái này đủ để thấy lôi thần dị tộc lôi điện đáng sợ đến cỡ nào bất quá đối mặt g i ả l a m một chiêu này đường cảnh vẫn như cũ phong khinh vân đạm hắn không phải nhìn không ra g i ả l a m lôi điện bên trong ẩn chứa kinh khủng linh hồn chi lực có thể đường cảnh am hiểu nhất chính là tinh thần lực cả lam linh hồn chi lực cường đại hơn nữa cũng là không có cách nào đạt tới chủ thần cấp đ ư ờ n g mà đường cảnh tinh thần lực có thể là đã đến chủ thần tầm thứ mặc dù nói hắn tinh thần lực đẳng cấp so với không gian năng lực của hắn đẳng cấp nhỏ yếu một điểm nhưng đối phó già lan hoàn toàn là dư sải vì vậy tại đường cảnh không trốn không né bên trong lôi thần dị tộc lao tổ g i ả lam liền đem trong tay lôi điện kích phát ra có thể nói lôi điện tốc độ đã đạt đến tốc độ ánh sáng nếu như không phải đường cảnh nắm giữ thuấn di năng lực chỉ là dựa vào nửa bước chủ thần tốc độ là không có cách nào so tốc độ ánh sáng nhanh hơn có thể nói tại chủ thần cảnh giới phía dưới không có mấy người có khả năng tránh né được lôi thần dị tộc lao tổ g i ả lam lôi điện công kích bất quá nắm giữ thuấn gian di động đường cảnh chỉ cần hắn nguyện ý tuy tiện liền có thể tránh né có thể đường cảnh cũng không tính chạy trốn hắn nghĩ chính diện gắng gượng chống đỡ lôi điện dù sao đường cảnh trên thân còn có một cái linh hồn phòng ngự chủ thần khí cũng chính là nói dưới chủ thần tất cả tinh thần công kích đối hắn đều không có bất kỳ cái gì tác dụng thú chi đường cảnh tinh thần lực đã đạt đến chủ thần tầm thứ liền tính không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí cũng có thể nhẹ nhõm triệt tiêu giả lam công kích có thể nói giả lam đáng tự hào nhất linh hồn công kích tại đường cảnh cường đại tinh thần lực cùng linh hồn phòng ngự chủ thần khí trước mặt hoàn toàn liền cùng tiểu đà tiểu não rất nhanh tại giả lam dương, dương đắc ý trong ánh mắt hắn lôi điện liền hoàn toàn chui vào đến đường cảnh trong cơ thể ha ha ha để ngươi đắc ý cản rỡ hiện tại n g ư ờ i linh hồn đều muốn mất diệt lúc đầu lôi điện chi lực không có công kích đến đường cảnh thời điểm lôi thần dị tộc lão tổ gia lam còn không dám quá mức làm càn bởi vì hắn cảm thấy mọi thứ đều có ngoài ý muốn nếu là đường cảnh tránh thoát chính mình công kích như vậy hắn nhưng là cầm đối phương không cách nào nhưng bây giờ phát hiện đường cảnh thế mà không trốn không né cứ thế mà muốn đón lấy chính mình lôi điện công kích gia lam đã cảm thấy đường cảnh khẳng định chết chắc bất quá đúng lúc này nụ cười của hắn dừng lại bởi vì hắn phát hiện đường cảnh cũng không có bởi vì chính mình linh hồn công kích vẫn là phản phất người không việc gì một dạng biểu hiện mượi phần bình thường người đang cười cái gì chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi linh hồn công kích rất cường đại đường cảnh im lặng nhìn xem lôi thần dị tộc lao tổ nghe vậy già lam vô cùng ngoài ý mớn làm sao có thể ta linh hồn công kích bản thân liền rất cường đại ngươi làm sao lại tránh né đâu nghe nói như thế đường cảnh cố ý nói ra ngượng ngùng ta quên nói cho ngươi biết liền ta không những nắm giữ vật chất công kích cùng phòng ngự chủ thật khí ta còn có một cái linh hồn phòng ngự chủ thật khí Trước 1008, Vĩnh Hàng Cổ tỏ có thể nói chủ thần tăng kiện sáo chính là cường đại như thế đường cảnh liền tính đứng ở nơi đó không làm gì tại dưới chủ thần cũng không có bất kỳ người nào có thể làm gì được hắn nghe đến đường cảnh lời nói lôi thần dị tộc lao tổ già làm cả người đều bối rối làm sao có thể ngươi lại có ba kiện chủ thần khí hắn nguyên bản cho rằng đường cảnh có hai kiện chủ thần khí liền đã rất vì tiên nhưng bây giờ hắn cảm thấy chính mình đã lời nói không mạch lạc ba kiện chủ thần khí kia rốt cuộc là khái niệm gì a coi như là bình thường chủ thần cũng không có hào phóng như vậy sẽ đem ba kiện chủ thần khí ban cho hắn người trừ phi đối chủ thần đến 357 n ó i là đặc biệt người trọng yếu mới nguyện ý trực tiếp cho ba kiện chủ thần khí bất quá đối với già lam ý nghĩ đường cảnh lười đi để ý tới lúc này hắn cũng chơi chán quyết định tiến hành sau cùng kết thúc công tác vì vậy tại đường cảnh trên chán một đạo đáng sợ khe hở xuất hiện mà tại khe hở mở ra đồng thời già lam nhìn thấy một cái tinh hồng con mắt chỉ thấy cái kia trên ánh mắt có rất nhiều câu ngọc vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt nhìn già lam một cái hắn liền phát hiện chính mình tựa hồ hoảng hốt không sai trong n g á y mắt này, đường cảnh liền đã phát động tối cường ảo thuật từng cái vĩnh hằng cổ tỏ a mà sủ ca mị tại cường đại cổ tỏ a mà sủ ca mị dưới ảnh hưởng già lam liền tư tưởng đều bị thay đổi. Hắn hiện tại đã trở thành đường cảnh trung thành nhất thủ hạn. g đồng thời sẽ còn bị đường cảnh nhãn lực một mực k h ô n g chế. có thể nói bây giờ già lam cùng khôi lỗi không có quá lớn khác nhau. gặp tình hình này, đường cảnh phi thường hài lòng. hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình cổ tỏ a mà sủ ca mị trông thì ngon mà không dùng được. kết quả hiện tại mới phát hiện, vĩnh hằng cổ tỏ a mà sủ ca mị quả nhiên khủng bố như vậy. bất quá vì thí nghiệm một cái cổ tỏ a mà sủ ca mị cường đ ạ i đ ư ờ n g cảnh đối già lam nói ra ngươi nhanh làm một bộ tập thể dục theo đài nghe nói như thế già lam đồng thời không có động tác cái này để đ ư ờ n g cảnh nhịu nhữ mày chẳng lẽ nói chính mình lĩnh hàng cổ tỏ a mà sủ ca mị còn chưa đủ mạnh không có cách nào hoàn toàn khống chế lại già lam đúng lúc này già lam nghi ngờ gãi đầu một cái khởi bẩm chủ nhân tập thể dục theo đài là cái gì ta không hiểu nghe xong lời này đ ư ờ n g cảnh liền biết già lam là lôi thần dị tộc đối phương đồng thời không phải nhân loại đương nhiên không biết nhân loại làm tập thể dục theo đài vất quá điều này cũng làm cho đường cảnh triệt để yên tâm bởi vì hiện tại già lam đã hoàn toàn bị k h ô n g chế lại rất tốt từ giờ trở đi ngươi chính là thủ hạ của ta ngươi bây giờ đi về đem toàn bộ lôi thần dị tộc toàn bộ diệt đi không thể lưu một người sống nghe đến đường cảnh nói như vậy già lam đồng thời không có bất kỳ cái gì ý nghĩ cho dù hắn là lôi thần dị tộc lao tổ đường cảnh để hắn đích thân diệt đi lôi thần dị tộc hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì tâm tư phản kháng bởi vì hắn đã bị vĩnh hằng cổ to à mà sụ ca mị thay đổi tư tưởng cho rằng đường cảnh mới là hắn trọng yếu nhất chủ nhân đường cảnh mệnh lệnh là hắn không có cách nào đi phản kháng vì vậy đường cảnh liền phát hiện già lam hóa thành một đạo lưu quang rời đi hư vô không gian đón lấy liền trở về lôi thần dị tộc bị cảnh có thể nói lôi thần dị tộc những tộc nhân khác tại phát hiện chỉ có lao tổ già lam một người trở về cái khác thiên thần cường g i ả đều không trở về bọn họ đều rất sai biệt lúc này liền có người hỏi lao tổ làm sao lại ngươi một cái trở về những người khác đâu nghe nói như thế lôi thần dị tộc lao tổ già lam cũng không trả lời mà là giơ tay lên một đạo lôi điện chi lực liền làm cho đối phương triệt để hóa thành bùi phân nhân diện gặp tình hình này cái khác lôi thần dị tộc tộc nhân đều khiếp sợ không gì sánh nổi chương một n g r ă m lẻ c h í chết để diệt đi lôi thần dị tộc chương một n g r ă m lẻ c h í chết để diệt đi lôi thần dị tộc lao tổ ngươi đến cùng làm sao vậy chúng ta đều là người một nhà a đúng vậy a lao tổ ngươi có thể đừng có giết chúng ta bất quá bọn họ cầu khẩn cùng la lên già lam không hề coi như một chuyện bởi vì hắn hiện tại tư tưởng cùng linh hồn đều đã phát sinh thay đổi vô luận những cái tia lôi thần dị tộc tộc nhân làm sao cầu khẩn tại già lam xem ra đều chẳng qua là sâu kiến rên dỉ mà thôi vì vậy hắn một đạo một đạo lôi điện chi lực bộc phát đem từng cái lôi thần dị tộc tộc nhân toàn bộ d i ệ t sát t h ế thế những cái kia còn chưa chết lôi thần dị tộc đều cảm thấy đại sự không ổn mặc dù bọn họ không hiểu chính mình lao tổ rốt cuộc phát hiện tình huống gì thế nhưng bọn họ rất rõ ràng nếu như chính mình hiện tại không chạy trốn vậy liền có thể vĩnh viễn không có cơ hội vì vậy lôi thần dị tộc người n ộ n nhịp chạy trốn bất quá rất đáng tiếc đường cảnh cũng sớm đã tại lôi thần dị tộc bí cảnh bên ngoài vây bố trí cường đại kết giới cùng thế giới trong gương đem bọn họ cầm giữ lại thêm lôi thần dị tộc thiên thần đều đã bị đường cảnh diện sát chỉ còn kế tiếp bị khống chế già lam cho nên nói đối mặt đường cảnh cường đại kết giới những cái kia lôi thần dị tộc người căn bản là trốn không thoát bọn họ đỏ h ứ ớ n g mắt bố kết giới vết lồng nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào rời đi kết giới đến mức già lam thì giống như ác ma đồng dạng từng cái từng cái đem lôi thần dị tộc người toàn bộ đánh g i ế t trận này g i ế t chóc dòng da kéo dài ba ngày ba đêm có thể nói thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần toàn bộ lôi thần dị tộc bí cảnh khắp nơi đều là máu tươi vô luận những cái kia lôi thần dị tộc người làm sao câu khẩn làm sao thấm mạn già lam đều không có bất kỳ cái gì phản ứng dù sao tư tưởng của hắn đã thay đổi lại làm sao lại quan tâm tộc nhân của mình đâu t h u ố n chi liền tính g i ả lam không có bị đường cảnh khống chế phía trước hắn cũng không phải một cái đặc biệt quan tâm tộc nhân người hắn là một cái người ích kỷ chỉ quan tâm chính mình cũng chính bởi vì vậy đường cảnh truyền đạt mệnh lệnh như vậy g i ả lam sâu trong nội tâm sẽ không có bất luận cái gì phản kháng Phi phát phát phía hào nhỏ thần đánh hướng những bài bài bài tại lôi người giết Giả liền đi cái Lư Lam bị tất tộc cả dị đều sau. k liền xem như đối mặt bình thường lôi thần dị tộc bọn họ đều không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng đối mặt lôi thần dị tộc lão tổ bọn họ càng là không có nửa điểm chuyển bại thành thắng có thể cầu hoa tươi không vì vậy lại là một lần giết chóc san giết ước vực người có thể là so đánh giết lôi thần dị tộc người muốn dễ dàng hơn nhiều dù sao ước vực tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường không có giác tỉnh giả năng lực liền xem như những cái kia giác tỉnh giả đại bộ phận cũng là rất yếu giác tỉnh giả chỉ có khống chế cấp phía giới đẳng cấp cho dù đến thần phải cấp tại già lam trước mặt cũng như sâu kiến đến mức những cái kia chân thần cấp còn có thể hơi phản kháng một cái bất quá những cái kia phản kháng đều là phí công tại già lam vô cùng kinh khủng lực lượng trước mặt bọn họ cuối cùng đều chỉ có vẫn là kết quả lại là một ngày trôi qua toàn bộ lôi thần dị tộc bí cảnh đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một cái vật sống cùng lúc đó đường cảnh cũng tiến vào bí cảnh bắt đầu hấp thu thế giới chi lực đến mức già lam hắn để đối mới rời bí cảnh dù sao già lam thủy chung là lôi thần dị tộc bí cảnh sinh mệnh nếu như không rời đi lôi thần dị tộc thế giới chi lực cũng không tiến vào đường cảnh trong cơ thể mà là sẽ bị đối phương hấp thu thế giới chi lực là một loại rất thần kỳ lực lượng đường cảnh rất khó cam đoan nếu như g i ả lam hấp thu thế giới chi lực sẽ không thoát ly chính mình lính hàng cổ tỏ ả mà xù cả m ì không chế mới t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười hấp thu lôi thần dị tộc thế giới chi lực t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười hấp thu lôi thần dị tộc thế giới chi lực vì để phong v ọ n nhất hắn đương nhiên sẽ không để loại này tình cờ s á t xuất biến thành sự thật có thể nói lôi thần dị tộc xem như một cái chủng tộc mạnh mẽ bọn họ sinh tồn bí cảnh cũng là cao đẳng thế giới mạnh vỡ hấp thu trong đó thế giới chi lực đối đường cảnh vẫn là có chỗ tốt vô cùng lớn không giống những cái kêu loại cực lớn bí cảnh bên trong thế giới chi lực đối với hiện tại đường cảnh đến nói căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao cung cấp không được quá lớn trợ giúp đường cảnh lần này hấp thu thế giới chi lực thời gian tương đối lâu dài dù sao siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh thế giới chi lực vẫn là rất khổng lồ cho dù không đủ để cho đường cảnh tăng lên một cái tiểu cảnh giới nhưng lại vẫn cứ cần hấp thu thời gian nhất định đương nhiên chủ nếu là bởi vì đường cảnh cảnh giới bây giờ là thiên thần cực hạ nếu như muốn tiếp tục đột phá cảnh giới đó chính là nửa bước chủ thần hai cái này tiểu cảnh giới ở giữa tranh lệch nhìn như không lớn nhưng trên thực tế lại ngày đêm khác biệt muốn từ phía trên thần cực hạn đột phá đến nửa bước chủ thần so từ phía trên thần sơ kỳ đột phá đến thiên thần cực hạn còn muốn khó khăn hàng ngàn hàng và lần bất quá đường cảnh cũng không phải là một người n ó n g tính hắn y nguyên có khả năng ổn được nếu như không phải đối mặt to lớn khó khăn hoặc là nói là nguy cơ to lớn đường cảnh từ trước đến nay cũng có thể an tĩnh tu luyện trừ phi là gặp đủ để hủy diệt chủ thế giới hoặc là nói là đủ để hủy diệt cựu châu nguy cơ trường hợp này bên dưới đường cảnh đúng là không có cách nào bảo trì tâm như chỉ thủy may mắn hiện tại lôi thần dị tộc đã bị tiêu diệt tăng thêm cựu châu nắm giữ thiên long lão nhân che chở có thể nói trong tương lai trong một khoảng thời gian cựu châu đều là cực kỳ an toàn đường cảnh không cần thiết vì thế mà phân yêu đương nhiên cái này không hề bày tỏ đường cảnh từ đây liền không buồn không lo trên thực tế cựu châu cùng chủ thế giới phải đối mặt khiêu chiến vẫn là rất nhiều bất quá những cái kia đều là tương lai mới sẽ phát sinh đường cảnh cảm thấy chính mình không bằng đi một bước nhìn một bước không có hiện tại liền buồn lo vô cớ tại hắn hấp thu thế giới chi lực khoảng thời gian này cũng đúng hạn nhận đến thanh â m nhắc nhở hết nhóc con gửi trở về lữ hành bức ảnh có hay không hiện tại xem xét nghe đến cái này khiến người vui vẻ âm thanh đường cảnh đương nhiên không có cự tuyệt hắn lập tức liền mở ra trò chơi bản g tiến hành xem xét mặc dù nói bản thể của hắn tại hấp thu thế giới chi lực căn bản không có cách nào tiến hành bất luận cái gì thao tác có thể hắn lại nắm giữ rất đa phân thân hiện tại đường cảnh đa trọng ảnh phân thân chi thuật đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh có thể nói bất kỳ cái gì địa phương hắn đều có thể lưu lại phân thân của mình Mà cũng chính là nói đường cảnh phân thân vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm có lẽ thực lực yếu nhược có thể theo thời gian trôi qua phân thân của hắn sẽ càng ngày càng cường đại hiện tại đường cảnh có thể gần như không có hao tổn triệu hồi giá ba thành bách ba cái thiên thần sơ kỳ ảnh phân thân sau đó những n à y t o à n phân thân có thể tự chủ tu luyện không cần hấp thu bản thể lực lượng đương nhiên ảnh phân thân cảnh giới tu luyện vĩnh viễn là không có cách nào vượt qua bản thể nếu như một cái ảnh phân thân so bản thể còn muốn lợi hại hơn như vậy rất có thể sẽ phát sinh không tưởng tượng được hậu quả vì lý do an toàn đường cảnh đương nhiên không có khả năng để loại này ngoài ý muốn phát sinh chương 1011, h a i thế giới q u ậ n trục tinh thần biến cùng đ i n h sinh thế giới chương 1011, h a i thế giới q u ậ n trục tinh thần biến cùng đ i n h sinh thế giới dù sao hắn là toàn bộ cựu châu còn chủ lực nếu như hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn những người khác sẽ rất khó bảo vệ cẩn thận cửu châu vì cửu châu an toàn suy nghĩ đ ư ờ n g cảnh cảm thấy vô luận làm bất cứ chuyện gì đều muốn vững chắc lý do mà còn đ ư ờ n g cảnh cảm thấy nếu quả thật để phân thân thực lực so bản thể còn muốn cường đại rất có thể sẽ phát sinh không tốt hậu quả loại này dự cảm mười phân mãnh liệt là thuộc về cường giả đối với t h i ê n đ ạ o đối với quy tắc cảm ứng chính là bởi vì như vậy đ ư ờ n g cảnh mới không có khả năng biết làm như vậy không tốt còn muốn mạnh mẽ đi làm mở ra trò chơi bảng đương cảnh điểm kích đến bức ảnh cái kia một cột bắt đầu xem xét lên bức ảnh lần này hết nhóc con gửi về bức ảnh chỉ có một tấm bất quá đường cảnh cảm thấy đồng thời không có tò mò k h o i dưới tình huống bình thường hết nhóc con gửi về bức ảnh đều là một hai chương hai mươi b ố trừ phi là tình huống đặc biệt mới sẽ gửi về ba tấm bức ảnh cho tới bây giờ hết nhóc con gửi về bức ảnh còn không có một lần tính bốn tấm thời điểm đương nhiên đối với hết nhóc con gửi về mấy tấm bức ảnh đường cảnh cảm thấy đều là không quan trọng chủ yếu là hắn có thể thông qua bức ảnh xem xét ra hết nhóc con rốt cuộc đi nơi nào điểm mở bức ảnh nhìn xem cái tia có chút quen thuộc bối cảnh đường cảnh liền biết bé con nam thanh niên lần này thế mà đ i gì tại thế giới này ngược lại là để hắn hơi kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện từ khi hết nhóc con đi một đoạn thời gian tiểu thuyết thế giới về sau lại bắt đầu về tới ạ nỉm i thế giới cái này liền để đường cảnh càng thêm kiên định một sự thật đó chính là nếu như không có thế giới quần c h ú hết nhóc con càng thiên hướng về tiến về ạ nỉm i thế giới hoặc là nói toàn bộ trò chơi có cái gì hạn chế để hết nhóc con không có cách nào tự chủ đi tiểu thuyết thế giới Chứ đường cảnh cho thế giới quần c h ú hết nhóc con đi đẳng cấp cao nhất thế giới chính là tây du ký thế giới bất quá đường cảnh cảm thấy tây du ký thế giới còn có tiếp tục có thể khai thác địa phương dù sao tây du ký thế giới thực lực đẳng cấp hạn mức cao nhất vẫn còn rất cao ít nhất giống tứ đại thiên vương cấp bậc tồn tại tối thiểu nhất đạt tới đại la kim tiên thần thứ đường cảnh hiện tại đối đại la kim tiên thực lực đã có cơ bản dự đoán đó là có thể cùng chủ thần cùng so sánh đẳng cấp có thể nói muốn đi tìm tứ đại thiên vương báo t h ủ h t nhóc con chỉ có đột phá đến chủ thần thần thứ bất quá h t n h c con hiện tại đã đạt đến thiên thần cực hạ muốn tiếp tục đột phá cũng chỉ có thể đủ ý lại đường cảnh đột phá đối với cái này đ ư ờ n g cảnh bày tỏ mười p h ầ n bất đắc dĩ đừng nói đột phá đến chủ thần l i ê n tính muốn đột phá đến nửa bức chủ thần đều là cực kỳ khó khăn đến thiếu đường cảnh cảm thấy mình muốn trở thành nửa bức chủ thần còn có một đoạn thời gian mới có thể hoặc là nói là thu được cơ duyên to lớn có thể để hắn thần tốc tiến hành b ộ t phá bất quá muốn thu hoạch được cơ duyên nào có dễ dàng như vậy nhất là chủ thế giới đã khai thác không sai biệt lắm mỗi một chỗ đ ư ờ n g cảnh gần như đều đã tra xét cho nên muốn thu hoạch được ba trăm sáu mươi cơ duyên cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở thiên long lão nhân hoặc là nói là hàng sắp đến chủ thế giới những cái kêu bí cảnh mà tại cha xét xong bức ảnh về sau đường cảnh triệt để yên tâm hết nhóc con hành tung sau đó hắn liền đóng lại trò chơi bảng dù sao hắn hiện tại đối với hết nhóc con nghĩ muốn đi đâu cũng không phải là quá mức quan tâm có thể nói đột phá đến hậu kỳ muốn dựa vào hết nhóc con vẫn là rất khó khăn đường cảnh trong tay khoảng thời gian này trải qua rút thưởng lại đạt được một cái thế giới quyển trục cho nên nói trong tay hắn thế giới quyển trục đã có hai cái một cái là tinh thần biến thế giới còn có một cái chính là vĩnh sinh thế giới chương một nghìn không trăm mười hai thuộc về năm người bí mật hội nghị chương một nghìn không trăm mười hai thuộc về năm người bí mật hội nghị cái này hai thế giới đều thuộc về cao đẳng thế giới đường cảnh có dự cảm vĩnh sinh thế giới hình như so tinh thần biến thế giới cao cấp bất quá cái này hai thế giới đều cần đường cảnh tu vi đột phá đến chủ thần đồng thời đem í t nhóc con tu vi cũng tăng lên tới chủ thần mới có thể đi qua bằng không mà nói thật giống như treo ở trên đại thụ nho chỉ có thể nhìn lại không ă n được đối với cái này đường cảnh bày tỏ rất bất đắc dĩ không nghĩ tới chính mình thực lực vẫn là quá yếu dẫn đến không có cách nào đi những cái kia rất cao cấp thế giới bất quá hắn vẫn là cái có kiên nhẫn dù sao tại chủ thần tầm thứ các loại cảnh giới t r ê n h l ệ n h cũng phi thường lớn đường cảnh liền tính đột phá chủ thần cũng liền so với bình thường hạ vị chủ thần phải cường đại có lẽ có thể địch n ổ i trung vị chủ thần nhưng muốn muốn đối kháng thượng vị chủ thần thậm chí là càng thêm cường đại chúa t ể vậy liền gần như không có khả năng dù sao chủ thần cảnh giới mỗi một cái cấp bậc t r ê n h l ệ n h đều đặc biệt lớn cũng không phải là dựa vào một chút năng lực đặc thù liền có thể tùy tiện vượt cấp khiêu chiến cùng lúc đó đường cảnh phân thân còn đem thẩm thiên lâm lý q â n thịnh nhược vô cùng triệu thiên sách bọn họ kêu tới mình trước mặt tới tại cựu châu trụ sở bí mật có một cái vô cùng ẩn nấp phòng họ cái này trong phòng họp vĩnh viễn sẽ chỉ tồn tại năm người đó chính là đường cảnh cùng thẩm thiên lâm bọn họ cái khác người đều là không có tư cách tiến vào cái này phòng họp dù sao mặc dù cựu châu giác tỉnh giả vì thủ hộ cựu châu đều tại ném đầu v ầ n h i ễ n huyết có thể ở trong đó đồng thời không phải là không có đục nước béo cỏ hoặc là không có lòng tốt người những người này lấy đường cảnh thực lực đương nhiên là có thể đối phó nhưng bọn họ ẩn tàng tại trong đám người đường cảnh cũng rất khó bắt được bọn họ cho nên nói tại toàn bộ cựu châu tất cả giác tỉnh giả bên trong duy nhất để đường cảnh có thể tin tưởng chính là thẩm thiên lâm bọn họ cho nên mỗi lần tổ chức bí mật hội nghị đều là bọn họ năm người tụ tập cùng một chỗ lúc này đường cảnh liền nói ra nói cho các ngươi một tin tức tốt lôi thần dị tộc đã bị ta tiêu diệt một cái đều không có lưu n g h e xong lời này thẩm thiên lâm bọn họ vừa bắt đầu là hơi kinh ngạc cảm thấy hẳn là đường cảnh nói đùa bọn họ dù sao lôi thần dị tộc cường g i ả thực sự là quá nhiều thiên thần đều có tiếp cận hai trăm cái còn có một cái nửa b ứ c chủ thần l ã o tổ đồng thời lôi thần dị tộc còn lại cấp bậc thần cấp số lượng cũng nhiều đến nhiều vô số kệ có thể nói lôi thần dị tộc là cho tới bây giờ tất cả giáng lâm đến chủ thế giới dị tộc bên trong số lượng nhiều nhất đoàn trường chi ít có hơn mấy trăm vạn mà còn cấp bậc thấp nhất đều là thần thoại cấp đẳng cấp cao nhất là nửa bức chủ thần có thể nói cái chủng tộc này thực sự là phi thường cương đại thần thiên lâm bọn họ cảm thấy muốn tiêu diệt lôi thần dị tộc khẳng định muốn tiêu phí mười mấy năm thậm chí là thời gian mấy chục năm có thể bây giờ nghe đường cảnh nói như vậy bọn họ lập tức liền phản ứng lại bởi vì đường cảnh là sẽ không nói đùa bọn họ đường cảnh mặc dù t h o ạ nhìn chỉ là cái thiếu niên thế nhưng tại một chút chuyện rất trọng yếu bên trên đều là cực kỳ nghiêm túc không có khả năng cùng bọn họ ăn nói linh tinh có thể nói toàn bộ phòng họ tiên t ĩ n h một đoạn thời gian tất cả mọi người đang suy nghĩ đường cảnh nói tới khả năng đương nhiên bọn họ cũng chỉ là suy tư một phút đồng hồ thời gian rất nhanh tất cả mọi người tin tưởng lôi thần dị tộc thật là bị tiêu diệt kẹp t h ầ m tiên h lâm mở to hai mắt nhìn đường cảnh ngươi nói là sự thật sao vậy nhưng thật sự là quá tốt lý quân đồng dạng nhẹ gật đầu đúng vậy à lôi thần dị tộc thực sự là quá mức cường đại có khả năng bị tiêu diệt là chúng ta cựu châu may mắn t mười ba thẩm thiên lâm bốn người khiếp sợ và phần thịnh lực vũ cũng cười ta tin tưởng đường cảnh chiến thần lời nói lôi thần dị tộc khẳng định thực đã không có triệu thiên sách trực tiếp vỗ tay khen hay ha ha ha những cái kia đang ghét lôi thần dị tộc cuối cùng bị xử lý thực sự là quá tốt rồi có thể nói tất cả mọi người đắm chìm tại hưng ơ phấn bên trong bọn họ căn bản liền sẽ không hoài nghi đường cảnh lời nói thậm chí liền đi lôi thần dị tộc bí cảnh kiểm tra quá trình đều trực tiếp xem nhẹ nếu như nói liền đường cảnh đều lừa gạt bọn hắn như vậy bọn họ cảm thấy có thể chính mình bị toàn bộ thế giới đều muốn từ bỏ nghe đến mọi người cái này ba trăm sáu mươi nói gì đường cảnh dùng sức nhẹ gật đầu đương nhiên như vậy lôi thần dị tộc thật đã bị tiêu diệt nói xong đường cảnh lại cùng mọi người giảng giải cặn kẽ hắn cùng lôi thần dị tộc chiến đấu tình huống khi nghe đến lôi thần dị tộc lão tổ thế mà bị đường cảnh khống chế lại phía sau lý quân bọn họ đều khiếp sợ vặt phần đường cảnh chiến thần ngươi nói là nói thật sao ta đều có chút không dám tin tưởng lý quân cảm thấy nếu như đường cảnh nói hắn tiêu diệt lôi thần dị tộc đó là không hề nghi ngờ có thể nghe nói đường cảnh thế mà khống chế lôi thần dị tộc lão tổ vậy liền có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi phải biết đối phương có thể là nửa bước chủ thần cường giả cũng chính là nói đường cảnh lại có thể khống chế nửa bước chủ thần cái này thật sự là khủng bố như vậy nghe nói như thế đường cảnh cũng không có giải thích bởi vì hắn cảm thấy giải thích của mình thực sự là quá mức thiếu thốn bất lực còn không bằng để mọi người thấy hiện thực cùng lúc đó đường cảnh một ý nghĩ liền e m giả l à m kêu gọi ra nhìn thấy tỏa ra nửa bước chủ thần uy áp giả lam thẩm thiên lâm bọn họ lập tức liền tin dù sao sự thật thắng hùng biện bọn họ đều thấy được nửa bước chủ thần bản tôn mà còn đường cảnh còn để giả lam làm một chút tương đối buồi khôi hài đ ộ n tác già lam không có bất kỳ cái gì phản đối suy nghĩ đều là làm từng bước toàn bộ làm theo gặp tình hình này thần thiên lâm bọn họ triệt để tin tưởng già lam đã triệt để bị đường cảnh khống chế lúc này triệu thiên sách trực tiếp giơ ngón tay cái lên đ ư ờ n g cảnh chiến thần có ngươi a một chiêu này thực sự là quá lợi hại đ ư ờ n g cảnh cười giải thích nói kỳ thật ta chính là dùng vĩnh hằng cổ tỏ a mà sủ c à mì đem hắn khống chế lại mà thôi đ ư ờ n g cảnh đối vĩnh hằng cổ tỏ a mà sủ c à mì thực sự là rất hài lòng có thể trực tiếp khống chế thực lực không bằng chính mình người cái này để hắn tiết kiệm không ít thời gian về sau nếu có nửa b ư ớ c thiên thần phía dưới người khiêu khích liền có thể trực tiếp phái cả làm đi xử lý đường cảnh liền không cần đích thân độc thủ có thể nói đối mặt địch nhân thời điểm chỉ cần đem địch nhân bên trong tối cường đại cho khống chế như vậy tất cả địch nhân đều là trong hữu t r ì n h c ổ tỏ A mà sủ ca mỹ cường đại thẩm thiên lâm cùng lý quân đều đã từng gặp qua tại biết vĩnh hằng c ổ tỏ A mà sủ ca mỹ lại có thể vĩnh viễn khống chế tư tưởng của người khác lúc hai người bọn họ đều không thể không cảm thán đường cảnh được đến một cái nịch thiên năng lực bất quá bọn họ cũng, cũng không có vì vậy mà cảm thấy đường cảnh rất đáng sợ bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng Đường cảnh lúc à hàng mà cà mì. Đây là dài thành sẽ sử sụ sóc không không họ đĩnh phương, hợp tác lâu dài hình thích. ngôn bọn dụng ăn ý, căn bản không cần dùng ngôn ngữ giữa giải đối Đây đi với loại cổ tác tỏ một ạ mì. lâu l ý, này triệu thiên sách liền nói ra tất nhiên đường cảnh chiến thần ngươi dùng đ ĩ n h h à n g cổ tỏ ả m à sủ c à m ì k h ô n g chế gia lam vì cái gì còn muốn giết cái khác thiên thần đâu hắn cảm thấy nếu như đã k h ô n g chế gia lam mà những cái kia lôi thần dị tộc cường giả đều là giả lam thủ hạn như vậy chẳng phải có thể lợi dụng gia lam biến tướng khống chế tất cả lôi thần dị tộc t r ư ớ c 1014, đường cảnh quyết định để ngoại cảnh giác tỉnh giả tiếp tục lưu lại b í cảnh kể từ đó liền có thể thu hoạch được càng nhiều miễn phí sức lao động nghe vậy đường cảnh có chút bất đắc dĩ lắc đầu ta xác thực cũng muốn khống chế tất cả lôi thần dị tộc bất quá lôi thần dị tộc lao tổ cùng còn lại lôi thần dị tộc cừng giả tựa hồ quan hệ không quá tốt bọn họ đều có chút k h ô n g phục giả lam lao tổ địa vị liền tính ta khống chế giả lam không giết cái khác lôi thần dị tộc bọn họ cũng sẽ không nghe ta thao túng nghe nói như thế thần thiên lâm bọn họ cảm thấy đều có chút tiếp tiêu diệt dị tộc cũng coi là chuyện đương nhiên không thể k h ô n g chế coi như xong mọi người lại hàn huyên n à i câu thẩm thiên lâm đột nhiên nói ra đúng rồi đường cảnh tại ẩn tộc bí cảnh bên trong những cái t i a ngoại cảnh giác tỉnh giả cùng dân chúng ngươi cần để cho bọn họ trở lại chúng ta cái này thế giới sao dù sao chủ thế giới cũng không phải là cựu châu chủ thế giới mà là mọi người một loại chủ thế giới hiện tại lôi thần dị tộc nguy cơ đã giải quyết cho nên nói thẩm thiên lâm mới sẽ đưa ra chuyện này nghe đến thẩm thiên lâm hỏi như vậy đường cảnh liền lắc đầu không được còn để bọn họ tiếp tục ở tại ẩn tộc bí cảnh đi đường cảnh rất rõ ràng chủ thế giới tiếp x u ố n g sẽ đối mặt càng nhiều khiêu chiến mặc dù lôi thần dị tộc được giải quyết nhưng không hề đại biểu chủ thế giới liền sẽ thái bình hiện tại để ẩn tộc bí cảnh bên trong người đi ra nói không chừng qua một thời gian ngắn bọn họ lại cần đi b ả o cái này một vào một r a thực sự là quá mức lãng phí tinh lực mà còn tất cả những thứ này hành động đều là từ cựu châu chủ đạo mỗi tiến hành một lần di chuyển đều sẽ lãng phí đại lượng tài lực vật lực đ ư ờ n g cảnh cảm thấy còn không bằng để những cái k i a ngoại cảnh giác tỉnh giả cùng dân chúng một mực ở tại ẩn tộc bí cảnh trừ phi là giải quyết triệt để diệt thế bàn tay lớn chủ nhân b â n g không mà nói vẫn là không muốn lãng phí thời gian nghe đến đường cảnh nói như vậy thẩm thiên lâm cũng nhẹ gật đầu kỳ thật ta cũng là cho rằng không cho bọn họ trở lại cái này thế giới tương đối tốt bọn họ tới sẽ chỉ thêm tiền mà không có bất kỳ cái gì trợ giúp dù sao t i ể u châu cùng không ít ngoại cảnh giác tỉnh giả thế lực quan hệ không quá tốt nếu như chỉ là để bình thường ngoại cảnh dân chúng trở lại chủ thế giới vậy thì thôi nhưng nếu như để ngoại cảnh giác tỉnh giả trở lại chủ thế giới bọn họ hiện tại không dám có tiểu động tác hoàn toàn là bởi vì e ngại đường cảnh thực lực câu hoa tươi không chỉ khi nào bị những dị tộc kia thu mua liền sẽ giống cô a la quốc g i á c tỉnh giả đồng dạng lập tức phản bội cho nên còn không bằng để bọn họ một mực ở tại ẩn tộc bí cảnh không cho cựu châu thêm cũng không cho đường cảnh thêm phiền liền tốt thú chi nếu như chỉ là để ngoại cảnh dân chúng trở lại chủ thế giới những dân chúng kia khẳng định cũng không nguyện ý dù sao thực lực bây giờ đối với một quốc gia tầm quan trọng đây là tất cả mọi người rất rõ ràng không dứt khoát vẫn là để ngoại cảnh giác tỉnh giả cùng dân chúng toàn bộ đều lưu tại ẩn tộc bí cảnh tốt tại thảo luận xong cái đề tài này về sau đường cảnh lại hỏi thăm về cựu châu giác tỉnh giả hấp thu thần cách tình huống nghe nói như thế thẩm thiên lâm cười nói ra bọn họ hấp thu tốc độ đều rất nhanh đoán chừng muốn không được hai năm liền có thể toàn bộ hấp thu xong cái này hấp thu tốc độ đúng là vượt quá đường cảnh dự đoán lúc đầu đường cảnh cho rằng liền tính lại nhanh cũng cần tốt thời gian mấy năm thậm chí là thời gian mười mấy năm thật không nghĩ đến thẩm thiên lâm lại còn nói chỉ cần hoa thời gian hai năm liền có thể toàn bộ hấp thu xong thần cách đến lúc đó cựu châu sẽ xuất hiện một nhóm lớn thần cấp đ ư giả vô luận là thần minh cấp bậc vẫn là chân thần cấp đ ư ờ n g thậm chí là thiên thần cấp bậc mới chương một nghìn không trăm mười lăm bắt đầu chế tạo trúng thần quốc độ chương một nghìn không trăm mười lăm bắt đầu chế tạo trúng thần quốc độ cựu châu thần số lượng đều sẽ nhiều đến làm cho không người nào có thể đánh giá cựu châu giáp tình giả chính là làm cho cả chủ thế giới thăng cấp làm cao đẳng thế giới sức mạnh đối với cái này đường cảnh bày tỏ cực kỳ hài lòng vậy coi như quá tốt rồi ta c h ờ mong chúng ta cựu châu trở thành chân trinh trúng thần quốc độ vừa nghe đến trúng thần quốc độ bốn chữ này thần thiên lâm bốn người con mắt đều sáng lên bọn họ cũng hy vọng cựu châu có thể trở thành chúng thần quốc độ hơn nữa còn là từ đường cảnh cùng bọn họ chế tạo chúng thần quốc độ dù sao nhân loại muốn tiến bộ cùng phát triển khẳng định liền cần hướng càng cao cấp bậc văn minh đi đột phá vừa bắt đầu nhân loại văn minh là văn minh khoa học kỹ thuật tại xuất hiện dị tộc về sau nhân loại văn minh là văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp g i á c tỉnh giả văn minh mà bây giờ tất cả mọi người cảm thấy cựu châu rất có thể muốn tiến thêm một bước đạt tới truyền thuyết chúng thần văn minh đường cảnh cùng thẩm t i ê n lâm bọn họ đều rất hy vọng cựu châu về sau trở thành một cái chân chính thuộc về thần quốc gia đến lúc đó cựu châu bên trong mỗi một cái dân chúng đều có thể trở thành thần cấp cường giả mà không phải chỉ là để người bình thường mặc người ước hiếp nếu như cựu châu vừa bắt đầu khắp nơi đều có thần cấp như vậy những cái kia giáng lâm bí cảnh bên trong dị tộc cùng dị thú căn bản đối cựu châu không cách nào tạo thành lựa điểm tổn thương có thể nói chỉ có thực lực cường đại cựu châu mới có thể vĩnh viễn sừng sững không đủ chủ thế giới mới sẽ không bị những dị tộc kia xâm lấn đang kiểm tra cựu châu những cái kia được tuyển chọn giáp tỉnh giả bọn họ h u n luyện tình huống đường cảnh liền lập tức cáo tử dù sao trụ sở bí mật chuyện bên này giao cho thẩm thiên lâm bốn người bọn họ đi quyết định liền tốt đ ư ờ n g cảnh càng chủ yếu nhiệm vụ chính là tu luyện tăng lên chính mình thực lực cùng lúc đó bản thể hắn hấp thu thế giới chi lực cũng cuối cùng tiến vào hồi cuối có thể nói đ ư ờ n g cảnh thực lực bây giờ lại tiến bộ một cái tầm thứ hắn có khả năng cảm giác được chính mình khoảng cách nửa bức chủ thần cảnh giới càng ngày càng gần b ấ t quá muốn chân chính đột phá đến nửa bức chủ thần cảnh giới ít nhất còn phải lại hấp thu một cái siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh thế giới chi lực có thể nói nếu là lúc trước hấp thu một cái thế giới thế giới chi lực rất dễ dàng liền tiến bộ mấy cái tiểu cảnh giới có thể đến thiên thần cảnh giới hấp thu một cái siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh thế giới trí lực cũng chỉ có thể đủ tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà đến thiên thần cực hạn cùng nửa bức chủ thần ở giữa tầng thứ muốn từ phía trên thần cực hạn đột phá đến nửa bức chủ thần chỉ là hấp thu một cái thế giới thế giới trí lực đó là hoàn toàn không đủ rời đi lôi thần dị tộc bí cảnh về sau đ ư ờ n g cảnh liền đả thông tin tức cho quân đội bên kia để bọn họ phái người khai phá lôi thần dị tộc bí cảnh dù sao mỗi một cái đường cảnh có liên quan bí cảnh một khi bị cựu châu bên này khai phá đường cảnh đều có thể thu hoạch trình độ nhất định chia hoa hồng giống lôi thần dị tộc bí cảnh đường cảnh trí ít có thể thu hoạch được trong đó bảy thành trở lên tài nguyên nhưng liền tính chỉ là trong tay điểm rơi chỗ tốt cho người phía dưới cũng đủ làm cho toàn bộ cựu châu giác tỉnh giả thực lực nâng cao một bước cũng chính bởi vì vậy tất cả cựu châu giác tỉnh giả đều rất tình nguyện đến giúp đỡ đường cảnh khai phá bí cảnh ba không đương nhiên tại khai phá bí cảnh quá trình bên trong đã từng cũng không phải là không có người muốn thu hoạch được không thuộc về bọn hắn chỗ tốt b ấ t quá tại bị đường cảnh phát hiện phía sau những người kia đều nhận lấy cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt dẫn đến bọn họ về sau căn bản là không còn dám lên tâm tư khác dù sao bọn họ phát hiện vô luận làm cẩn thận hơn đường cảnh luôn là có khả năng tìm tới trong đó sơ hở sau đó đem những cái kia lòng tham người toàn bộ xử lý chương một nghìn không trăm mười sáu khôi phục vĩnh hằng cổ tỏ ạ mã sủ cả mì thời gian cù n đồ biện pháp có thể nói đối với thuộc v ề mình bí cảnh tài nguyên đường cảnh có thể không có hoàn toàn không quan tâm h ắ n huế thổ chuyển sinh những cái kia thủ hạn đều sẽ nhìn c h ẳ n c h ẳ n bí cảnh bên trong tất cả tài nguyên muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng đó là hoàn toàn liền không khả năng rời đi bí cảnh về sau đường cảnh không có chút gì do dự liền tiến vào b ả n long thế giới dù sao hắn vĩnh hằng cổ tỏ ạ mà sủ ca m ì một khi sử dụng liền cần làm l ệ n h tốt thời gian mấy năm trong khoảng thời gian này hắn liền không có cách nào tiếp tục đi khống chế người khác có thể đường cảnh nghĩ đến một ý kiến hay đó chính là lợi dụng b ả n long thế giới cùng chủ thế giới to lớn tốc độ thời gian trôi qua khác biệt hắn hoàn toàn có thể tại b ả n long thế giới vượt qua vĩnh hằng cổ tỏ ạ mà sủ ca m ì thời gian cụng độ dù sao tuổi thọ của hắn đặc biệt dài dang dặc khoảng c h ừ một tức năm theo hai mươi tư tùy tiện tiện lãng phí mấy năm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng t h ú n g chi nếu như hắn có khả năng tại một ước năm bên trong từ thiên thần cảnh giới đột phá đến chủ thần cảnh giới như vậy tuổi thọ của hắn gần như có thể đạt tới vĩnh hằng sở dĩ nói là gần như vĩnh sinh bất tử mà không phải chân chính vĩnh sinh bất tử đó là bởi vì chủ thần cảnh giới thủy chung là ở vào quy tắc bên trong một khi quy tắc phát sinh tan b ỡ hoặc là nói quy tắc phát sinh thay đổi thế giới mới sinh ra như vậy chủ thần rất có thể cũng sẽ v ấ lạc chỉ có đạt tới chủ thần bên trên trí cao tồn tại trở thành chân chính trí cao thần như vậy mới có thể thu hoạch được chân chính vĩnh hằng bất diện đương nhiên đường muốn từng bước một đi cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn đ ư ờ n g cảnh mặc dù đẹp mộ trở thành trí cao thần đạt được vô hạn bởi thọ thế nhưng hắn tu luyện còn muốn từng bước một tới dù sao hắn là có hy vọng đột phá chủ thần bên trên trí cao tồn tại chỉ cần nửa đường không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn chỉ cần hắn thu hoạch được đại lượng cơ duyên sớm muộn đều sẽ trở thành trí cao thần dù sao có hết nhóc con cái này thần khí tại tay đ ư ờ n g cảnh không lo lắng không có cơ hội đột phá đến trí cao thần đi tới bản long thế giới về sau đương cảnh liền lập tức tìm tới vệ thần thử bồi bối đương cảnh tiên sinh sao ngươi lại tới đây ta thật tốt cao hơn a bối bối vừa nhìn thấy đường cảnh thật hưng phấn đến khoa tay m ộ a chân dù sao mỗi lần đường cảnh tiên sinh đến tìm hắn đều sẽ mang rất nhiều ăn ngon mà những n à y mỹ vị món ngon đều là bàn long thế giới không tồn tại dị thú thịt khô là chủ thế giới đặc sản hơn nữa còn có đủ kiểu khẩu vị mỗi loại dị thú hương vị đều là khác biệt đồng thời tuyệt đại bộ phận dị thú hương vị còn coi như không tệ tại chủ thế giới rộng đường hoang nen lần này đường cảnh chiếm lĩnh lôi thần dị tộc bí cảnh tại già lam thanh lý bí cảnh thời điểm những cái tia nhỏ yếu dị thú nhưng thật ra là bị lưu lại bọn họ đều là xem như mới nguyên liệu nấu ăn sẽ có chủ thế giới đầu bếp tiến hành các loại khai phá đương nhiên đường cảnh lần này tới vẫn như c ũ mang đến đại lượng dị thú thị khô nhìn xem xếp thành núi nhỏ đồng dạng mỹ thực phệ thần thử bồi bối cao hứng quả thực m u ố n nhảy dựng lên đồng thời ba trăm sáu mươi ba chủ thế giới bởi vì là khoa kỹ thế giới cho nên nói còn có các loại mỹ vị hiện đại đồ ăn vặt đây là bàn lòng thế giới cũng không tồn tại mà còn những cái kia đồ ăn vặt bồi bối cũng đặc biệt thích đương nhiên lâm lôi cùng bồi bối hai tử đường cảnh cũng phân biệt đưa cho bọn hắn rất nhiều mỹ vị món ngon để một đám người đều đặc biệt cao hứng lúc này đường cảnh lại hỏi b ố i bối làm sao chỉ có ngươi một người tại chỗ này lao đại của ngươi lâm lôi đâu nghe nói như thế phệ thần thử b ố i bối liền lập tức nói ra lao đại hắn rời đi cái này thế giới trong hư không không biết làm gì đường cảnh biết lâm lôi hẳn là đi sáng tạo thế giới chương 1017, lâm lôi thực lực so trí cao thần còn muốn tương đại chương 1017, lâm lôi thực lực so trí cao thần còn muốn tương đại dù sao đạt tới hắn cái kia đẳng cấp muốn sáng tạo thế giới vẫn là vô cùng dễ dàng chủ t h ầ n bên trên trí cao tồn tại cũng là phân tam lục cựu đẳng rất hiển nhiên đường cảnh thuộc về trong đó người nổi bật thực lực cực kỳ cường đại cụ thể cường đại tới trình độ nào đường cảnh cũng không biết thế nhưng hắn rất rõ ràng lâm lôi tại dung hợp bốn viên chủ thần cách về sau thực lực liền đạt tới trí cao thần cảnh giới đương nhiên đó cũng không phải lâm lôi thực lực đ ỉ n h phong bởi vì rời đi bàn l o n g thế giới tiến vào hư không bên trong thời điểm lâm lôi còn hấp thu hồng nông t ử khí cái này để lâm lôi thực lực lại nâng cao một bước hiện tại đã đến cái gì t h ầ n thứ đó là đường cảnh không biết bất quá lâm lôi rời đi bàn lòng thế giới đường cảnh muốn tìm hắn liền không có biện pháp đương nhiên đường cảnh cũng không phải là vì tìm lâm lôi mới tiến vào cái này thế giới lúc này p h ệ thần thử b ố i bối, bối liền hỏi đường cảnh tiên sinh chẳng lẽ ngươi tới nơi này là vì tìm ta lao đ ạ i sao nghe nói như thế đường cảnh liền lắc đầu không phải ta chỉ là thuận tiện hỏi hỏi mà thôi ta sở dĩ đi tới ngươi cái này thế giới chủ yếu là ta có một cái năng lực cần thời gian tiến hành làm lạnh các ngươi cái này thế giới cùng ta thế giới có tốc độ thời gian trôi qua khác biệt vừa bận ta liền đến nơi này nghe đến đường cảnh giải thích c ặ kẽ bối, bối bừng tỉnh đại ngộ không nghĩ tới đường cảnh tiên sinh ngươi thế mà lại nắm giữ nghịch t i ê n như vậy năng lực vừa nghe đến đường cảnh nói vĩnh hằng cổ tỏ ạ mà sụ c ả mỹ có thể khống chế hắn người tư tưởng cùng hành động cái này để b ố i bối đặc biệt b ộ i p h ụ dù sao b ố i bối, bối tiên phú rất nghịch tiên có thể cùng đường cảnh năng lực tiên phú so ra quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu vì vậy b ố i bối liền kích động nói ra đường cảnh tiên sinh không bằng ngươi tìm một cái thợ vị thần thí nghiệm một cái ngươi năng lực thế nào nghe nói như thế đường cảnh cũng không có cự tuyệt dù sao tại địa ngục bị diện thợ vị thần số lượng quả thực nhiều đến không thể đếm hết được tuy tiện tìm một cái thích làm á c thượng vị thần tiến hành thí nghiệm đó là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì cái kia đi ngươi bắt cái làm nhiều việc á c thượng vị thần tới ta liền đến biểu diễn cho ngươi một cái cổ tỏ ả mà sủ cả mì lực lượng nghe đến đường cảnh nói như vậy bối bối hào hứng liền đi bắt thượng vị thần chỉ là thời gian trong ngáy mắt phệ thần thử bối bối liền x á c h theo một cái đã bị phong ấn thực lực thượng vị thần đi tới đường cảnh trước mặt đường cảnh tiên sinh ta bắt đến một cái rất xấu thượng vị thần ngươi liền đối hắn sử dụng ngươi cường đại năng lực đi nghe xong lời này đường cảnh liền tò mò hỏi h ắ n làm chuyện gì xấu để ngươi tức giận như vậy ngay vậy phệ thần thử b ố i bối liền nói ra cái này cái thượng vị thần đặc biệt hỏng hắn ngụy trang thành trung vị thần một mực lừa gạt những cái kia trung vị thần sau đó cướp đoạt bọn họ thần cách ngươi nói có thể hay không ác dù sao phệ thần thử b ố i bối cùng lâm lôi bọn họ vừa bắt đầu tại đi tới địa ngục vị diện thời điểm cũng chỉ là trung vị thần lúc kia đ ố i mặt cường đại thượng vị thần bọn họ rất khó có chống cự lực lượng cho nên nói đối với những cái kia làm nhiều việc ác thượng vị thần phệ thần thử b ố i bối quả thực là căm thù đến tận xương tùy cho dù hắn hiện tại đã trở thành thượng vị thần đồng thời tại thượng vị thần bên trong không có bất kỳ người nào có khả năng khó được hắn có thể hắn lại như cũ chán ghét những cái kia làm nhiều việc gác ra hỏa nghe đến vệ thần tử b ố i bối nói như vậy đường cảnh cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu bạch hắn thế mà làm loại này sự tình đó thật là quá đáng ghét nói xong đường cảnh liền cười tốt à loại này trừng phạt đúng tội người đúng là thích hợp trở thành cổ t ỏ a ả mã sủ c à m ì nô lệ bất quá đường cảnh cũng không có sử dụng vĩnh hằng cổ tòa ả mã sủ ca mị bởi vì hắn đi tới bản long thế giới chính là vì khôi phục vĩnh hằng cổ t ỏ a ả mã sủ c à m ì lại thời gian nếu như lại dùng một lần l ĩ n h hàng c ổ tỏ a mà sủ c à mì cái kia c ầ n chờ tốt thời gian mấy năm vẫn là dùng bình thường c ổ tỏ a mà sủ c à mì tương đối dễ dàng chỉ thấy lúc này đường cảnh trên trán xuất hiện một vết nứt đương nhiên cái này cũng không phải thật sự là khe hở mà làm ở ra một cái con mắt màu đỏ nhìn thấy con mắt này bối bối kinh ngạc kêu lên tiếng đường cảnh tiên sinh người cái này tinh nhãn thoạt nhìn thật kỳ q u á nha bên trong g ầ n chưa có kinh khủng lực lượng ba trăm sáu mươi ba nghe vậy đường cảnh liền nhẹ gật đầu không sai đây là ta luân hồi xạ dị đẳng nó lực lượng đạt tới chủ thần tầm thứ dù sao đ ư ờ n g cảnh tinh thần lực cũng đạt tới chủ thần tầm thứ như vậy sử dụng tinh thần lực xem như nhãn lực luân hồi xạ d ì đặng tự nhiên cũng là chủ thần cấp cái khác nghe đến đường cảnh nói như vậy phệ thần thử bồi bối ghen tị vô cùng dù sao hắn liền xem như xem như toàn bộ bàn lòng thế giới duy nhị phệ thần thử có thể chỉ cần chính hắn không trở thành chủ thần liền không có cách nào nắm giữ chủ thần cấp cái khác lực lượng rất nhanh đ ư ờ n g cảnh luân hồi xạ d ì n đ n g liền không chế được cái kia cái thượng vị thần vì vậy đ ư ờ n g cảnh liền cười để cái kia cái thượng vị thần nhảy một chi múa gặp tình hình này phệ thần t ử bồi bối vô tay khen hay bất quá đường cảnh cũng nói với hắn đây chẳng qua là lâm thời khống chế một cái thượng b ị thần vĩnh hằng cổ tỏ ả mà sủ cả m ì muốn sử dụng vẫn là quá hà khắc rồi cho nên đường cảnh liền không có lãng phí ở cái này rất nhỏ yếu thượng b ị thần trên thân nghe đến đường cảnh giải thích phệ thần tử h bồi bối cũng cảm thấy xác thực có đạo lý tại cổ tỏ ả mà sủ cả m ì không chế kết thúc về sau phệ thần tử h bồi bối liền một bàn tay đem cái này rất xấu thượng b ị thần đập thành m á n h b ỡ lúc này đường cảnh liền nghi hoặc nhìn về phía bồi bối chính ngươi cũng coi là tự chủ thành thần làm sao lâm lôi liền không cho ngươi một viên chủ thần k á c đâu nghe đến đường cảnh hỏi như vậy, phệ thần thử b ố i bối cũng không nghi ngờ gì. Hãn lập tức liền nói ra, là như vậy, l ã o đại nói chờ lần này trở về, mới sẽ mang cho ta về một viên cùng ta thuộc tính giống nhau chủ thần cách. dù sao, phệ thần thử b ố i bối chủ thần cách cũng không phải là bình thường thuộc tính chủ thần cách. tại toàn bộ phi, lư bảy nói lư hào lư chín bốn sáu bảy nhóm một váy năm phát năm nói bảy phi sáu bài phát bàn long thế giới, hiện nay còn không có chỗ trống. cho nên nói, nhất định phải để lâm lôi chủ động sáng tạo một cái đặc biệt chủ thần cách. từ một điểm này nhìn lại, lâm lôi đối bồi bối vẫn là đặc biệt tốt. đồng thời trước lúc rời đi còn cho bồi bối để cao năng lực phòng ngự cũng chính là nói cho dù có chủ thần lòng mang ý đồ xấu cũng không có cách nào tổn thương đến bồi bối điểm này đương cảnh là hoàn toàn có khả năng nhìn ra được dù sao hắn tinh thần lực đã đặt đến chủ thần tầm thứ còn có thể nhìn ra một điểm những người khác không thấy được đồ vật tại bàn long thế giới cái này thời gian mấy năm lâm lôi chủ yếu đều là một mực bế quan tu luyện hiện tại với hắn mà nói nhất trọng yếu nhiệm vụ chính là đột phá đến nửa bước chủ thần mặc dù muốn đột phá rất khó khăn thế nhưng không hề đại biểu hắn liền có thể tùy ý lười biếng cố gắng không nhất định thành công cũng không cố gắng nhất định sẽ không thành công đợi đến m ĩ n h hằng bộ tòa ạ mà sủ c ả mỹ thời gian cú nô đ đi qua đường cảnh cũng không có tại bản lòng thế giới lưu thêm hắn lập tức liền quay trở về chủ thế giới tại trở lại chủ thế giới về sau đường cảnh liền bị thiên long lão nhân gọi tới đối với cái này đường cảnh cũng rất n g h i hoặc thiên long lão nhân vì cái gì muốn gọi mình đi chỗ của hắn dù sao thiên long lão nhân cũng không phải là một cái rất nhàm trắng người hắn một khi đến tìm đường cảnh khẳng định là có chuyện rất trọng yếu chương một nghìn không trăm mười chín chúng thần sắp giáng lâm vì vậy đường cảnh cũng không do dự một cái thuấn gian di động liền đi tới thuộc về thiên long lão nhân cung điện dưới đất thiên long tiền bối ngươi tìm ta là có chuyện gì không chẳng lẽ cùng trung tâm thế giới có quan hệ đường cảnh cảm thấy có thể làm cho thiên long lão nhân khuôn mặt nghiêm túc như thế sự t ì n h khẳng định là liên quan đến trung tâm thế giới tình huống quả nhiên thiên long lão nhân lập tức liền nhẹ gật đầu không sai ta muốn nói cho ngươi chính là chúng thần giáng lâm chẳng mấy chốc sẽ phát sinh cái gọi là chúng thần giáng lâm chính là trung tâm thế giới ngấp nghẽ chủ thế giới bảo vật sẽ phái ra một đoàn ngày thần cấp đường dạ tới cướp đoạt chủ thế giới bảo vật đương nhiên tại cái này vài thiên thần cường giả bên trong bình thường thiên thần hậu kỳ cùng thiên thần cực hạ chỉ có thể xem như là trong đó nhỏ lâu la nửa bước chủ thần mới là trong đó đội trưởng cấp nhân vật đồng thời trung tâm thế giới d á n g lâm thần cấp cường giả số lượng rất nhiều nửa bước chủ thần số lượng cũng không thể khinh thường cái này để đường cảnh có chút khẩn trương dù sao hắn thực lực trước mắt chỉ có thể chiến thắng một cái nửa bước chủ thần đương nhiên nếu như hắn sử dụng năng lực không gian của mình khẳng định có thể đem một đoàn nửa bức chủ thần bừa b ỡ n tại bàn tay ở giữa lại thêm hắn v i n h hằng cổ tò a mà xù cam i còn có thể khống chế một cái nửa bức chủ thần trở thành thủ hạ của mình liền xem như bình thường cổ tò a mà xù cam i cũng có thể tạm thời để một cái nửa bức chủ thần nghe chính mình hiệu lệnh cho nên nói đường cảnh sức mạnh vẫn là rất đủ nhưng lúc này đây chúng thần giáng lâm số lượng thực sự là quá nhiều liền tính đường cảnh có dạng này sức mạnh có thể hắn như trước vẫn là cảm thấy mình không thể đủ sơ ý chủ quan sư tử b ộ thọ đều muốn toàn lực ứng phó nếu như hắn đối mặt chúng thần giáng lâm vẫn như cũng cảm thấy không quan trọng rất có thể liền sẽ tại lật thuyền trong mương chúng thần giáng lâm cụ thể là chuyện gì kiện thiên long tiền bối ngươi biết không đ ư ờ n g cảnh nữ nữ mạnh hỏi chúng thần giáng lâm can hệ trọng đại rất có thể liên lụy đến toàn bộ cựu châu thậm chí toàn bộ chủ thế giới an uy đ ư ờ n g cảnh đương nhiên muốn hỏi rõ rõ ràng ràng thú chi trung tâm thế giới đám kia thần cấp t ư ở n g giả bọn họ mục tiêu cũng không phải là chiếm lĩnh toàn bộ chủ thế giới mà là muốn thu hoạch được chủ thế giới bảo vật nếu như chỉ là bảo vật bình thường bọn họ lấy đi vậy thì thôi có thể rất hiển nhiên có khả năng xuất động một đám thần cấp cường giả bảo vật tuyệt đối là không thể coi thường dù sao nếu như chỉ là bình thường bảo vật cần gì phải phái ra nhiều như thế thần cấp cường giả g á n g lâm đến chủ thế giới đâu cầu hoa tươi không cho nên nói đường cảnh có niềm tin rất lớn xác nhận món bảo vật này tuyệt đối can hệ trọng đại không thể nào là cái gì không quan trọng đồ vật đường cảnh thậm chí còn hoài nghi trung tâm thế giới đám kia cường giả muốn tranh đoạt bảo vật rất có thể là chủ thế giới thế giới hạch tâm nếu như thế giới hạch tâm bị cướp đi như vậy toàn bộ chủ thế giới liền không có cách nào duy trì cao đẳng thế giới hình thái rất có thể sẽ không ngừng t h o ă i hóa cuối cùng biến thành một cái tiểu thế giới nếu là thế giới hạch tâm không có cách nào khôi phục đến lúc đó liền tiểu thế giới cũng có thể sẽ phát sinh vỡ vụ kể từ đó toàn bộ chủ thế giới sinh mệnh liền sẽ toàn bộ tiêu vong cho dù là những cái kia phụ thuộc vào chủ thế giới bí cảnh cũng rất có thể toàn bộ phá thành mảnh nhỏ đến lúc đó toàn bộ cựu châu người thậm chí là toàn thế giới nhân loại cũng có thể sẽ diệt vòng nghĩ đến đây đường cảnh sẽ rất khó bình tĩnh xuống hắn lúc đầu cho rằng chính mình là một cái phong khinh vân đạo người gặp phải sự t ì n h thời điểm có khả năng gặp không sợ hãi nhưng bây giờ mới phát hiện hắn sở dĩ có thể làm đến bình tĩnh đồng thời không phải là bởi vì cảnh giới của hắn cao bao nhiêu mới sáu kêu chương một nghìn không trăm hai mươi trí cao thần bên trên cảnh giới chương một nghìn không trăm hai mươi trí cao thần bên trên cảnh giới mà là bởi vì hắn thực lực cương đại đem tất cả đều k h ô n g chế tại chính mình kế hoạch phía dưới cho nên nói mới có thể đặc biệt t h ô n g dong có thể là một khi sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn hắn cảm giác phải tự mình có thể vẫn là một người bình thường bất quá hắn hiện tại cũng không quan tâm mình rốt cuộc l ạ như thế nào người hắn càng quan tâm chính là làm sao đối mặt chúng thần giáng lâm nguy cơ dù sao cái này không chỉ là đường cảnh một người nguy cơ mà là toàn bộ chủ thế giới tất cả nhân loại nguy cơ cho nên đối mặt chúng thần giáng lâm nhất định phải vạn phần cẩn thận ngay vậy thiên long lão nhân lắc đầu ta chỉ có thể suy đoán ra đại khái thời gian mà không có cách nào cho ra chính xác thời gian cái này rất giống dự ngôn đồng dạng có khả năng cảm ứng được đám kia thần cấp cường giả lực lượng nhưng lại không có cách nào giống như thần minh đồng dạng toàn trí toàn năng thiên long lão nhân rất sảng khoái liền thừa nhận chính mình năng lực chỗ thiếu sót hắn cảm thấy chính mình không cần thiết che che lấp lấp đi l ử a gạt đường cảnh bởi vì hiện tại nguy cơ không chỉ là đường cảnh cùng chủ thế giới nguy cơ cũng là hắn thiên long lão nhân nguy cơ một khi thế giới hạch tâm bị cướp đi thiên long lão nhân liền không có cách nào khôi phục lực lượng như vậy hắn ẩn nút tại chủ thế giới vô số t u ế nguyện tương đương với chính là mạch b ệ n h vì người khác làm ra ý nghĩa trên thực tế trung tâm thế giới những cái kia cường giả sở dĩ có thể phát hiện chủ thế giới tồn tại bảo vật cũng là bởi vì thiên long lão nhân hành tung rất có thể bị bại lộ dù sao thân là một cái đã từng trí cao thần thế mà xuất hiện tại một cái thường thường không có gì lạ thế giới mà còn cái này thế giới đã từng vẫn chỉ là một cái trung đẳng thế giới vị này người nào nhìn đều sẽ cảm thấy cái này thế giới có thể nắm giữ để người không tưởng tượng được bảo vật rất hiển nhiên trung tâm thế giới bên kia cường giả tại phát hiện thiên long láo nhân phía sau với bắt đầu là muốn nói cho những cái kia thiên long láo nhân cựu nhân để bọn họ đi tiến hành trả thù đả kích có thể về sau lại phát hiện cái này chủ thế giới thế mà tồn tại bảo vật cho nên nói mới xem muốn chúng thần giáng lâm cướp đoạt chủ thế giới bảo vật nghe đến thiên long lão nhân nói như vậy đường cảnh liền hỏi lần nữa thiên long t i ê n bối ngươi cũng đã biết lần này giáng lâm đến chúng ta thế giới thần cấp cứng giả đều là cái nào thế lực người nghe xong lời này thiên long lão nhân lập tức liền quả quyết trả lời giáng lâm thế lực số lượng rất nhiều căn bản không có cách nào từng cái nói cho ngươi b ấ t quá ta có thể trả lời khẳng định ngươi tại tất cả thế lực bên trong tối cường đại thế lực khẳng định chính là chúng thần điện còn có chính là ta những cái kêu cựu nhân thực lực nghe đến thiên long lão nhân trả lời đường cảnh cùng nháy mắt không yên tâm nếu như chỉ là thiên long lão nhân c ự nhân kỳ thật còn không có gì lớn có thể mấu chốt là chuyện này liên lụy đến chúng thần điện phải biết đường cảnh vẫn luôn cho rằng diện thế bàn tay lớn phía sau chủ nhân rất có thể chính là chúng thần điện chúng thần chi chủ ả mùn dù sao tại thiên long lợi của lão nhân bên trong chúng thần chi chủ ả mùn rất có thể là toàn bộ chư thiên vạn giới tối cường đại tồn tại đáng sợ như vậy tồn tại muốn diện đi một cái thế giới quả thực là dễ dàng đương nhiên kỳ thật đến chủ thần cảnh giới muốn hủy d i ệ t đợi ba không giới cũng không có khó khăn như vậy bất quá chủ thần muốn hủy d i ệ t thế giới cần trả giá cái khác đại giới mà cái kia phía sau màn diện thế bàn tay lớn đã h ủ diệt không biết bao nhiêu cái thế giới cho nên nói đối phương khẳng định là chủ thần bên trên trí cao tồn tại thậm chí còn có thể siêu việt trí cao thần đẳng cấp này đương nhiên trí cao thần phía sau là đẳng cấp gì đường cảnh không hề biết chương một nghìn không trăm hai mươi mốt thiên long lão nhân thực lực chân chính cấp chín trí cao thần chương một nghìn không trăm hai mươi mốt thiên long lão nhân thực lực chân chính cấp chín trí cao thần liền thiên long lão nhân hắn cũng không biết lúc này đường cảnh lại hỏi thiên long tiền bối ngươi có thể cùng ta nói một chút trí cao thần cụ thể phân chia đẳng cấp gì sao nghe đến đường cảnh hiếu kỳ lời nói thiên long lão nhân cũng không có t h ử a nước đục thả câu hắn lập tức liền tiến hành giải đáp được rồi tất nhiên ngươi m u ố n biết vậy ta liền nói cho ngươi biết đi trí cao thần đẳng cấp phân chia rất đơn giản tổng cộng chia làm cấp mười theo thứ tự là một cấp trí cao thần đến cấp mười trí cao thần nghe nói như thế đường cảnh nhẹ gật đầu hắn lúc đầu cho rằng trí cao thần cảnh giới cũng chia làm hạ vị trung vị cùng thượng vị kết quả không nghĩ tới nhưng là chia cấp mười này ngược lại là để hắn đặc biệt ngoài ý m u ố n vì vậy hắn lại hỏi dám hỏi thiên long tiền bối ngươi tại không có chịu hai mươi b ố tổn thương phía trước rốt cuộc là cái gì cấp bậc trí cao thần đ ư ờ n g cảnh sở dĩ hỏi như vậy chủ nếu là bởi vì hiếu kỳ hắn có rất ít hiếu kỳ thời điểm chỉ có đối mặt c ứ ự g dạ mới sẽ sinh ra loại này hiếu kỳ tâm lý nghe vậy thiên long lão nhân rất sảng khỏe nói ta thực lực lúc trước tuyệt đối rất mạnh đạt tới cấp chín chí cao thần nói đến đây thiên long lão nhân kìm lòng không được cảm thấy cực kỳ tự hào dù sao tại toàn bộ trung tâm thế giới cấp chín chí cao thần con số cũng chỉ có mấy cái mà hắn chính là một cái trong số đó bất quá thiên long lão nhân rất rõ ràng đây là tại vô tận huế nguyện phía trước trung tâm thế giới cấp chín chí cao thần số lượng cho tới bây giờ trải qua như thế dài dàn g d ạ c thời gian nói không chừng cấp chín trí cao thần số lượng sẽ càng ngày càng nhiều có thể những này đều không phải thiên long lão nhân có khả năng biết được lúc này đường cảnh lại hỏi như vậy thiên long tiền bối người những cái kia cựu nhân bọn họ là cái gì cấp bậc trí cao thần đương nhiên thiên long lão nhân cựu nhân còn có chủ thần có thể đường cảnh đối chủ thần cũng không quan tâm dù sao chủ thần có thể với hắn mà nói là hiện tại cũng rất khó ngăn cản tồn tại thậm chí là không có cách nào ngăn cản nhưng đối với thiên long lão nhân mà nói chủ thần lại không phải hắn chân chính phải đối mặt cường đại đệ nhân thiên long lão nhân có rất nhiều trí cao thần cảnh giới địch nhân n g h e xong lời này thiên long lão nhân liền b u ố t b u ố t s ợ i dâu ta trí cao thần số lượng địch nhân có mấy cái trong đó nhỏ yếu nhất ban đầu là một cấp trí cao thần tối cường đại lúc trước thậm chí đạt tới cấp năm trí cao thần nghe đến thiên long lão nhân nói như vậy đường cảnh bình tĩnh nhẹ gật đầu dù sao nếu như thiên long lão nhân có khả năng khôi phục thực lực vậy hắn chính là cấp chín trí cao thần đối mặt những cái kia cao nhất chỉ có cấp năm trí cao thần địch nhân hẳn là có khả năng dễ như chở bàn tay giải quyết đúng lúc này thiên long lão nhân lại bổ sung một câu bất quá vậy cũng là vô tận thuế n g u y ệ t phía trước bọn họ đẳng cấp kinh lịch không biết bao nhiêu năm bọn họ thực lực cũng rất có thể sẽ có tăng lên ngay vậy đường cảnh cũng không có cảm thấy rất ngoài ý mớn đây là rất bình thường ba trăm sáu mươi bảy tình huống nếu như nói những cái t i a t r í cao thần kinh lịch dài dàn giặc thuế n g u y ệ t cũng không có cách nào tăng cao thực lực vậy bọn hắn cũng liền quá phế vật lúc đầu đường cảnh đã không có ý định hỏi cái vấn đề này có thể là thiên long lão nhân đột nhiên lại mở miệng cũng không biết chúng thần chi chủ a mùn hiện tại đến cái gì cảnh giới phải biết h ã n tại năm đó nhưng chính là đã thành cấp mười trí cao thần có thể nói tại thiên long lão nhân tất cả địch nhân bên trong không có bất kỳ người nào để thiên long lão nhân nhớ tới rõ rõ ràng ràng bởi vì bọn họ đều quá mức nhỏ yếu căn bản không xứng bị đ i nhớ có thể là thiên long lão nhân có một cái đối thủ thậm chí cũng không tính là địch nhân chương một nghìn không trăm hai mươi hai cấp mười c h í cao thần chúng thần chi chủ ạ môn cường đại chương một nghìn không trăm hai mươi hai cấp mười c h í cao thần chúng thần chi chủ ạ môn cường đại hai người lúc trước chẳng qua là bởi vì hành động theo cảm tính muốn tranh đoạt toàn bộ trung tâm thế giới tối cường danh sưng cho nên mới ra tay đánh nhau bất quá cuối cùng giao thủ kết quả chỉ có cấp chín trí cao thần thiên long l ã o nhân, căn bản cũng không phải là cấp mười trí cao thần, chúng thần chi chủ a mùn đối thủ. dù sao, giác tỉnh giả đẳng cấp càng đi về phía sau, trên l ệ n h lại càng lớn. nhìn như chỉ là một cái tiểu cảnh giới trên l ệ n h rất có thể cuối cùng ngày đêm khác biệt lúc này, đường cảnh liền suy đoán, nếu như thiên long tiền bối nói không có sai lầm, cái kia rất có thể hiện tại chúng thần chi chủ a mùn đã đạt đến chi cao thần bên trên cảnh giới. bất quá rất đáng tiếc, thiên long l ã o nhân cũng không biết chi cao thần phía trên, còn có cái gì cảnh giới. cho nên nói, hắn cũng chỉ có thể đủ thở dài. nếu như là năm đó, hắn còn có cùng chúng thần chi chủ hạ mùn v â n cao thấp hào khí ngàn vạn có thể trải qua hiện thực đánh đập hiện tại thiên long lão nhân cũng sớm đã bỏ đi loại này ngây thơ suy nghĩ dù sao chỉ thua kém một cái cấp bậc hắn đều không phải chúng thần chi chủ hạ mùn đối thủ húng chi lại qua nhiều năm như vậy thiên long lão nhân thực lực không tiến ngược lại t h ụ đ u ổ i l i ê n tính c ô i phục thực lực cũng nhiều lắm là chỉ có cấp chín chí cao thần có thể chúng thần chi chủ hạ mùn lại không có khả năng dậm chân tại chỗ chờ lấy thiên long lão nhân đội kịp hắn hiện tại chúng thần chi chủ h mùn đã sớm đã đạt đến t â m bất khả chắc cảnh giới đ ư ờ n g cảnh kỳ thật tại hỏi thăm thiên long lão nhân phía trước cũng kiểm tra lôi thần dị tộc lão tổ già lam linh hồn ký ức từ trong trí nhớ lấy được nội dung kỳ thật cùng thiên long lão nhân nói cho hắn biết không sai biệt lắm bất quá trong trí nhớ nội dung có chút so thiên long lão nhân nói muốn k ỹ c ả g có chút thì là sắp đặt ghi chép thiên long lão nhân lời nói đương nhiên nguyên nhân cũng rất đơn giản thiên long lão nhân thân là một cái c ư ờ n giả g hắn đủ khả năng biết rõ tin tức khẳng định không phải già già lam như thế một cái nửa bước chủ thần có khả năng nghe được giữa song phương tầm thứ c h ê n lệch thực sự là quá lớn căn bản không có khả năng giống nhau mà nói có thể là tại một chút chi tiết phía trên c à lam nghe được thông tin là muốn so thiên long lão nhân nói ra muốn càng thêm kỹ càng chủ yếu là thiên long lão nhân đã rời đi trung tâm thế giới rất nhiều tuyến nguyệt hắn hiện tại đối với trung tâm thế giới có thể nói xem như là tương đối xa lạ mà còn hắn lúc trước biết tin tức trải qua rất nhiều năm về sau nói không chừng liền đã mất hiệu lực hoặc là phát sinh thay đổi đường cảnh sở dĩ hỏi thiên long lão nhân chính là vì thẩm tra đối chiếu chính mình từ già lam nơi đó được đến ký ức rốt cuộc là đúng hay sai mặc dù nói hắn sử dụng câu linh khiển tướng năng lực này từ trước đến nay còn chưa từng bị thua có thể giáp tỉnh g i ả càng đến rất cao đẳng cấp cảnh giới càng có khả năng sẽ xuất hiện còn lại nghịch thiên năng lực vì lý do an toàn đường cảnh tự nhiên không có khả năng hoàn toàn tin tưởng người khác ký ức bất quá tại cùng thiên long lão nhân thẩm tra đối chiếu tình báo phía sau đường cảnh đã hoàn toàn xác định chính mình từ già lam nơi đó lấy được ký ức t u y ệ t đại bộ phận vẫn là chính xác chỉ có một phần nhỏ có chỗ khác nhau lúc này đường cảnh liền cười nhắc nhở thiên long tiền bối ta từ lôi thần dị tộc lão tổ già lam nơi đó thu được một chút rất thú vị ký ức vùi trong đó một điểm đó chính là ngươi năm đó có cái cựu địch thực đạt lực bây giờ đã đ ế có có nếu cấp cao trí t như n t hắn ế t h i Long Nhân cùng Láo vô không ngạc, k h thể sớm ngày khôi phục thực lực quay về trung tâm thế giới rất có thể tiếp qua rất nhiều năm về sau hắn những cái k i u cựu nhân thực lực đều đã đuổi kịp hắn t h ậ một chí, v ư mai cho tới h bây giờ thiên long lão nhân còn không có nói cho đường cảnh chúng thần giáng lâm mục đích đến tội cùng lại như thế nào cụ thể bảo vật chỉ là mơ mơ hồ hồ nói con mắt của bọn hắn chính là tranh đoạt bảo vật có thể cụ thể là cái gì đường cảnh đến bây giờ còn không biết được nghe xong lời này thiên long lão nhân cũng không có giống đường cảnh tham dự nghĩ như vậy do dự do dự mà là nói ra kỳ thật liên quan tới điểm này ta có lẽ sớm liền nói cho ngươi biết chỉ bất quá ngươi một mực không có hỏi cho nên ta liền xem nhẹ đối mặt thiên long lão nhân thản nhiên đường cảnh thật sự chính là có chút ngoài ý m u ố n hắn lúc đầu cho rằng thiên long lão nhân một mực không nói thật có lẽ chủ thế giới bảo vật can hệ trọng đại kết quả không nghĩ tới lại là nguyên nhân này vì vậy đường cảnh liền quả quyết suy đoán nói thiên long tiền bối chúng ta cái này thế giới bảo vật có phải là chính là thế giới hạch tâm đường cảnh lời nói để thiên long lão nhân m ư ờ i phần kinh ngạc không nghĩ tới ngươi thế mà đoán được không sai cái này thế giới bảo vật chính là thế giới hạch tâm cũng chỉ có thế giới hạch tâm mới có thể để cho ta khôi phục thực lực mới có thể để cho ngươi đột phá đến chủ thần cảnh giới thiên long lão nhân có một cái gia tâm đó chính là khôi phục thực lực giết tới trung tâm thế giới đem chính mình những cái k i a cự u nhân toàn bộ xử lý đương nhiên hắn còn có một cái mục đích chính là tăng cường đường cảnh thực lực để đường cảnh thực lực cũng nhanh chóng đột phá đến chủ thần cảnh giới dù sao thiên thần cảnh giới cho dù là đường cảnh nắm giữ so sánh nửa bước thiên thần thực lực có thể từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cái thiên thần mà thôi dưới chủ thần đều là sâu kiến nếu như đường cảnh đến chủ thần cảnh giới cái kia còn có khả năng trợ giúp thiên long lão nhân làm rất nhiều chuyện nhưng nếu như hắn một mực chỉ là cái thiên thần như vậy căn bản liền không có tư cách tiến vào trung tâm thế giới nếu biết rõ ở trung tâm thế giới thiên thần nhiều như chó cho â chân tâm n thần khắp nơi trên đến thần, thành chính phương cường người. Mới có thể ở trung tâm thế giới nắm giữ nhất định quyền lên tiếng. đất thể trở một thể thế khắp chỉ chủ h đi mới Mới giới giữ có có có c ở nên nói thiên long lão nhân việc khẩn cấp trước mắt liền làm mau chóng để đường cảnh đột phá đến chủ thần cảnh giới như vậy hắn liền có thể trợ giúp thiên long lão nhân làm rất nhiều chuyện đương nhiên nếu là thiên long lão nhân biết đường cảnh liền tính đột phá đến chủ thần tại không có giải quyết đi phía sau màn diện thế bàn tay lớn tồn tại hắn cũng không có khả năng đi theo thiên long lão nhân tiến về trung tâm thế giới như vậy khẳng định sẽ từ bỏ cùng đường cảnh hợp tác tính toán vất quá điểm này đường cảnh cũng không có nói cho thiên long lão nhân mặc dù nói cùng người lui tới bên trong c ẩ n thẳng thắn đối lãi thế nhưng đường cảnh cảm thấy thiên long lão nhân tựa hồ là giấu giếm bí mật gì không có nói cho chính mình mà còn cái này bí mật tương đối quan trọng mặc dù đường cảnh đồng thời không có bất kỳ chứng c ứ nào nhưng hắn có đặc biệt dự cảm mãnh liệt đường cảnh là rất tin tưởng mình cảm giác người hắn biết một khi sinh ra loại này dự cảm khẳng định không phải vô địch t ố i tha mà là thật có chuyện gì sắp xảy ra chủ thế giới đã từng là siêu hạng thế giới bất quá đường cảnh sẽ ẩn tàng ý nghĩ của mình hắn cùng thiên long lao nhân ngầm hiểu lẫn nhau hai người cái gì bí mật đều không có nói ra lúc này đường cảnh có chút lo lắng nhìn hướng thiên long lao nhân nếu như chúng ta cái này thế giới thế giới hạch tâm bị cướp đoạt có phải là sẽ sinh ra mười phần không tốt hậu quả kỳ thật thế giới hạch tâm bị cướp đoạt hậu quả đường cảnh cũng sớm đã, từ hắn đã từng dùng câu linh khiển tướng lấy được vô số trong trí nhớ biết được bất quá hắn quyết định vẫn là muốn thăm dò một cái ngày không có lao nhân nói không chừng liền có thể từ đối phương trong miệng thu hoạch được một chút chính mình đã từng không biết bí mật quả nhiên thiên long lão nhân lập tức liền nói ra một cái khiến đường cảnh khiếp sợ không gì sánh nổi sự thật không sai nếu như là bình thường thế giới bị cướp đoạt thế giới h a n tâm xác thực sẽ sinh ra không tốt hậu quả có thể là ngươi b ị trí cái này thế giới cùng thế giới khác là không giống nghe đến tiên h long lão nhân nói như vậy đường cảnh hết sức kinh ngạc thiên long tiền bối chúng ta cái này thế giới không phải liền là một cái phổ thông trung đẳng thế giới tiến hóa thành cao đẳng thế giới sao có cái gì không giống hắn cảm thấy nếu như thiên long lão nhân nói là lý do khác chính mình có thể sẽ còn tin tưởng nói chủ thế giới không giống bình thường vậy liền có chút khiến người khó mà tin phục dù sao chủ thế giới tiến hóa vậy cũng là đường cảnh tham dự hắn từng bước một nhìn xem chủ thế giới từ trung đ ẳ n g thế giới thăng cấp đến cao đ ẳ n g thế giới trong lúc này có thể không có gì đặc biệt hiện tượng xuất hiện ngay vậy thiên long lão nhân liền cười giải thích nói nếu như nói ngơi ư vị trí cái này thế giới đã từng là siêu hạng thế giới đâu thiên long lão nhân lời nói giống như thể hồ quán định để đường cảnh nháy mắt liền hiểu rất nhiều đã từng không có làm rõ ràng nghi vấn trong đó điểm trọng yếu nhất đó chính là liên quan tới vì cái gì d i ệ t thế bàn tay lớn phía sau chủ nhân muốn như vậy đối đãi chủ thế giới phải biết d i ệ t thế bàn tay lớn tồn tại gặp phải thế giới khác liền xem như cao đẳng thế giới cũng sẽ không chút lưu t ì n h trực tiếp một bàn tay đ ậ p nát sau đó để đã vỡ vụ n thế giới mạnh mỡ lấy bí cảnh hình thức giáng lâm đến chủ thế giới nếu như chỉ là giáng lâm một hai cái bí cảnh đường cảnh còn cảm thấy khả năng là trùng hợp hoặc là ngẫu nhiên có thể loại này rõ ràng là cố ý bi cảnh lại liên tiếp giáng lâm đến chủ thế giới rất hiển nhiên đây là d i ệ t thế bàn tay lớn phía sau chủ nhân cố ý m à t h ô i cầu hoa tươi không hắn trước đây không hiểu vì cái gì đối phương muốn như vậy nhằm vào chủ thế giới không giống cái khác thế giới một dạng trực tiếp đem chủ thế giới đập thành mảnh vỡ nhưng bây giờ hắn rốt cuộc biết nguyên nhân nguyên lai、like、chủ thế giới cũng không phải là trung đ ẳ n g thế giới tiến hóa thành cao đ ẳ n g thế giới mà là một cái siêu hạng thế giới chỉ bất quá đã từng là siêu hạng thế giới không biết xảy ra biến cố gì không dẫn đến hiện tại chủ thế giới thoạt nhìn cũng không có cao cấp như vậy hoặc là nói chủ thế giới cũng không phải là từ trung đẳng thế giới tiến hóa đến cao đẳng thế giới mà là từ trung đẳng thế giới khôi phục thành cao đẳng thế giới bộ dạng cái này liền nói rõ chủ thế giới vẫn là có tiềm lực khôi phục lại siêu hạng thế giới cái này để đường cảnh cảm xúc không biết là cao hứng hay là khó chịu dù sao chủ thế giới là siêu hạng thế giới cái này liền đại biểu chủ thế giới sinh mệnh cũng không phải là những dị tộc kia trong miệng hạ đẳng sinh mệnh chủ thế giới đã từng có thể cũng sinh ra rất nhiều cường giả chỉ bất quá theo chủ thế giới đẳng cấp giảm xuống những cái kia cường giả cuối cùng đều tan thành mấy khói đương nhiên đường cảnh còn cuối cùng hiểu rõ vì cái gì thiên long lão nhân là chủ thế giới thổ dân còn có thể trở thành trí cao thần mới chương 1025, khiến trí cao thần thèm nhỏ r ã i bảo vật siêu hạng thế giới hạnh tâm chương 1025, khiến trí cao thần thèm nhỏ r ã i bảo vật siêu hạng thế giới hạnh tâm cũng là bởi vì chủ thế giới là siêu hạng thế giới là có thể sản sinh ra trí cao thần thế giới bất quá theo chủ thế giới đẳng cấp giảm xuống bây giờ muốn sinh ra chủ thần đều vô cùng khó khăn bất quá tốt tại chủ thế giới đã thăng cấp thành cao đẳng thế giới cao đẳng thế giới là cho phép tồn tại chủ thần cũng chính là nói chỉ cần đường cảnh v ậ n khí tốt rất nhanh liền có thể trở thành chủ thần thế nhưng hắn nhất định phải trợ giúp thiên long lão nhân thu hoạch được thế giới h ạ c h tâm thiên long lão nhân vừa vặn trong lời nói ý tứ đường cảnh cũng lập tức hiểu đó chính là chủ thế giới đã từng là siêu hạng thế giới mọi người muốn đoạt lấy cũng không phải là hiện tại chủ thế giới thế giới h ạ c h tâm mà là đã từng xem như siêu hạng thế giới thế giới h ạ c h tâm nghe tới tựa hồ không thể tưởng tượng có thể hiện thực chính là chủ thế giới thế mà tồn tại hai thế giới h ạ n tâm bình thường cao đẳng thế giới h ạ n tâm còn không đến mức hương sư động chúng như vậy để chúng thần d á n g lâm đến c ấ p đ o ạ n cũng chỉ có siêu hạng thế giới hạch tâm mới có thể để vô số chi cao thần thèm nhỏ d ã i siêu hạng thế giới hạch tâm có thể là có thể làm cho chi cao thần thực lực nâng cao một bước thậm chí còn có thể để thiên long lão nhân từ chủ thần cảnh giới khôi phục lại cấp chín trí cao thần tu vi có thể nói siêu hạng thế giới số lượng thực sự là quá ích mặc dù nói trung tâm thế giới chỉ có một cái nhưng trung tâm thế giới là không tồn tại thế giới hạch tâm chỉ tồn tại trí cao trí thượng phát tắc có thể là cái này cũng không đại biểu siêu hạng thế giới số lượng cũng rất nhiều hiện nay đã phát hiện siêu h ạ n g thế giới tổng cộng con số không cao hơn năm cái đây là bao gồm chủ thế giới ở bên trong mà trừ chủ thế giới thế giới hai tâm không có bị cướp đoạt bên ngoài còn lại siêu h ạ n g thế giới thế giới hai tâm cũng sớm đã bị cướp đi bởi vậy trung tâm thế giới trí cao thần cơn giả tuyệt đối không giống thiên long lão nhân trong hồi ức đơn giản như vậy đường cảnh đoán t r ư ừ n g hiện tại trung tâm thế giới cấp một mươi trí cao thần có thể cũng không chỉ một hai cái bất quá đây chỉ là suy đoán của hắn dù sao trước mắt hắn đạt được trong trí nhớ đồng thời không có liên quan tới trí cao thần t ì n báo trí cao thần là trung tâm thế giới tuyệt đỉnh c ư ờ n giả là có thể chúa tể ước b ạ n sinh linh đ ỉ n h cấp trí tôn đường cảnh thông qua câu linh khiển tướng lấy được ký ức những người kia bản thân cũng chẳng qua là ở trung tâm thế giới tiểu lâu la tồn tại bọn họ lại làm sao có thể biết liên quan tới trí cao thần tình báo đâu đối với cái này đ ư ờ n g cảnh đồng thời không có nhu trí dù sao hắn trong thời gian ngắn cũng không tính đi trung tâm thế giới liền tính trung tâm thế giới thật nắm giữ đủ kiểu nguy cơ đây cũng chỉ là thiên long lão nhân cần phải đi quan tâm đương cảnh hiện nay cũng không cần đi xoắn suýt những này mà còn hắn đã cảm thấy nếu như chính mình chân chính đ ị c nhân d i ệ t thế bàn tay lớn phía sau tồn tại là chúng thần chi chủ a mùn như vậy hắn chẳng khác nào muốn đối mặt toàn bộ chư thiên vạn giới nhất là địch nhân cường đại nếu như hắn liền chúng thần chi chủ a mùn đều có thể giải quyết đi ở trung tâm thế giới khẳng định cũng có thể trở thành nhất cường giả nếu như hắn đánh không lại a mùn như vậy hắn cũng không có ý định đi trung tâm thế giới mặc dù nói đường cảnh cũng không có chứng cứ chứng minh d i ệ t thế bàn tay lớn phía sau tồn tại chính là chúng thần chi chủ a mùn thế nhưng ba không hắn cảm thấy loại này khả năng rất lớn thực đã đạt tới hơn chín thành có thể mà còn đương cảnh cảm thấy chúng thần chi chủ ạ mụn để như vậy nhiều bí cảnh dung nhập vào chủ thế giới mục đích thực sự đồng thời không phải là vì thu hoạch siêu hạng thế giới thế giới h ạ c h tâm dù sao giống loại kia tồn tại nói không chừng cũng sớm đã đột phá cấp mười trí cao thần hạn chế đạt tới trí cao trí thượng tồn tại Trước mặt thần Trước mặt thần thể một thế tâm, như như chúng chuẩn chúng chuẩn cơ có chỉ đối đối đại động bố Giáng Giáng giả, lại viên giới liền Lâm Lâm làm Không hạch can là qua bị. bị. vậy vì sao chỉ là diệt thế bàn tay lớn chủ nhân đến tột cùng có mục đích gì đường cảnh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối hắn bí mật cũng suy đoán quá không ít lần có thể mỗi lần phán đoán ra kết quả hắn đều cảm thấy không như ý muốn điều này nói do đối phương khẳng định nắm giữ một cái thiên đại âm mưu rất đáng tiếc cái này âm mưu cũng không có lộ ra manh mối gì vô luận là đường cảnh vẫn là cựu châu cao tầng căn bản cũng đoán không ra bất quá đường cảnh hai mươi b ố cũng không phải là một cái thích xoắn suýt tại một vấn đề người tất nhiên tạm thời không chiếm được đáp án vậy liền không bằng không suy nghĩ dù sao về sau chỉ cần hắn thực lực thay đổi đến cường đại thủy t r u n g là có khả năng biết tất cả l i ê n giống như hắn vừa bắt đầu không hề biết chúng thần d á n g lâm phía sau nguyên nhân có thể theo hắn càng ngày càng ưu tú thiên long lão nhân rất nhiều bí mật đều không dối gạt hắn vừa rồi thiên long lão nhân nói bởi vì đường cảnh không có hỏi cho nên hắn liền xem nhẹ trên thực tế đường cảnh cảm thấy thiên long lão nhân cũng không phải là không nhỏ tâm vong đi mà là hắn cố ý nói như vậy rất có thể chính là tại một lúc bắt đầu đường cảnh bày ra thiên phú mặc dù rất ưu tú nhưng tại thiên long lão nhân trong mắt cũng chẳng qua là đáng giá b ồ dưỡng mà thôi theo phía sau đường cảnh cho thấy vĩnh hằng cổ to a mà sủ ca mị lực lượng cũng cho thấy so rất nhiều chủ thần đều muốn lợi hại không gian năng lực phía sau thiên long lão nhân mới rốt cục cảm thấy đường cảnh là rất có thể tại về sau trở thành trí cao thần tồn tại cho nên hắn mới sẽ đối đường cảnh biết gì nói nấy ở trong đó có thiếu đường cảnh nhìn đến rõ rõ ràng ràng bất quá hắn cũng không có vì vậy mà chỉ trích thiên long lão nhân không tử tế dù sao cái này thế giới chính là như vậy có giá trị người mới sẽ được đến coi trọng của người khác không có giá trị tại trong mắt người khác liền cùng rác rưởi không có gì khác nhau đường cảnh cùng thiên long láo nhân bản thân chính là quan hệ hợp tác hai người cũng không tính bằng hữu cũng không có cái gì giao tình thâm hậu chỉ nói giá trị cùng lợi ích không nói còn lại ngược lại đối đường cảnh đến nói là không có nhất gánh b á c bằng không mà nói i ự u châu được đến thiên long láo nhân che chở đường cảnh nhưng là thiếu nợ đối phương thiên đại ân tình nhưng bây giờ chuyển đổi thành hợp tác đường cảnh liền không nợ thiên long láo nhân cái gì giữa song phương chính là hoàn toàn đồng giá quan hệ hợp tác chỉ là hợp tác giả không tồn tại cái gì ân o á n chuyện này đối với đường cảnh đến nói mới là kết quả tốt nhất tại kết thúc cái đề tài này về sau đường cảnh lại hỏi thiên long tiền bối đối mặt chúng thần giáng lâm ngươi nhưng có cái gì chuẩn bị có cần hay không ta đến phối hợp ngươi ta đương nhiên cũng sớm đã chuẩn bị xong thiên long lão nhân đã tính chức nhìn về phía đường cảnh còn mời thiên long tiền bối giải thích nghi hoặc đường cảnh hiếu kỳ nhìn hướng thiên long lão nhân hắn muốn biết thiên long lão nhân v ì ứng đối chúng thần ba trăm bảy mươi giáng lâm đến cùng làm cái gì chuẩn bị ngay vậy thiên long lão nhân cười phương pháp rất đơn giản i ể u châu cảnh nội tất cả địch nhân đều để ta đến đối phó cựu châu bên ngoài địch nhân đều có ngươi đối phó nghe xong lời này đường cảnh cảm thấy trên c h á n của mình đều đã thoát ra hát tuyến hắn không nghĩ tới thiên long lão nhân thế mà đưa ra dạng này chuẩn bị cái này cũng không có chuẩn bị khác nhau ở chỗ nào bất quá đường cảnh cũng rõ ràng coi như mình phản bác đối phương cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa vì vậy hắn liền nhẹ gật đầu nói ra vậy được rồi ta liền tận lực giúp thiên long tiền bối cướp đoạt thế giới hạnh tâm dù sao hai người hiện tại là một sợi dây thường bên trên châu chấu t r ư ơ i b ả trí cao thần tinh thần lực t n ư ơ i b ả trí cao thần tinh thần lực có vinh cùng ninh có nhục cùng lục vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì đường cảnh đều cẩn trợ giúp thiên long lão nhân n g h e xong lời này này lão nhân hết sức hài lòng vỗ vô, vô đường cảnh b ả v a i không sai tiểu tử ta rất xem cho ngươi cố gắng sớm ngày đoạt được thế giới h ạ c h tâm đến lúc đó hai người chúng ta thực lực đều có thể thay đổi đến vô cùng t ư ơ n g đại có thể nói đây cũng là có thể làm cho đường cảnh không oán không hối cùng tiên h long lão nhân hợp tác mấu chốt nếu như không phải là vì để chính mình nhanh chóng trở thành chủ thần cường giả đường cảnh lại làm sao có thể đem năng lực không gian của mình củng cổ tò ạ mà su cam hai cái này cực kỳ cường đại năng lực nói cho thiên long lão nhân đ âu phải biết nếu như đường cảnh tinh thần lực so thiên long lão nhân cường đại lời nói như vậy hắn sử dụng cổ tỏ a mà sù ca mì rất có thể cũng sẽ không chế thiên long lão nhân chẳng lẽ thiên long lão nhân không sợ hắn sao trong lòng nghĩ như vậy đường cảnh liền trực tiếp đem lời hỏi lên bởi vì hắn biết loại này sự tình nếu như không nói rõ ràng giữa song phương khả năng sẽ trong lòng sinh ra một cái ưu cục có thể bây giờ nhìn lại còn vấn đề gì nhưng nếu là đến bề sau nói không chừng liền sẽ trở thành trí mạng dây rất nổ mà nghe đến đường cảnh hỏi như vậy thiên long lão nhân l i ề n cười ha ha ha n g ư ơ i quá ngây thơ n g ư ơ i năng lực mặc dù rất mạnh có thể đối trí cao thần đến nói là không có bất kỳ cái gì làm ta tinh thần năng lực cũng không có giống ta thực lực một dạng thoái hóa đến chủ thần cảnh giới ta vẫn như cũng là trí cao thần cường giả tinh thần lực nghe đến thiên long lão nhân giải thích đường cảnh rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì đối phương có khả năng như vậy không kiêng nể gì cả căn bản không sợ đường cảnh cổ tò a mà sụ ca mi nguyên lai nguyên nhân là dạng này bất quá điều này cũng làm cho đường cảnh nhẹ nhàng thở ra kể từ đó thiên long lão nhân liền sẽ không kiên g kỵ đường cảnh năng lực bất quá trong lòng hắn cũng có chút lo lắng bởi vì thiên long lão nhân thực lực thực sự là quá mạnh cho dù đường cảnh đột phá đến chủ thần đối phương cũng sẽ đem tu vi khôi phục lại cấp chín trí cao thần lại thêm qua nhiều năm như vậy nội tình tích lũy nói không chừng đến lúc đó còn có cơ hội đột phá đến cấp mười trí cao thần có thể nói cái kia đã là trí cao thần bên trong định phong cường giả đường cảnh mặc dù không biết trí cao thần cảnh giới tu luyện tới ngọn nguồn có gì khó có thể hắn rất rõ ràng tuyệt đối sẽ so thiên thần tu luyện phi lư váy bảy váy hào chín nghìn bốn sáu m i bảy một năm năm v á sau phi bài váy phát muốn khó khăn nhiều hắn trải qua hơn 2.000 n ă m không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện chỉ là yên lặng tu luyện với nguyện đương nhiên biết nếu như không có cơ duyên gì liền tính tại thiên thần cảnh giới muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới đều vô cùng khó khăn dù sao đương cảnh tại bàn long thế giới hơn 2.000 n ă m thời gian hắn tu vi vừa bắt đầu là thiên thần cực hạng c h về sau trở lại chủ thế giới ý nguyên vẫn là thiên thần cực h ạ n có thể nói chuyện này với hắn mà nói gần như không có cái gì tăng lên nhưng vì tăng cường t h lực hắn lại nhất định phải thường thường bế quan cho nên nói hiện tại đường cảnh đã làm tốt tính toán liền tính muốn tiến hành loại này lãng phí thời gian bế quan hắn cũng chỉ có thể đủ đi bàn lòng thế giới mà không thể đủ tại chủ thế giới bởi vì tại chủ thế giới một khi bế quan cái mấy chục trên trăm năm rất có thể tất cả đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn đến lúc đó chủ thế giới không phải bị dị tộc chiếm lĩnh chính là bị trung tâm thế giới cường giả chiếm lĩnh hai loại tình huống đường cảnh cũng không nguyện ý phát sinh đây là vì cái gì hắn lúc tu luyện bình thường đều đi bàn lòng thế giới nguyên nhân quang tại chủ thế giới thời điểm trừ phi là nắm giữ khổng lồ tài nguyên nếu không hắn là sẽ không tu luyện đương nhiên lấy hiện tại đường cảnh cảnh giới muốn thần tốc cùng tiến bộ chương 1028, báo cho thẩm thiên lâm chúng thần giáng lâm tình báo chương 1028, báo cho thẩm thiên lâm chúng thần giáng lâm tình báo cần có tài nguyên cũng không phải bình thường tài nguyên mà là loại kiêng lịch thiên cấp cái khác tài nguyên liền giống như dông thế giới chi lực dạng này kinh khủng lực lượng mới có thể để đường cảnh thực lực nâng cao một bước cũng may mắn hấp thu lôi thần dị tộc bí cảnh bên trong thế giới chi lực cũng để cho đường cảnh nội tỉnh tích lũy không ít so hắn đi qua bế quan h n g h n năm tăng lên phải hơn rất nhiều hiện tại đường cảnh chỉ cần lại hấp thu một lần siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh thế giới chi lực hắn liền có lòng tin có khả năng đột phá đến nửa bức chủ thần bất quá đến mức là tại chúng thần giáng lâm phía trước đột phá đến nửa bức chủ thần vẫn là tại chúng thần giáng lâm về sau mới có thể đột phá đường cảnh hiện nay trong lòng không chắc bất quá hắn cảm thấy một khi chính mình đột phá đến nửa bức chủ thần cảnh giới chính mình thực lực rất có thể sẽ ép thẳng tới chủ thần có thể sẽ ba trăm bảy mươi ba trở thành toàn bộ chư thiên và giới một cái duy nhất tại nửa bức chủ thần cảnh giới liền có thể vượt cấp khiêu chiến chủ thần tồn tại có thể nói đây chỉ là đường cảnh một loại dự cảm hắn một mực rất tin tưởng mình dự cảm hắn cảm thấy rất có thể đây chính là sự thật đương nhiên đến t u ộ t cùng là thật là giả còn cần tại hắn đột phá đến nửa bức chủ thần thời điểm cùng chủ thần cường giả phân cao thấp đến mức muốn mình muốn nghiệm chứng chính mình thực lực cái kia vẫn tương đối đơn giản dù sao đường cảnh cùng lâm lôi quan hệ rất tốt song phương có thể nói đã trở thành bằng hưu cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ chỉ cần hắn nguyện ý đi bàn lòng thế giới liền có thể lui qua lúc sau đã thành chủ thần bồi bối cùng chính mình đánh một trận hắn liền biết chính mình có hay không tại nửa bức chủ thần cảnh giới vượt cấp khiêu chiến chủ thần cường giả tư cách vất quá muốn hấp thu cường đại thế giới chi lực nhất định phải có một cái mới siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh giáng lâm điểm này đường cảnh nhưng thật ra là một điểm cũng không có năm chắc dù sao bí cảnh có khả năng hay không giáng lâm đến chủ thế giới cũng không phải là đường cảnh nói tính toán mà là tràn đầy đủ kiểu n g ẫ u n h i ê n tính mặc dù nói những cái k i a bí cảnh cuối cùng cũng có thể sẽ giáng lâm đến chủ thế giới thế nhưng đường cảnh không hề biết bí cảnh là lúc nào giáng lâm chỉ có thể tại bí cảnh giáng lâm phía trước có chỗ dự đoán mà thôi mà loại này dự đoán vẫn là không quá chính xác là tồn tại trình độ nhất định khác biệt tại cùng thiên long lão nhân không lời nào để nói về sau đường cảnh liền một cái thuấn di rời đi đối phương cung điện ngược lại đi tới cựu châu trụ sở bí mật hiện tại thẩm thiên lâm bốn người bọn họ trên cơ bản đã t h ư ờ n g t h ư ờ n g t r ú cựu châu trụ sở bí mật thậm chí liền cựu châu tất cả thần cấp trở lên cường giả cũng gần như cả ngày đều ở tại trụ sở bí mật có thể nói cái này đã trở thành cựu châu giác tỉnh giả tụ tập địa điểm dạng này có một cái chỗ tốt đó chính là không dễ dàng chui vào dị tộc gian tế cựu châu bên này chỗ thương lượng tất cả kế hoạch đều là tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài có thể nói cái này bảo đảm cựu châu phương diện trên tình báo an toàn đi tới cựu châu trụ sở bí mật về sau đường cảnh liền trực tiếp đem thẩm thiên lâm cùng lý quân bốn người bọn họ gọi tới thuộc về bọn hắn bí mật phòng họ cùng lúc đó đường cảnh liền nói cho bọn họ chính là sẽ phát sinh chúng thần giáng lâm tình huống đối với chúng thần giáng lâm chuyện này đường cảnh phía trước cũng cùng cựu châu thần cấp cường giả bọn họ nói qua chính là trong tương lai không lâu sẽ có một nhóm ngày thần cấp bậc cường giả giáng lâm đến chủ thế giới mà còn những ngày thiên thần cường giả yếu nhất rất có thể đều là thiên thần hậu kỳ thậm chí là thiên thần cực hạn mà tối cường đại thậm chí đạt tới nửa bước chủ thần đồng thời số lượng không chỉ một chương một nghìn hai mươi chín mười b ạ n thiên thần sử dụng hợp lực chi pháp lực lượng chương một nghìn hai mươi chín mười b ạ n thiên thần sử dụng hợp lực chi pháp lực lượng khi nghe đến tin tức này về sau i ự u châu thần cấp cường giả bọn họ toàn bộ đều cảm giác vô cùng t h ậ n trương dù sao cho dù có đường cảnh trợ giúp bọn họ có thể trở thành thiên thần có thể gánh vác nhiều cũng chỉ là thiên thần bên trong nhỏ yếu nhất tồn tại liền xem như sử dụng chủ thần chi lực cũng chỉ có thể đủ cùng thiên thần cực h ạ n ngang hàng t h khu có thể là tất nhiên đều phát sinh chúng thần g á n g lâm những cái tia g á n g lâm đến chủ thế giới định nhân khẳng định đều là nắm giữ chủ thần lực cứ như vậy cựu châu thần cấp cường giả sử dụng chủ thần c h i lực muốn một đối một là căn bản không có khả năng có thể muốn hơn mấy chục cái cựu châu thiên thần mới có thể đối phó một cái sử dụng chủ thần c h i lực thiên thần cực hạn định nhân mà những cái tia nửa b ứ c chủ thần định nhân cựu châu những người khác liền không có cách nào làm gì được cũng chỉ có đường cảnh đích thân xuất thủ mới có thể chống lại có thể nói cái này để đường cảnh cảm thấy áp lực mười phần lớn mà còn hiện tại cựu châu giác đ n h giả cũng chỉ có thẩm thiên lâm cùng lý quân hai người đội phá đến thiên thần hai người bọn họ đều là tự nhiên đột phá về sau nắm giữ tăng lên cơ hội có thể là những người khác hiện nay còn chưa trở thành t i ê n thần cho dù là bọn họ hấp thu thượng bị thần cách thế nhưng cần hoa thời gian nhất định mới có thể đột phá đến thiên thần cảnh giới cho nên nói đường cảnh liền chuẩn bị sử dụng tứ hồn ghi ổ cụ lực lượng để những cái kia thần cấp cường giả có khả năng mau sớm đột phá đến chân chính t i ê n thần cảnh giới vì vậy tại nói song sắp phát sinh chúng thần giáng lâm tình huống phía sau đường cảnh liền đem mình muốn r a tốc để cựu châu giác tỉnh giả trở thành t i ê n thần ý nghĩ nói cho thẩm thiên lâm mấy người bọn hắn nghe nói như thế thẩm thiên lâm liền nói ta cảm thấy rất tệ. ta thiên thần, mặt ra cảm cái chủ ý này rất không Nếu như chúng cựu châu có khả không như sinh như này vậy ngươi Nếu năng lượng đồng đại đối ý dù ạ n định nhân, chúng ta liền không cần lo lắng. g ta lo d sao mỗi lần giáng lâm đến cựu châu bí cảnh siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh số lượng rất ít cho tới bây giờ chỉ xuất hiện quá hai lần cái khác bí cảnh xuất hiện số lần tương đối thường xuyên lấy hiện tại cựu châu thực lực đối với siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh phía dưới tất cả bí cảnh đều có thể tiến hành nhẹ nhõm thanh lý liền xem như xuất hiện siêu loại cực lớn bí cảnh chỉ cần bên trong không có cực kỳ địch nhân cường đại cựu châu giác tỉnh giả cũng có thể xử lý căn bản cũng không cần đường cảnh xuất thủ dù sao thần tiên h lâm cùng lý quân hai người liền thực đã là dựa vào chính mình thực lực tu luyện đến thiên thần cấp bậc câu hoa tươi không bọn họ một khi hấp thu chủ thần c h i lực liền có thể rất nhẹ nhàng đem sức chiến đấu tăng lên tới thiên thần cực hạn trừ phi đối diện xuất hiện nửa bước chủ thần hoặc là nói những gì tộc kia cũng nắm giữ chủ thần c h i lực bằng không mà nói thần tiên h lâm bọn họ liền có thể dễ dàng đem địch nhân đánh bại có thể nói thần tiên lâm sở dĩ cảm thấy đường cảnh thần tốc để cựu châu giác tỉnh giả trở thành thiên thần tương đối tốt cũng là bởi vì một khi cựu châu nắm giữ mười vạn thiên thần kết hợp với đường cảnh lúc trước chuyển t h ụ hợp lực c h i pháp như vậy cái này mười vạn thiên thần liên hợp lại lực lượng tuyệt đối là vô cùng t i n h khủng nếu như nói cái này mười vạn thiên thần mỗi người đều nắm giữ chủ thần c h i lực như vậy bọn họ liên hợp lại lực lượng tuyệt đối có thể so với nửa bước chủ thần đương nhiên muốn đạt tới chủ thần tầm thứ đó là căn bản liền không khả năng bởi vì thiên thần cùng chủ thần ở giữa trinh lệnh cũng không phải là về số lượng t r i n lệnh mà là chất lượng bên trên t r i n lệnh cũng tỉ như đường cảnh hắn sở dĩ cảm thấy chính mình lĩnh hằng cổ t ỏ a a mà sủ ca mị có khả năng k h ô n g chế chủ thần là vì hắn tại tinh thần tầng thứ bên trên đã đạt đến chủ thần cảnh giới đương nhiên đường cảnh đối với điểm này cũng không phải là rất có lòng tin mới chương 1030, đường cảnh hai cái có thể so với chủ thần cường giả năng lực chương một n a mươi đường cảnh hai cái có thể so với chủ thần cường giả năng lực chủ nếu là bởi vì hắn tinh thần lực cũng chỉ là tương đương với bình thường nhất chủ thần đẳng cấp giống nhau dưới tình huống đối phương muốn thoát khỏi h à o thuật cổ t ỏ a mà sủ ca mị khống chế vẫn là có sát xuất rất lớn cho nên nói đ ư ờ n g cảnh cảm thấy có lẽ chính mình vĩnh hằng cổ tỏ a m a sủ ca mi là không có cách nào sửa chữa chủ thần cường giả ý chí cùng tư tưởng có thể là hắn bình thường cổ tỏ a m a sủ ca mi đoán chừng còn có thể tạo tác dụng dù sao đồng dạng là cổ tỏ a m a sủ ca mi vĩnh hằng cổ tỏ a m a sủ ca mi là hoàn toàn khống chế là vĩnh viễn khống chế kể từ đó vậy liền cần duy nhất một lần hao phí đại lượng năng lượng mà bình thường cổ tỏ a m a sủ ca mi lại khác biệt đ ư ờ n g cảnh lấy cường đại tinh t h ầ n lực chỉ là thi triển tính tạm thời cổ tỏ a mà sủ ca mi kể từ đó hắn liền có thể có được quyền khống chế tuyệt đối bất quá bình thường cổ tỏ a mà sủ ca m ỉ chỉ có thể khống chế địch nhân một đoạn thời gian ngắn chờ thời gian qua đối phương liền sẽ khôi phục bình thường bất quá đường cảnh cũng rõ ràng mình không thể đủ quá tham lam nếu như hắn bình thường cổ tỏ a mà sủ ca m ỉ có thể làm cho chủ thần cường giả có một nháy mắt h o à n g hốt như vậy cũng có thể để hắn tại đối mặt chủ thần lúc nắm giữ nhất định chạy trốn năng lực nói ví dụ như có chủ thần cường giả tập kích đường cảnh hắn liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn mặc dù nói bình thường thần cấp tại đối mặt chủ thần là tốc độ căn bản là chạy bất quá đối phương thế nhưng ai kêu đường cảnh nắm giữ thuấn di năng lực đâu chủ thần tốc độ lại nhanh khẳng định cũng là không nhanh bằng thuấn di dù sao đường cảnh không gian năng lực vẫn là cực kỳ cường đại có lẽ chỉ có thượng vị chủ thần cường giả mới có thể so sánh nếu như là đối mặt đồng dạng chủ thần đường cảnh cảm thấy lấy chính mình cái kia đặc biệt cường đại không gian năng lực muốn chạy trốn vẫn là hết sức dễ dàng có thể nói chính là bởi vì đường cảnh tại không gian năng lực cùng tinh thần lực bên trên đều đã đạt đến chủ thần tầm thứ hắn mới phát giác được chính mình đã vô địch tại thiên thần cảnh giới có thể là những người khác lại không được những người khác cho dù số lượng lại nhiều thiên thần kết hợp sử dụng hợp kỹ cũng không có cách nào đối chủ thần tạo thành ảnh hưởng chút nào b ấ t quá thẩm thiên lâm bọn họ cũng không tham lam cảm thấy có khả năng dùng hợp lực chi pháp đối phó nửa bước chủ thần liền đã rất vui vẻ ngay vậy triệu thiên sách đồng dạng ha ha cười to không tệ à có hợp lực chi pháp chúng ta chỉ cần đối mặt chủ thần phía d ư ớ i đ ị a nhân đều nắm giữ năng lực chống đỡ cùng lúc đó lý quân cùng t ị n h lực vũ bọn họ cũng rất cao hứng cựu châu giác tỉnh giả thực lực có khả năng thay đổi đến càng ngày càng cường đại Ở đây đều để mấy rất người ràng, rõ không đúng c hẳn là nói nếu như không có đường cảnh xuất hiện không chỉ cựu châu sẽ l u ô n hãm liên toàn bộ chủ thế giới rất có thể đều trở thành dị tộc nhạc viên cùng thiên đường đến lúc đó chủ thế giới nhân loại rất có thể đều sẽ trở thành dị tộc nô lệ hoặc là đồ ăn ba không có thể nói đây tuyệt đối là tất cả nhân loại đều không muốn đối mặt thê thảm vận mệnh gặp tình hình này đường cảnh liền nói ra việc này không nên chậm trễ nhanh đưa lại ra tập hợp chúng ta lập tức liền bắt đầu để bọn họ trở thành thiên thần đi đường cảnh rất rõ ràng khoảng cách trung tâm thế giới chúng thần giáng lâm thời gian càng ngày càng gần nếu như không thể lấy tốc độ nhanh nhất để những cái kia giác tỉnh giả trở thành thiên thần đến lúc đó rất có thể liền không còn kịp rồi Trước thập cho ban vạn dù sao đường cảnh thực lực mặc dù rất mạnh nhưng cuối cùng hai quyền khó địch một tay cho nên nói hắn mới quyết định muốn nhưng cựu châu giác tỉnh giả trở thành thiên thần kể từ đó bọn họ liền có thể trở thành đường cảnh đối phó những cái kia thần cấp chủ lực của địch nhân quân cũng có thể trợ giúp đường cảnh chia sẻ một chút áp lực nghe đến đường cảnh nói như vậy thần tiên lâm bọn họ đều rất cao hứng vì vậy bọn họ liền lập tức để tất cả trụ sở bí mật bên trong giác tỉnh giả đều tiến vào cực lớn phòng họp cái này phòng họp có thể tiếp nhận dòng g ã mười vạn người đôi vạn đường cảnh lần này cũng chuẩn bị để như thế nhiều người trở thành thiên thần có thể nói thần cấp cường giả hiệu suất cũng rất cao không đến mười giây tất cả mọi người lập tức tập trung vào cỡ lớn phòng họp nhìn thấy đường cảnh cựu châu giáp tỉnh giả bọn họ đều rất hưng phấn hai mươi b ố bởi vì đường cảnh một lần lại một lần giải quyết cường đại dị tộc để cựu châu ở trong mưa gió sừng sững không đủ có thể nói ở đây thần cấp cường giả bọn họ tất cả đều là đường cảnh phen sơ ngộ cảm thấy đường cảnh chính là trong lòng bọn họ bên trong xưa nay sẽ không thất bại anh hùng đương nhiên xem như thần cấp cường giả bọn họ tâm tính đều rất kiên định sẽ không đem bọn họ nội tâm biểu lộ không t i ê n g nể gì cả biểu hiện ra ngoài có thể nói cho dù mười vạn người tập trung ở một cái phòng học bên trong tất cả mọi người rất t i ế n tĩnh không có người đang nói nói nhảm cái này để đường cảnh rất hài lòng vì vậy hắn liền lập tức mở miệng nói ta tuyên bố muốn trợ giúp các ngươi tại gần nhất cái này mấy thiên thành là trời thần cực giả các ngươi nguyện ý sao nghe nói như thế tất cả mọi người ở đây đều kích động vô cùng bọn họ thậm chí đều cảm thấy chính mình có phải là đang nằm mơ mọi người cũng không có cách nào k ề m chế nội tâm kích động đương cảnh c h i n thần ngài nói là sự thật sao chúng ta thật có thể trở thành t i ê n thần sao ta đương nhiên nguyện ý mau chóng trở thành thiên thần đúng vậy a chỉ cần trở thành thiên thần chúng ta cũng có năng lực thủ hộ kiểu châu có thể nói không ai không muốn mau chóng trở thành thiên thần bởi vì bọn họ cũng đều biết chính mình là dựa vào ngoại lực trở thành thần cấp cường giả cho nên nói bọn họ muốn tiếp tục mạnh lên cũng y nguyên chỉ có thể dựa vào ngoại lực mà không có cách nào thông qua chính mình tu luyện hiện tại đường cảnh cho bọn hắn một cái cơ hội có thể làm cho bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới tu luyện trung cực mục tiêu bọn họ đương nhiên không có khả năng có bất kỳ ý kiến phản đối lúc này đường cảnh liền nhẹ gật đầu đương nhiên là thật các ngươi cũng biết chúng thần sắp giáng lâm địch nhân của chúng ta sẽ càng ngày càng cường đại chỉ có các ngươi thay đổi đến đồng dạng cường đại chúng ta mới có thực lực đi đối kháng địch nhân nói xong đường cảnh trong tay xuất hiện vô số chủ thần c h i lực những n à y chủ thần c h i lực khoảng chừng mười vạn tích cảm nhận được chủ thần c h i lực năng lượng cường đại mọi người tại đây toàn bộ đều rất kinh ngạc lúc này đường cảnh bung tay lên ba trăm bảy mươi bảy cái kia mười vạn dọn chủ thần c h i lực phản phất như mọc ra mắt n ộ n nhịp hướng về ở đây thần cấp cường giả bay đi có thể nói cái này mười vạn thật sự là mỗi người trong tay đều thu được một dọn chủ thần tri lực gặp tình hình này tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía đường cảnh trong lòng bọn họ thậm chí có cái suy đoán chẳng lẽ nói đường cảnh chiến thần muốn đem những n à y chủ thần chi lực cho bọn họ sao đây là một cái to gan ý nghĩ nhưng bọn họ đã cảm thấy có lẽ chính là như vậy dù sao nếu như đường cảnh không cho chủ thần chi lực cho bọn họ cần gì phải để bọn họ nhân viên cầm tới một giọt chủ thần chi lực lúc này đường cảnh liền tiếp tục nói ra trong lòng các ngươi ý nghĩ không có sai những n à y chủ thần chi lực các ngươi một người một dọn trước 1032, g h 10 m b ư ờ i vạn thiên thần cường giả ai dám tranh phong là vì sau này đối kháng d á n g lâm đến thế giới những cái kia thần cấp cường giả nghe nói như thế tất cả mọi người cảm giác trên người có nặng nề g đánh bọn họ nguyên bản hương phấn cũng sớm đã biến mất tùy theo mà đến thì là muốn bảo vệ gia viên đánh lui địch nhân quyết tâm dù sao chủ thế giới là bọn họ thế giới i ự u châu là bọn họ quốc gia hiện tại sắp có một nhóm thế giới khác cường giả muốn xâm lấn chủ thế giới vô luận hắn mục đích là cái gì ở đây tất cả giáp tình giả trong lòng khẳng định đều sẽ không đáp ứng bọn họ nhất định phải đem những này toàn bộ tiêu diệt chỉ có dạng này mới có thể càng tốt thủ hộ i ể u châu vì vậy tất cả mọi người nhận đường cảnh ban cho chủ thần chi lực thấy thế đường cảnh hài lòng nhẹ gật đầu hắn lại tiếp tục nói đã như vậy chúng ta liền việc này không nên chậm trễ mau chóng tăng cao thực lực đi vừa dứt lời đường cảnh trong tay liền xuất hiện tứ hồn kỳ i ổ cụ hắn lợi dụng tứ hồn kỳ i ổ cụ lực lượng làm cho cả phòng họp toàn bộ đều tạo thành một cố đặc thủ trường năng lượng tất cả giác tỉnh giả đều cảm thấy bên trong thân thể của mình tựa hồ là ấm áp gặp tình hình này thầm thiên lâm liền hỏi đường cảnh ngươi đây là làm cái gì chẳng lẽ nói bây giờ đang ở tăng lên bọn họ thực lực sao nghe đến lao sư của mình nghi vấn đường cảnh đương nhiên sẽ không bán cái nút hắn lập tức liền tiến hành giải đáp không sai hiện tại bọn hắn thực lực sẽ thần tốc tăng lên không cần đến một ngày thời gian bọn họ liền sẽ toàn bộ trở thành thiên thần có thể nói hiện tại đường cảnh đối tứ hồn ghi ổ cũ lợi dụng càng ngày càng thành thạo quả nhiên một ngày thời gian phía sau cỡ lớn bên trong phòng họp mười vạn chân thần đã toàn bộ biến thành mười vạn thiên thần đó lấy đường cảnh lại nói ra các ngươi hiện tại đã trở thành thiên thần bình thường vũ khí đã không thích hợp các ngươi ta cho mỗi người các ngươi chuẩn bị một cái thượng vị thần khí nói xong đường cảnh trong tay liền không ngừng bay ra cường đại thượng vị thần khí những n à y thượng vị thần khí cũng từng cái từng cái bay đến bên trong phòng họp giác tỉnh giả trong tay vừa b ắ n mỗi người một hiện có thể nói hiện tại cựu châu giác tỉnh giả đã bị vũ trang đến tận răng mười vạn thiên thần cường giả ai dám tranh phong mỗi một cái ở đây giác tỉnh giả đều yêu thích không vung tay thưởng thức trong tay thượng vị thần khí dù sao đây cũng không phải là bình thường vũ khí mà là ngày là vũ khí thần sử dụng a tại b à n long thế giới bọn họ gọi là thượng vị thần khí có thể tại chủ thế giới những này chính là thiên thần khí phải biết một cái phổ thông thiên thần c ư ờ n g giả muốn thu hoạch một cái thiên thần khí có rất nhiều con đường mà thường dùng nhất một loại con đường đó chính là dựa vào chính mình thiên thần trí lực ấp ủ tay bên trong nguyên bản thường thường không có gì lạ vũ khí trải qua hàng ngàn hàng vạn năm sau những cái kia bình thường vũ khí liền biến thành thiên thần khí có thể nói loại này phương pháp mặc dù muốn thu hoạch được thiên thần khí không có bất kỳ cái gì cái khác chi phí chỉ cần trả giá thời gian chi phí là được rồi có thể chủ thế giới tình h u ố n hiện tại căn bản không kịp để ở đây mười vạn thiên thần c h ậ m rãi thuận dưỡng ra thiên thần khí mà phương pháp khác cũng tương tự mười phần khó khăn nói ví dụ như chính mình học được luyện khí sau đó lợi dụng thiên thần chi lực rót vào những cái kia luyện chế ra đến vũ khí bên trong dọa liền có thể luyện chế ra thiên thần khí nếu như là đã thành hình vũ khí liền không có cách nào trực tiếp chuyển vào thiên thần chi lực hoặc là nói liền tính rót vào thiên thần chi lực những cái kia bình thường vũ khí như trước vẫn là bình thường vũ khí chỉ có tại vũ khí luyện chế hoàn thành trong nháy mắt đó chuyển vào thiên thần chi lực t r ư ớ c 1033, đường cảnh n ă n g tảng ban cho mười vạn thiên thần khí bình thường vũ khí liền sẽ thăng hoa thành thiên thần khí có thể nói loại này phương pháp đối với tuyệt đại đa số giác tỉnh giả mà nói cũng là không có cách nào bắt trước dù sao luyện khí cũng không có đơn giản như vậy có lẽ phần lớn thần cấp c ư ờ n g giả có thể luyện chế bình thường vũ khí nhưng muốn muốn luyện chế thần khí vậy liền rất khó khăn mà muốn luyện chế thiên thần khí quả thực chính là khó càng thêm khó bọn họ đều rất có tự mình hiểu lấy trừ phi là nắm giữ luyện khí thiên phú bằng không mà nói không có khả năng đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tỉnh mà trừ cái đó ra phương pháp k h á c liền càng thêm khiến người suy nghĩ không tấu nói ví dụ như nếu như vận khí ba trăm tám mươi tốt cũng là có thể nhặt đến thiên thần khí có thể loại này xác suất thực sự là quá thấp dù sao thiên thần khí giá trị không có người không biết l i ê n tính thật sự có bỏ sót thiên thần khí khẳng định sớm đã bị cường giả nhặt dù sao liền xem như đối với thiên thần cường giả đến nói một kiện thiên thần khí cũng rất quý giá không có khả năng xem như rác rời một dạng tùy ý rơi trên mặt đất mà sẽ xem nhẹ có thể nói có thể có được một cái thiên thần khí ở đây giác tỉnh giả bọn họ quả thực cao hứng cho rằng chính mình nằm mơ còn không có tỉnh bất quá bọn họ bên trong có rất nhiều người dùng sức n ặ n n ặ n chính mình đồng bạn cánh tay kết quả nghe đến đồng bạn tiếng k ê u t h ẳ n g thiết bọn họ liền biết nguyên lai、like、mình sắp đặt nằm mơ là thật thu được t i ê n thần khí mà còn cái này vài t i ê n thần khí đều là đường cảnh chiến thần bạch bạch đưa cho bọn họ cái này để ở đây giác tỉnh giả toàn bộ đều cảm động vô cùng bọn họ cảm thấy mình có thể trở thành cựu châu giác tỉnh giả thực sự là quá may mắn có khả năng bị đường cảnh chiến thần chọn chúng trở thành chúng thần quốc độ kế hoạch một thành viên quả thực chính là đời này tiêu hết toàn bộ vật khí bất quá bọn họ từ xưa tới nay chưa từng có ai cảm thấy cái này không tốt mà là cảm thấy chính mình đặc biệt may mắn rất nhiều người lúc này liền tại nội tâm âm thầm thể chính mình nhất định không thể phụ lòng đường cảnh chiến thần kỳ vọng nhất định muốn bảo vệ cẩn thận kiểu châu bảo vệ cẩn thận toàn bộ chủ thế giới để những cái kia xâm phạm dị tộc có đến mà không có về để những cái kia muốn nhúng t r à m chủ thế giới nhân toàn bộ đều hối hận có thể nói đường cảnh cảm thấy lần này chính mình ban cho chủ thần chi lực cùng t i ê n thần khí tuyệt đối là rất có lời chủ thần chi lực đường cảnh hiện tại cũng sớm đã dùng không hết hắn trong không gian giới chỉ có n g ê n mông b i ể n lớn đồng dạng chủ thần chi lực đồng thời tại hắn lưu hành không gian vô hạn nhà kho bên trong cũng tổn chữ giống b i ể n cả chủ thần chi lực có thể nói đừng nói cái này mười b ạ n thiên thần nhất người một dọn liền x ế p như một người một bình chủ thần chi lực đối với đường cảnh đến nói cũng vẹn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông có khả năng thực hiện chủ thần chi lực tự do hoàn toàn cũng là bởi vì đường cảnh cùng lâm lôi cùng với bối, bối bọn ố i b họ quan hệ rất tốt có dạng này hai cái bạn tốt đường cảnh liền tính chủ thần chi lực không đủ chỉ muốn đi một chuyến bàn long thế giới cũng có thể lập tức thu hoạch được đại lượng chủ thần chi lực mà thiên thần khí đường cảnh liền càng không thiếu dù sao hắn vừa bận cho những cái kia giác tỉnh giả bọn họ thiên thần khí trên thực tế đều là bàn lòng thế giới thượng vị thần khí những n à y thượng vị thần khí đều là đường cảnh giải quyết từng cái từng cái thượng vị thần di vật đương nhiên đường cảnh cũng không chỉ là dựa vào tiêu diệt bệnh nhân thu hoạch thượng vị thần khí có đôi khi tham gia một tràng bị diện chiến tranh bên trong liền sẽ tử thương vô số thượng vị thần cường giả đường cảnh liền có thể tùy ý bắt lấy thượng vị thần khí dù sao hắn thực lực so thiên cảnh đại viên mãn còn muốn cường đại cũng không ai có thể trong tay hắn cướp đi thượng vị thần khí thống chi tại bàn long thế giới còn có thể hoa thế giới kia tiền tệ mua sắm thượng vị thần khí chương 1034, đường cảnh thiên phú chư thiên vạn giới ba chương m ộ h ư ơ n g 1034, đường cảnh thiên phú chư thiên vạn giới c ba có thể nói tại bàn long thế giới ngốc mấy ngàn năm đường cảnh cũng coi là một cái mười phần giàu có người muốn thu hoạch bình thường thượng vị thần khí quả thực là dễ như t r ở bàn tay t h ú n g chi hắn cùng lâm lôi cùng với vệ thần thử bồi bối quan hệ đặc biệt tốt coi như mình không động thủ chỉ cần mở miệng nói rất nhiều thượng vị thần vì làm hắn vui lòng khẳng định sẽ chủ động hiến dâng lên thượng vị thần khí có thể nói hiện tại b à n long thế giới đã trở thành đường cảnh trụ sở tiếp tế nhiên liệu chỉ cần hắn thiếu cái gì thiên thần cảnh giới có khả năng sử dụng vũ khí hoặc là vật phẩm đều có thể đến b à n long thế giới đi thu hoạch thậm chí đường cảnh còn có thể cân nhắc đi thu hoạch được chủ thần sứ dùng chủ thần khí dù sao đối với những chủ thần kia đến nói bọn họ đã sống không biết bao nhiêu tế u y nguyệt trong tay chủ thần khí số lượng quả thực là nhiều đến rậm rạp chẳng chịt mặc dù nói bọn họ bình thường cũng sẽ ban cho một chút cường đại thượng vị thần chủ thần khí để bọn họ trở thành chính mình chủ thần sứ giả có thể cho đi ra chủ thần khí số lượng hoàn toàn là có thể bỏ qua không tính đ ư ờ n g cảnh chỉ cần nguyện ý liền có thể phiền phức lâm lôi bọn họ trợ giúp chính mình thu hoạch được chủ thần k h í bất quá đ ư ờ n g cảnh cũng không tính để cựu châu giác tỉnh giả trở thành chủ thần nhiều nhất chỉ là trợ giúp thẩm thiên lâm cùng lý quân mấy người bọn họ dù sao cũng chỉ có bốn người bọn họ cùng đường cảnh quan hệ t h â n mật nhất là đ ư ờ n g cảnh tín nhiệm nhất đồng bạn trừ cái đó ra cái khác giác tỉnh giả đường cảnh vẫn là không tin được nếu như chỉ là thiên thần cường giả cái kia con tốt dù sao ngay thần lực lượng ở trung tâm thế giới vẹn mẹn chỉ có thể nói vừa bạn học cách có thể là chủ thần lại khác biệt liền xem như ở trung tâm thế giới dạng này chưa thiên vạn giới nhất là cường đại thế giới chủ thần cường giả cũng có thể trở thành chúa tể một phương có thể nói đường cảnh là tuyệt đối sẽ không để cựu châu còn lại giáp tình giả không có trả bất cứ giá nào trở thành chủ thần trừ phi chính bọn họ có năng lực có thể tu luyện tới chủ thần đường cảnh có thể không nhúng tay có thể là muốn để đường cảnh chủ động để bọn họ biến thành chủ thần vậy phải xem song phương quan hệ thế nào điểm này vô luận là bây giờ hay là tương lai đường cảnh cũng sẽ không cải biến trong lòng tính toán hắn cảm thấy cựu châu có mười vạn thiên thần số lượng đã đầy đủ bọn họ thực lực không thể tiếp tục tại hướng bên trên tăng lên thống chi thiên thần cùng chủ thần thật là một cái to lớn cánh cửa cầu hoa tươi không thiên thần mặc dù cường đại nhưng tại chút cao đẳng thế giới số lượng cũng không hiếm thấy mà tại siêu hạng thế giới thiên thần quả thực liền nhiều vô số kể có thể nói thiên thần mới là bình thường thần cấp điểm cuối cùng có thể là chủ thần liền không đồng d ạ n g chủ thần là thần chủ nhân cho dù là ở trung tâm thế giới bởi vì trung tâm thế giới vô cùng rộng lớn khổng lồ mới đưa đến chủ thần số lượng không ít không có thể là liền chủ thần cùng thiên thần tỷ lệ đến nói có lẽ tại mấy ngàn ước vạn cái thiên thần bên trong mới sẽ sinh ra một cái chủ thần có thể nói cái này cũng biến tướng nổi bật đường cảnh thiên phú có cỡ nào kinh tài tuyệt diễm dù sao chủ thế giới thiên thần cường giả số lượng nhiều đến căn bản không thể đếm hết được mà tại nhiều như vậy thiên thần bên trong đường cảnh thiên phú thế mà cũng có thể đứng vào chất mười thậm chí là chất ba cái này đủ để chứng minh hắn thiên phú thực sự là cực kỳ người tiên đương nhiên đường cảnh rất rõ ràng chính mình thiên phú cũng không có tốt như vậy chủ nếu là bởi vì hắn có thể lợi dụng thế giới chi lực loại này có khả năng tạo thành thế giới lực lượng mới là thuần túy nhất mới là không có bất kỳ cái gì tác dụng v ụ lợi dụng thế giới chi lực tăng lên chính mình thực lực đây là những người khác căn bản là không nghĩ tới mới t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi lăm cựu châu mười vạn thiên thần chức trách ứng đối chúng thần giáng lâm t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi lăm cựu châu mười vạn thiên thần chức trách ứng đối chúng thần giáng lâm hoặc là nói liền tính nghĩ đến thì đã có sao muốn dựa vào thế giới chi lực tăng cao thực lực đầu tiên liền nhất định phải nắm giữ giam giữ linh khiển đem năng lực nếu như không có, có năng lực như thế liền không có cách nào hấp thu thế giới khác thế giới chi lực trừ cái đó ra mỗi hấp thu một lần thế giới chi lực liền nhất định phải chí ít có một cái thế giới mảnh vỡ bị hủy diệt phải biết đây chính là hủy diệt thế giới a trừ chủ thần bên trên trí cao thần người nào lại có năng lực hủy diệt thế giới đâu có thể hủy diệt thế giới cơn giả bọn họ lại không cần lợi dụng thế giới chi lực tăng lên chính mình thực lực có thể nói đường cảnh sở d i có thể lợi dụng thế giới chi lực hắn cảm thấy mình quả thật có lẽ thật tốt cảm tạ diệt thế bàn tay lớn phía sau chủ nhân vì cảm kích đối phương đường cảnh trong lòng s i n thể đợi đến chính mình thực lực thay đổi đến cường đại về sau nhất định muốn tự tay đánh chết đối phương đương nhiên trở thành chủ thần như vậy khó khăn bàn long thế giới lâm lôi liền đã từng đối đường cảnh nói qua hỏi hắn có muốn hay không muốn thu hoạch được một viên chủ thần cách dù sao xem như chủ thần bên trên trí cao tồn tại lâm lôi muốn thu hoạch chủ thần cách vẫn là hết sức dễ dàng thúng chi đ ư ờ n g cảnh chỉ là thỉnh thoảng đi tới bàn long thế giới l i ê n tính hắn thu được chủ thần cách đối với bàn long thế giới là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng có thể là đối mặt cái này làm động lòng là người dụ hoặc đường cảnh nhưng là cự t u y ệ t cảm tạ lâm lôi có ý tốt đồng thời giải thích cho đối phương hắn muốn dựa vào chính mình thực lực trở thành chủ thần dù sao dựa vào chính mình thực lực đột phá cùng hấp thu chủ thần cách trở thành chủ thần hai loại vẫn là có khác biệt rất lớn nếu như là hấp thu chủ thần cách trở thành chủ thần muốn đột phá chủ thần bên trên trí cao tồn tại loại kia độ khó quả thực là không phải một chút điểm hoặc là nói là gần như không có khả năng dù sao tại bản long thế giới như vậy nhiều chủ thần bên trong cũng chỉ có lâm lôi một người may mắn đột phá đến chủ thần bên trên trí cao tồn tại đồng thời loại kia điều kiện muốn đã tới t thực sự là cực kỳ khó khăn đầu tiên nhất định phải vừa b ả n địa hỏa thủy phòng bốn loại thuộc tính linh hồn phát sinh biển dị đồng thời con cần vừa lúc dung hợp lại cùng nhau thứ nhì con muốn thu hoạch được cái này bốn cái thuộc tính chủ thần cách đối với một tên t i ê n thần đến nói hai cái điều kiện này vô luận cái nào đều quả thực là không thể nào đạt tới lâm lôi cũng là vận khí tốt thiên thời địa lợi nhân hòa mới may mắn đột phá đến chủ thần bên trên trí cao tồn tại có thể nói đây là một đầu căn bản không có cách nào sao chép được con đường liền xem như đường cảnh chính hắn cũng làm không được tại mọi người vui sướng dần dần khôi phục lại bình tĩnh phía sau đường cảnh liền chuẩn bị cùng bọn họ cùng một chỗ chế định đối phó chúng thần giáng lâm c h i thuật dù sao thiên long lão nhân không đáng tin cậy đường cảnh cảm thấy chính mình nhưng không thể không đáng tin cậy đến mức kỹ càng chiến thuật kế hoạch chủ yếu là lý quân cùng tịnh được vũ chế định dù sao hai người bọn họ là quân đội cao tầng đối với chiến thuật phương diện này là am hiểu nhất đường cảnh cảm thấy thuật nghiệp hữu chuyên công n g h e đạo có trước sau chính mình mặc dù thực lực cường đại sáng tạo ra một lần lại một lần kỳ tích có thể tại chiến thuật phương diện vẫn là muốn nghe hai người mặc dù nói ba lần này đối phó chúng thần giáng lâm đường cảnh vẫn như c ũ là cựu châu vương bài có thể là những cái tia thần cấp tưởng giả số lượng thực sự là quá nhiều l i ê n xem như đường cảnh một người cũng không ứng phó q u a nổi l i ê n tính hắn có thể so mỗi một cái dáng lâm nửa bước chủ thần đều cường đại hơn có thể hắn chỉ có một người nếu như những địch nhân kia phân tán ra đến cũng chỉ có thể đủ dựa vào c ử u châu thiên thần đi ngăn cản t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi sáu lữ hành nhà thăng cấp k ỳ kỵ ủ tới chơi t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi sáu lữ hành nhà thăng cấp k ỳ kỵ ủ tới chơi cho nên nói tại chiến thuật phương diện chủ yếu chính là làm sao càng tốt để còn lại c ử u châu giác tỉnh giả đi chống c ự địch nhân vì vậy đường cảnh cũng chỉ trở thành một cái dự t í n g ư ờ i cẩn thận lắng nghe lý quân cùng tịnh được vũ nói ra cái này đến cái khác chiến thuật cùng kế hoạch khi nghe đến một nửa lúc đường cảnh trong đầu nhớ tới quen thuộc thanh âm nhắc nhở hết nhóc con tiểu đồng bọn kỳ kỳ ủ tới cửa thăm hỏi có hay không lập tức tiến đến hoan n g ê n nghe nói như thế đường cảnh đầu tiên rất là hiếu kỳ hắn không nghĩ tới bây giờ tiểu đồng bọn tới cửa thăm hỏi thế mà cũng bắt đầu nhắc nhở hai mươi b ố rốt cuộc là ai chức năng này có thể là tốt nhiều phải biết trước đây có hết nhóc con tiểu đồng bọn tới cửa bãi phòng thời điểm thanh âm nhắc nhở căn bản không nói rốt cuộc là ai còn muốn cho đường cảnh chính mình đi bán tại không có mở cửa phía trước hắn vĩnh i ễ n không biết đến, đến cùng là ai là nam hay là nữ nhưng bây giờ thanh âm nhắc nhở vậy mà đã chủ động nói ra tới b á i phòng chính mình đến cùng là ai cái này liền để đường cảnh rất cao hứng trong lòng hắn không nhịn được lẩm bẩm một câu chẳng lẽ nói hiện tại lữ hành nhà lại thăng cấp sao hắn cảm thấy cũng liền chỉ có loại này khả năng chỉ có thăng cấp phía sau lữ hành nhà mới có thể xuất hiện mới công năng hoặc là nói là giống tốc độ thời gian trôi qua một dạng nhất định phải đường cảnh chủ động xuất phát mới xuất hiện chức năng mới bất quá hiện nay đường cảnh cũng không có kích phát cái gì chức năng mới nói lần ư u phát q này tới thăm hỏi chính mình lại là kỳ kỵ ủ lần trước kỳ kỵ ủ tới bãi phòng chính mình đều là thật lâu chuyện lúc trước mặc dù nói có thể theo chủ thế giới thời gian mà tính đối phương một hai tháng phía trước liền tới b á i phòng chính mình thế nhưng ai kêu đường cảnh tại bàn long thế giới ở hơn 2.000 n ă m thời gian đ ầ u cho nên đối với hắn mà nói kỳ kỳ ủ đã cùng hắn hơn 2.000 n ă m không có gặp nhau cái này để đường cảnh trong lòng thật là nhớ vì vậy hắn liền lạc yên không tiếng động lợi dụng phần gì quay trở về chính mình tại phong thần học viện biệt thự gặp tình hình này lý quân cùng thịnh nhược vũ cũng không có rất kinh ngạc bọn họ đều rõ ràng lần này chế định chiến thuật chủ yếu là nói cho cựu châu mười vạn thiên thần làm sao đi ứng đối chúng thần giáng lâm đường cảnh sở dĩ vừa bắt đầu không có rời đi chủ yếu là muốn nghe một chút bọn họ chế định kế hoạch có cái gì bỏ sót địa phương hiện tại đường cảnh thế mà rời đi vậy khẳng định là cảm thấy không có có gì không ổn địa phương kỳ thật bọn họ không biết đường cảnh sở dĩ rời đi chủ nếu là bởi vì kỳ kỳ ủ tới bãi phòng chính mình h ắ n đương nhiên phân rõ chủ thứ lấy tốc độ nhanh nhất đi gặp kỳ kỳ ủ mới là trọng yếu nhất mà tại ba trăm tám mươi về tới phong thần học viện phía sau đường cảnh tâm niệm vừa đậu liên tiến b ả o lữ hành nhà có thể nói thăng cấp phía sau lữ hành nhà quả thực là xa hoa đến để đường cảnh c h ố mắt đứng nhìn đầu tiên chính là lữ hành nhà phong úc đã thăng cấp thành xa hoa nhất lớn biệt thự tơ vàng gỗ trinh nam ghế tượng còn có ghế xô p a bằng da thật cùng với cái kia đặc biệt xa hoa lớn đèn treo mà còn nhất là kinh điện chính là thuộc về hào môn biệt thự bên trong thật dài cái bản có thể nói hiện tại lữ hành nhà quả thực so chủ thế giới xa hoa nhất biệt thự còn muốn xa hoa mấy phần cái này để đường cảnh sợ hai thản phục không thôi hắn không nghĩ tới chính mình sinh thời thế mà cũng có thể và ở dạng này xa hoa lớn biệt thự chương một nghìn không trăm ba mươi bảy trợ giúp kỳ kỳ ủ thành thần ý nghĩ chương một nghìn không trăm ba mươi bảy trợ giúp kỳ kỳ ủ thành thần ý nghĩ đừng nhìn hiện tại đường cảnh đã trở thành cựu châu nhất cường giả trở thành toàn bộ chủ thế giới nhất là tồn tại cương đại có thể là hắn vẫn như cũng chỉ là ở tại phong thần học viện biệt thự mặc dù nói phong thần học viện biệt thự cũng là biệt thự có thể cung cấp cho học viện lao sư ở biệt thự lại làm sao có thể cùng những cái t i a hào môn biệt thự đánh đồng có thể nói đường cảnh hoàn toàn là ăn mặc ở đi lại đặc biệt một mạng cho nên tại nhìn đến lữ hành nhà thăng cấp phía sau bộ dáng đường cảnh mới sẽ hơi kinh ngạc nếu như hắn mỗi ngày đều ở tại siêu cấp xa hoa lớn biệt thự bên trong nhìn thấy lữ hành nhà biến hóa chắc chắn sẽ không kinh ngạc như thế vất quá đường cảnh không hổ là đình cấp cường giả hắn rất nhanh liền khôi phục nội tâm bình tĩnh sau đó hắn liền bắt đầu quan sát lữ hành nhà tình huống bên ngoài thăng cấp phía sau lữ hành nhà không chỉ là biệt thự thay đổi đến càng xa hoa chính là ngoại phòng diện tích cũng càng thêm rộng lớn trước đây vẹn vẹn chỉ là có một cái viện mặc dù viện t ử rất lớn nhưng từ đầu đến cuối chỉ là một cái viện mà thôi nhưng bây giờ biệt thự bên ngoài phía đông là một cái sân bóng rổ tennis tràng mà tại phía tây thì là một cái rất lớn sân bóng đến mức phía nam có bể bơi cùng sân gôn càng khiến người ta kinh ngạc là tại biệt thự phía bắc lại có một tòa cỡ lớn sân chơi cái này để đường cảnh đều khiếp sợ và phần hắn không nghĩ tới thăng cấp phía sau lữ hành nhà quả thực là rất nhiều người trong giấc mộng nơi ở đương nhiên đường cảnh rất nhanh liền nghĩ đến kỳ kỳ ủ còn chờ ở ngoài cửa vì vậy hắn lập tức liền đi mở cửa mở cửa về sau hắn hoàn toàn như trước đây nhìn thấy một người mặc vũ nữ trang phục nữ tử đối phương đẹp giống như từ trong tranh đi ra đến rất rõ ràng đây chính là kỳ kỳ ủ đường cảnh tiên sinh đã lâu không gặp ta mạo m ộ i t r ư ớ c đến cái giày kỳ kỳ ủ ngữ khí rất ôn lu đương nhiên hiện tại kỳ kỳ ủ trên mặt khắp nơi tràn đầy nụ cười ôn lu cái này để đường cảnh nhìn đều kìm lòng không được ca ngợi nói đúng là đã lâu không gặp kỳ kỳ ủ ngươi bây giờ càng ngày càng đẹp đường cảnh trong lòng lập tức liền có ý nghĩ muốn để kỳ kỳ ủ cũng giống hy nạ tạo một dạng trở thành thiên thần cường giả dù sao nếu như kỳ kỳ ủ chỉ là người bình thường tuổi thọ của nàng thực sự là quá ngắn ngủi có lẽ đường cảnh chỉ có thể cùng đối phương gặp m bế mặt đối phương liền muốn biến thành g i a n ã i n ã i đường cảnh cảm thấy như vậy ôn nhu mỹ lệ kỳ kỳ ủ đương nhiên muốn một mực bảo trì hoàn mỹ dung nhan đối với cái này kỳ kỳ ủ đương nhiên còn không biết nếu như biết khẳng định sẽ thụ sùng n ư kinh bởi vì tại kỳ kỳ ủ trong suy nghĩ vẫn luôn là đường cảnh tiên sinh tại giúp đỡ nàng hắn kỳ thật cũng không có đến giúp đường cảnh tiên sinh bất quá đường cảnh cũng không để ý dù sao kỳ kỳ ủ cho chính mình tứ hồn chi ngọc thực sự là quá có tác dụng nếu như không phải dựa vào tứ hồn chi ngọc cùng ghi ổ cụ kết hợp tứ hồn ghi ổ cụ đường cảnh làm rất nhiều chuyện đều sẽ bó tay bó chân điểm trọng yếu nhất chính là hắn không có cách nào đem cựu c h â u giác tình giả từ rất bình thường đẳng cấp tăng lên tới thiên thần cảnh giới có thể nói tất cả những thứ này đều là thuộc về kỳ kỳ ủ công lao lúc này đường cảnh liền lập tức mời kỳ kỳ ủ đi vào bên trong phòng của mình đoàn Mà vừa đ ế kỳ kỳ càng càng nghe ta l nói như à thế kỳ, kỳ Hũ ưu đương nhiên rất cao hơn chương một nghìn g h ba mươi tám ỷ nuôi xạ thế giới biên hóa chương một nghìn g t ba mươi tám ỷ nuôi xạ thế giới biên hóa bởi vì như thế vừa đến nàng liền có nhiều thời gian hơn ngồi tại đường cảnh tiên sinh bên người nếu biết rõ mỗi một lần đến lữ hành nhà cơ hội kỳ kỳ ủ đều rất chật quý có khả năng lưu thêm tại đường cảnh tiên sinh bên cạnh nhiều một giây đồng hồ nàng đều cảm thấy vô cùng vui mừng trên thực tế xem như tiểu thế giới nhân vật muốn đi tới lữ hành nhà thăm hỏi đường cảnh kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy cũng không phải là nói muốn phải tới b á i phòng liền có thể tới b á i phòng khả năng là một máy mắt trong đầu của bọn họ sinh ra ý nghĩ như vậy liền có một cố vô hình lực lượng xuất hiện lúc kia thông hướng lữ hành nhà tín đạo mới có thể xuất hiện có thể là không hề đại biểu bọn họ chỉ cần nghĩ đến gặp đường cảnh liền có thể tiến vào lữ ba t r ă đi nhà rất hiển nhiên đây là căn bản liền không khả năng đến mức trong đó quy luật không có bất kỳ người nào biết l i ê n xem như đường cảnh hiện tại cũng không có nắm giữ liên quan tới lữ hành nhà càng nhiều quy luật điểm này tại đường cảnh thấy qua rất nhiều lần tiểu đồng bọn về sau là bọn họ chủ động nói cho đường cảnh biết được điểm này đường cảnh mới rốt cuộc minh bạch thế giới khác người muốn đi tới lữ hành nhà đồng thời không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy bất quá đường cảnh cũng không có bất kỳ biện pháp nào h ắ n c h ỉ có thể chân quý mỗi một lần cùng đám tiểu đồng bạn cơ hội gặp mặt đ ư ờ n g cảnh hoàn toàn như trước đây lấy ra mỹ thực cùng đồ uống chiêu đãi kỵ kỵ ủ. kể từ khi biết kỵ kỵ ủ thích uống trà long tỉnh về sau đ ư ờ n g cảnh đã sớm tại chính mình trong không gian giới chỉ sớm chuẩn bị xong vừa lấy ra thế mà còn bốc hơi nóng mười phần tươi mới có thể nói đây chính là không gian giới chỉ c h ỗ t ố t có không gian giới chỉ đồ vật bỏ vào thời điểm là cái dạng gì c ầ m lúc đi ra một điểm biến hóa đều không có chức năng này dùng để chứa đựng đồ ăn là thuận tiện nhất ví dụ như mới vừa xào kỹ mỹ vị món ngon thả tới không gian giới chỉ bên trong chờ muốn ăn thời điểm lại lấy ra vẫn như cũng là vừa vận làm tốt tốt lúc trạng thái uống trà long t ỉ n h an mỹ thực kỳ kỳ ủ tâm đều đi theo môn hóa hai người cho chuyện một hồi ý nứa xạ thế giới biến hóa kỳ kỳ ủ nói cho đ ư ờ n g cảnh ý nứa xạ thế giới tất cả mạnh khỏe tất cả yêu ma quỷ quái nàng đều có thể giải quyết hoặc là nói trừ giống nạ dạ cụ dạng này địch nhân cường đại cái khác yêu quái kỳ kỳ ủ cũng là có thể dựa vào chính mình thực lực đi giải quyết dù sao nàng có thể là kỳ kỳ ủ nàng lực lượng tại ý nứa xạ thế giới vẫn là rất cường đại đương nhiên lường cảnh cảm thấy kỳ kỳ ủ cường đại từ đầu đến cuối chỉ là tương đương với in u y ê n xạ thế giới dạng này tiểu thế giới dù sao liền xem như hiện tại kỳ kỳ u cũng từ đầu đến cuối chỉ có thần thoại cấp thực lực đồng thời bởi vì thực lực của nàng đẳng cấp cùng chủ thế giới giáp tỉnh giả thực lực đẳng cấp khác biệt điều này dẫn đến kỳ kỳ u là không có cách nào thu hoạch được siêu việt phổ thông nhân loại tuổi thọ nàng cũng sẽ liền giống như người bình thường k i n h lịch sinh lão bệnh tử hoặc hứa do tại thân thể ẩn chứa cường đại linh lực thân thể của nàng khẳng định sẽ so người khác càng thêm khỏe mạnh có khả năng sống lâu t r o n tuổi có thể là muốn ngoài định mức tăng lên tuổi thọ cái kia liền không khả năng cho nên nói đường cảnh mới muốn trợ giúp kỳ kỳ ụ làm cho đối phương cũng trở thành thiên thần như vậy kỳ kỳ ụ cũng liền có thể có được một t ư ớ c năm tuổi thọ bất quá hiện tại đường cảnh cũng không có vội vã cùng kỳ kỳ ụ nói chuyện này mà là hai người vừa nói vừa cười hàn v i y ê n rất nhiều còn lại chủ đề tại nói xong kỳ kỳ ụ vị trí in mưa xạ thế giới tình huống phía sau kỳ kỳ ụ tự nhiên cũng là c ư ờ i hỏi đường cảnh đường cảnh tiên sinh ngươi có thể nói một chút ngươi khoảng thời gian này phát sinh cái gì sao nghe vậy đường cảnh đương nhiên lập tức liền chia sẻ chính mình khoảng thời gian này gặp phải đủ loại khó khăn chương một nghìn không trăm ba mươi chín đường cảnh biện pháp để kỳ kỳ ủ mạnh lên trước một nghìn không trăm ba mươi chín đường cảnh biện pháp để kỳ kỳ ủ mạnh lên bất quá đường cảnh đang lúc nói một mặt biểu hiện phong khinh vân đạm để người cảm thấy hắn hình như tại kinh lịch không quan trọng việc nhỏ đồng đạm có thể nghe vào kỳ kỳ ủ trong lỗ thai lại mỗi một lần lòng đều xoắn nàng không nghĩ tới đường cảnh tiên sinh thế mà gặp như vậy nhiều nguy cơ mà còn mỗi một lần nguy cơ đều là cực kỳ khủng bố có thể một cái không tốt không chỉ là đường cảnh một người thậm chí liền toàn bộ k i u châu đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh dù sao đường cảnh đối mặt những địch nhân kia thực sự là quá cường đại cái này để k ỳ k ỳ h ủ có loại chán ngán thất vọng cảm giác nguyên bản nàng chỉ là một người tại inmersa thế giới còn cảm thấy chính mình thực lực rất mạnh đồng thời không có cái gì yêu ma quỷ quái có khả năng tổn thương nàng mảy may có thể phát hiện đường cảnh tiên sinh thế mà gặp nhiều như vậy nguy cơ nàng nghĩ muốn đi hỗ trợ thời điểm mới rõ ràng chính mình thực lực thực sự là phu nhân nhỏ yếu có thể là k ỳ k ỳ h ủ không biết nên làm sao để chính mình thực lực tăng lên vì vậy nàng cũng chỉ phải hỏi đường cảnh cái kia ta muốn tăng lên chính mình thực lực muốn trợ giúp đường cảnh tiên sinh xin hỏi có biện pháp nào sao nghe nói như thế đường cảnh cảm thấy thật đúng là trùng hợp vừa v ặ n hắn muốn trợ giúp kỳ kỳ u đối phương liền chủ động đưa ra vấn đề này cái này s o đường cảnh chủ động nói ra hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều bởi vì đường cảnh rất rõ ràng kỳ kỳ u cũng không phải là loại kia thích chiếm người tiện nghi người nếu như đường cảnh chủ động nói ra nói không chừng đối phương sẽ tự tuyệt nhưng bây giờ kỳ kỳ u chủ động nói ra vậy liền không có vấn đề gì chỉ cần đường cảnh có biện pháp đối phương khẳng định sẽ đáp ứng vì vậy đường cảnh liền vô cùng khẳng định đối kỳ kỳ u nói ra ta đương nhiên có biện pháp ngươi có muốn hay không muốn thử một chút nghe nói như thế kỳ kỳ ưu đương nhiên rất kích động nàng lập tức đột nhiên gật đầu ta đương nhiên muốn thử đường cảnh tiên sinh có thể nói đối với kỳ kỳ ưu mà nói có khả năng tăng cao thực lực trợ giúp cho đường cảnh đây là nàng mơ ước lớn nhất bất quá nàng cũng cảm thấy có chút xấu hổ dù sao nàng muốn tăng cao thực lực trợ giúp đường cảnh kết quả tăng cao thực lực biện pháp vẫn là từ đường cảnh nơi này nhận được tin tức cái này liền có vẻ hơi rất lúng túng thế nhưng kỳ kỳ u biết nếu như chính mình không nhanh chóng tăng cao thực lực có lẽ về sau ngay cả đứng tại đường cảnh tiên sinh bên người cơ hội cũng không có đây đối với kỳ kỳ ưu mà nói tuyệt đối là nhất không thể nào tiếp thu được tình huống cầu hoa tươi không cho nên nàng mới sẽ muốn từ đường cảnh nơi này thu hoạch được trở thành cường giả phương pháp vì vậy đường cảnh liền lập tức lấy ra ba viên thần cách theo thứ tự là hạ vị thần cách trung vị thần cách cùng thượng vị thần cách nhìn thấy cái này ba viên hình thoi b ậ t thể kỳ kỳ ưu tò mò hỏi đường cảnh tiên sinh trên tay ngươi cầm cái này ba cái đ ồ vật là cái gì ta tựa hồ có khả năng cảm giác được bọn họ bên trong lần chứa năng lượng cường đại ngay vậy, đường cảnh liền lập tức kiên nhẫn giải thích trên tay của ta cầm những vật này gọi là thần cách ngươi phân biệt theo đẳng cấp từ thấp đến cao hấp thu bọn họ ngươi thực lực liền có thể đạt tới thiên thần cảnh giới đương nhiên、kỷ、kỳ kỳ u vị trí inu xạ thế giới cũng không có giác tỉnh giả tương quan tu luyện đẳng cấp cho nên nói đường cảnh nói ra thiên thần cảnh giới thời điểm、kỷ、kỳ kỳ u hoàn toàn không hiểu hắn nói là có ý gì đường cảnh tiên sinh thiên thần cảnh giới rất cường đại sao、kỷ、kỳ kỳ u hỏi đường cảnh lập tức nhẹ gật đầu thiên thần cảnh giới đương nhiên rất cường đại ta giải thích với ngươi một cái đi nhìn xem、kỷ、kỳ kỳ u rất hiếu kỳ rất kiên nhẫn nghiêm túc lắng nghe gián g dấp đường cảnh nhịn không được cùng đối phương nhiều nói một chút lời nói mới chương 1040, k ỳ kỳ ủ thực lực chỉ có thần thoại cấp chương 1040, k kỳ kỳ ủ thực lực chỉ có thần thoại cấp nói ví dụ như thực lực ngươi bây giờ dựa theo ta vị trí thế giới đẳng cấp phân chia chính là thần thoại cấp mà tại thần thoại cấp bên trên chính là trong truyền thuyết thần minh cùng lúc đó đường cảnh lấy ra trong tay hạ vị thần cách đưa cho kỳ kỳ ủ chỉ cần ngươi hấp thu viên này hạ vị thần cách ngươi liền có thể trở thành thần minh nắm giữ thần minh lực lượng nghe xong lời này kỳ kỳ ủ khiếp sợ bà phần nàng không nghĩ tới một cái nho nhỏ hạ vị t h â n cách thế mà để nàng hấp thu về sau liền có thể trở thành tần h minh cái này thật sự là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi nếu biết do tại i nữa xạ thế giới liền có rất nhiều người mưu toan trường sinh bất lão rất nhiều người mưu toan thành thần thành t i ê n có thể những người kia đều thất bại dù sao muốn thành thần cũng không dễ dàng liền xem như tại i nữa xạ thế giới những cái kia danh chấn bốn phương đại yêu liền tính bọn họ thực lực mạnh hơn vẫn như c ũ chỉ là n h c thể phạm thay nhưng bây giờ kỳ kỳ ủ thế mà từ đường cảnh nơi này thu được một cái hạ vị thần cách chỉ cần hấp thu liền có thể dễ dàng thành thần thành tiên cái này để kỳ kỳ ưu đã cảm thấy rất khiếp sợ lại cảm thấy rất cảm động dù sao đường cảnh tiên sinh lại vì nàng đưa ra như vậy vì giá vật phẩm cái này để kỳ kỳ ưu tại sâu trong nội tâm âm t h ầ m thể chính mình nhất định muốn mau chóng thay đổi đến t ư ờ n g đại sau đó trợ giúp đường cảnh tiên sinh vĩnh viễn đi theo tại đường cảnh tiên sinh tả hữu đương nhiên nếu như nàng biết đường cảnh trong tay thần cách số lượng tuyệt đối làm đến nhiều vô số kể không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào bất quá đối với kỳ kỳ u mà nói dù cho đường cảnh có vô số thần cách có thể đó cũng là đường cảnh tiên sinh đồ vật đường cảnh tiên sinh nguyện ý cho nàng nàng mới sẽ nắm giữ không muốn cho nàng liền tính làm sao chất quý người khác cũng không chiếm được cùng lúc đó đường cảnh lại lấy ra một cái trung vị thần cách tiếp tục đối k ỳ k ỳ ủ phổ c ẩ m khoa học ngươi nhìn trong tay của ta cái này cái thần cách gọi là trung vị thần cách chỉ cần ngươi hấp thu trung vị thần cách ngươi liền có thể trở thành thần minh cảnh giới bên trên chân thần cảnh giới nghe đến đường cảnh nói như vậy kỵ kỵ ủ càng thêm kinh ngạc nàng lúc đầu cho rằng thần minh liền đã rất cường đại kết quả không nghĩ tới vẫn tồn tại chân thần so thần minh càng thêm cường đại cái này để kỳ kỳ ủ suy đoán đường cảnh thực lực khẳng định tại chân thần bên trên bằng không mà nói làm sao có thể tùy tiện liền lấy ra một cái trung vị thần cách đâu cái này để kỳ kỳ ủ bản năng liền muốn cự tuyệt đường cảnh đưa tặng trung vị thần cách có thể nghĩ lại nếu như nàng không có trung vị thần cách không có cách nào trở thành chân thần chỉ là thần minh cảnh giới nàng căn bản không có cách nào đến giúp đường cảnh tiên sinh vì vậy kỳ kỳ ủ đành phải nhận đường cảnh đưa cho hắn trung vị thần cách đường cảnh tiên sinh có phải là tại chân thần bên trên chính là ngươi vừa bận nói tới thiên thần cảnh giới nghe nói như thế đường cảnh có chút thưởng thức mà liếc nhìn kỳ kỳ h không sai ngươi rất thông minh lập tức liền nói được ta sau đó muốn nói nghe đến đường cảnh tiên sinh thế mà khích lệ chính mình kỳ kỳ h khuôn mặt không tự giác liền đỏ lên một cái bất quá kỳ kỳ h là một cái cảm xúc quản lý vô cùng đúng chỗ người nàng lập tức liền khôi phục bình thường bất quá đường cảnh ba nhãn lực cũng rất mạnh mặc dù kỳ kỳ h chỉ là đỏ mặt một nháy mắt vẫn như trước bị hắn bắt được lúc này đường cảnh đem trong tay cuối cùng một cái thượng bị thần cách đồng dạng đưa cho kỳ kỳ h đây là một cái thượng bị thần cách chỉ cần n g ư ơ i hấp thu liền có thể trở thành thiên thần cầu giả bất quá n g ư ơ i muốn nhớ kỹ một điểm hấp thu trình tự là hạ vị thần cách trung vị thần cách cùng thượng vị thần cách không thể lung tung hấp thu chương một nghìn không trăm bốn mươi mốt không cách nào làm cho thế giới phó bản người tiến vào chủ thế giới chương một nghìn không trăm bốn mươi mốt không cách nào làm cho thế giới phó bản người tiến vào chủ thế giới đương nhiên đường cảnh cảm thấy mình coi như không nhắc nhở kỳ thật cũng không có gì lớn bởi vì muốn vượt qua đẳng cấp hấp thu thần cách đó là căn bản là không hấp thu được ví dụ như một cái hạ vị thần hắn muốn mạnh lên chỉ có thể trước hấp thu trung vị thần cách sau đó tiếp tục hấp thu thượng vị thần cách nếu như một cái hạ vị thần lại muốn trực tiếp hấp thu thượng vị thần cách trở thành thượng vị thần đó là căn bản liền không khả năng dù sao thượng vị thần thần lực cũng không phải là hạ vị thần có khả năng đ h u n g trảm kết quả sau cùng rất có thể là vĩnh viễn hai mươi bốn xa cũng không có cách nào mạnh lên bất quá đường cảnh cảm thấy kỳ kỳ ủ cùng những người khác không giống cho dù câu nói này căn bản không có cái gì quá lớn ý nghĩa nhưng vì phòng ngừa kỳ kỳ ủ không cẩn thận lãng phí thời gian đường cảnh vẫn là lắm một một câu có thể nói cái này nhìn như rất vô dụng nói nhảm nghe vào kỵ kỵ ủ trong lòng lại cảm nhận được to lớn ấm áp dù sao điều này đại biểu đường cảnh tiên sinh đối sự quan tâm của nàng a vì vậy kỵ kỵ ủ liền trịnh chọn nhận lấy đường cảnh trong tay thượng vị thần cách cảm ơn đường cảnh tiên sinh ta nhất định sẽ mạnh lên trợ giúp ngươi kỵ kỵ ủ nắm chặt trong tay nắm đấm nàng cảm thấy chính mình từ đường cảnh tiên sinh nơi này thu được như vậy bảo vật c h â n quý nếu như còn chưa thể mạnh lên vậy liền thực sự là quá phung phí của trời đương nhiên đối với kỵ kỵ ủ có khả năng hay không trợ giúp chính mình đường cảnh kỳ thật cũng không thèm để ý dù sao liền tính kỳ kỳ ủ thành thiên thần bởi vì là hấp thu thượng vị thần cách thành t i ể u thiên thần cho nên nói thực lực cũng chỉ tương đương với thiên thần sơ kỳ bên trong nhỏ yếu nhất tồn tại mà đường cảnh thực lực thì là so nửa bước chủ thần còn muốn cường đại kỳ kỳ ủ căn bản không có cách nào giúp được hắn càng quan trọng hơn một điểm đó chính là kỳ kỳ ủ chỉ là thỉnh thoảng có khả năng đi tới lữ hành nhà căn bản không có cách nào từ lữ hành nhà tiến về chủ thế giới cho nên nói trên thực tế kỳ kỳ ủ là không có cách nào đến giúp đường cảnh nguyên bản đường cảnh căn bản không quan tâm điểm này bởi vì hắn cảm thấy mình coi như không có kỳ kỳ ủ trợ giúp như thường có khả năng ứng đối chủ thế giới tất cả nguy cơ có thể là hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp bởi vì hắn tại tôn đại thánh tới chơi thời điểm cùng đối phương thành lập thâm hậu hữu nghị đường cảnh còn hy vọng về sau chủ thế giới phát sinh khó khăn nếu là mình không có cách nào giải quyết liền có thể mời tôn đại thánh đến giúp đỡ chính mình có thể hiện ở loại tình huống này hắn liền phát hiện liền tính tôn đại thánh có khả năng đi tới lữ hành nhà có thể làm sao làm cho đối phương đi ra đâu không có cách nào từ lữ hành nhà tiến vào chủ thế giới như vậy liền tính tôn đại thánh thực lực làm sao cường đại cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể giúp đường cảnh đối phó cường địch nghĩ tới đây đường cảnh sắc mặt đột nhiên liền vẫn có chút khó coi cùng lúc đó t h mỹ kỳ kỳ ủ cũng quan sát được đường cảnh sắc mặt vì vậy nàng liền rất quan tâm mà hỏi đường cảnh tiên sinh rốt cuộc phát sinh cái gì là ba trăm tám mươi ba không phải ta chậm trễ ngươi quá lâu thời gian kỳ kỳ ủ cảm thấy khẳng định là bởi vì chính mình vô dụng lại đi tới lữ hành nhà chậm trễ đường cảnh rất nhiều thời gian cho nên nói liền dẫn đến đường cảnh còn có chuyện quan trọng muốn làm chỉ bất quá lo ngại mặt mũi mới không có nói ra nghe vậy đường cảnh lập tức lắc đầu không phải ngơi ư nguyên nhân chỉ là ta nghĩ đến trước đây xem nhẹ một chút mảnh mặc dù cũng không phải là cái gì việc nhỏ nhưng không hề gấp đáp n g h e đến đường cảnh giải thích k ỳ k i u mới rốt cục lòng một khẩu khí dù sao liền tính nàng rất khéo hiểu lòng người nếu như đường cảnh gặp cái gì bước m ặ t nguy hiểm nàng khẳng định sẽ lập tức để đường cảnh rời đi đi xử lý chính mình sự tỉnh sáu chương một nghìn không trăm bốn mươi hai đường cảnh đưa tặng một mình chủ thần tri lực chương một nghìn không trăm bốn mươi hai đường cảnh đưa tặng một mình chủ thần tri lực có thể cứ như vậy kỳ kỳ ụ liền không có cách nào cùng đường cảnh ở chung nhiều thời gian hơn phải biết muốn tới b á i phòng đường cảnh một lần cơ hội thực sự là đặc biệt khó được cho dù kỳ kỳ ụ là cái rộng lượng người có thể nàng vẫn như c ũ không nỡ chỉ nhìn một cái đường cảnh liền rời đi khi nghe đến đường cảnh đồng thời không có cái gì rất căng lúc gấp kỳ kỳ ụ nội tâm tối tối lỏng một khẩu khí không chỉ là bởi vì nàng không cần rời đi đường cảnh tiên sinh càng quan trọng hơn là nàng hy vọng đường cảnh có khả năng một mực bình an cùng lúc đó đường cảnh lại đưa cho kỳ kỳ ụ một bình chủ thần chi lực hiện tại hắn đã nhiều tiền lắm của chủ thần chi lực hoàn toàn dùng không xong mà còn chờ hắn bể s o đột phá đến chủ thần thời điểm càng là không thiếu hụt chủ thần c h i lực cho nên nói hoàn toàn không cần thiết như vậy tiết kiệm sử dụng mà nhìn thấy trong tay cái này một bình chủ thần c h i lực k ỳ k ỳ u rất tò mò hỏi đường cảnh tiên sinh ngươi cho ta đây là cái gì chẳng lẽ nói là một bình thuốc nước sao dù sao k ỳ k ỳ u là chưa từng gặp qua chủ thần c h i lực thậm chí liền nàng đẳng cấp của mình cũng vẹn vẹn chỉ có thần thoại cấp cho nên đối với chủ thần tri lực mười phần lạ lẫm nghe nói như thế đường cảnh liền cười giải thích ta cho ngươi là chủ thần tri lực chờ ngươi trở thành thần cấp cường giả thời điểm liền có thể hấp thu chủ thần chi lực tạm thời tăng lên lực chiến đấu của mình trên thực tế đường cảnh rất rõ ràng chủ thần chi lực không vẹn vẹn thiên thần có khả năng hấp thu liền chân thần cùng thần minh đồng dạng có khả năng hấp thu chỉ bất quá chủ thần chi lực là một loại đặc thù lực lượng thiên thần có khả năng trên phạm vi lớn lợi dụng năng lượng trong đó mà đại viên mãn thượng vị thần thì là có thể hoàn mỹ lợi dụng năng lượng trong đó đến mức chân thần cùng thần minh bọn họ đối với chủ thần chi lực tỷ lệ lợi dụng sẽ theo đẳng cấp hạ xuống càng ngày càng thấp có thể nói nếu như một g ọ t chủ thần chi lực tại thiên thần sơ kỳ trong tay có thể phát huy ra thiên thần cực hạ lực lượng mà tại một vị chân thần trong tay nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra thiên thần sơ kỳ lực lượng nếu là tại một vị bình thường thần minh cấp bậc giáp t ỉ n h giả trong tay nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra nửa bước thật thần lực lượng nếu như chỉ là thần thoại cấp giáp t ỉ n h giả thậm chí không có cách nào sử dụng chủ thần c h i lực dù sao đây chính là chủ thần lực lượng l i ê n thần cấp đều không có đến lại như thế nào sử dụng chủ thần lực lượng đâu bất quá đường cảnh vẫn là đem bình này chủ thần c h i lực đưa cho kỳ kỳ h bởi vì nắm giữ thần cách kỳ kỳ h sẽ tại trong thời gian rất ngắn liền trở thành thần cấp đ ư giả đến lúc đó kỳ kỳ u liền có thể sử dụng chủ thần chi lực mặc dù i n u xạ thế giới chỉ là một cái tiểu thế giới trong thế giới kia tối cường đại tồn tại hiện nay cũng chỉ có thần thoại cấp có thể là tại bất luận cái gì thế giới đều là khả năng sẽ phát sinh đủ kiểu n g o ạ i ý muốn vì đề phòng bắn nhất đường cảnh mới sẽ đưa tặng cho kỳ kỳ u một bình chủ thần chi lực lúc này kỳ kỳ u liền nói ra đường cảnh tiên sinh một bình chủ thần chi lực có thể hay không quá nhiều ngươi đều nói quá chỉ cần sử dụng một giọt là được rồi ngươi cho ta ít một chút a một kỳ kỳ u cảm thấy chính mình thực sự là quá chiếm đường cảnh tiện nghi nàng không thể tiếp tục như vậy lòng tham ăn ngay vậy đường cảnh thì là lơ đ ế n nói không có quan hệ ta chủ thần chi lực căn bản dùng không hết liền tính cho ngươi một bình đối ta mà nói cũng chỉ là giọt nước trong biển cả nghe nói như thế kỳ kỳ U liền biết đường cảnh là thật không thiếu chủ thần chi lực vì vậy liền lập tức nhận chủ thần chi lực đ ó lấy đường cảnh lại mang kỳ kỳ U, thể nghiệm lữ hành nhà thăng cấp phía sau sân chơi chương một nghìn không trăm bốn mươi ba kỳ kỳ U nhỏ mục tiêu trước trở thành thần minh chương một nghìn không trăm bốn mươi ba kỳ kỳ U nhỏ mục tiêu trước trở thành thần minh còn có sân bóng chở giải trí cơ sở cái này để sinh hoạt tại chiến quốc thời đại kỳ kỳ ủ hoàn toàn không có trải qua chuyện này đối với nàng mà nói là vợ ư thời t không thể nghiệm chơi đến cuối cùng kỳ kỳ ủ vẫn là lưu luyến không bỏ đối đường cảnh nói đường cảnh tiên sinh cùng với ngươi thời gian thật là tốt khiến người vui vẻ bất quá ta có lẽ trở về không nên tiếp tục q u ấ y dày ngươi kỳ kỳ ủ còn nhớ rõ đường cảnh tiên sinh nói đối phương tại chủ thế giới bên kia có thể là có đủ kiểu nguy cơ mà còn gần nhất sẽ có một nhóm cường đại thần cấp cường giả giáng lâm đến chủ thế giới đối mặt có như thế trách nhiệm đường cảnh tiên sinh ba trăm tám mươi bảy kỳ kỳ u là một cái rất lý tính người đương nhiên không có khả năng chỉ lo chính mình vui vừa chỉ lo chính mình vui vẻ dù cho dù tiếc đến đâu đến dù cho lại không tình nguyện nàng cũng nhất định phải làm ra lựa chọn chính xác nhất cho nên nói kỳ kỳ u quyết định lập tức rời đi đ ư ờ n g cảnh trở lại thế giới thuộc về mình nghe nói như thế đường cảnh đồng dạng có chút không nỡ dù sao chính mình một đám tiểu đồng bọn muốn từ tiểu thế giới tiến vào lữ hành nhà cơ hội thực sự là khó được có lẽ đối đường cảnh đến nói bọn họ muốn tốt mấy ngày thậm chí là thời gian mấy tháng liền có thể đến xem xét lữ hành nhà có thể đối với bọn họ mà nói lại tương đương với phải chờ thêm một năm nửa năm thời gian này cũng quá lâu dài bất quá đường cảnh tạm thời không có cách nào sửa đổi chủ thế giới cùng tiểu thế giới thời gian trôi qua chỉ có thể đi sửa đổi giống bàn long thế giới dạng này tại hắn lần thứ nhất tiến vào lúc liền tiêu phí có ba lá một mực duy trì thế giới liền giống như hiện tại bàn long thế giới cho dù đường cảnh không có tiến vào bên trong kỳ thật cũng một mực đang tiêu hao hắn c ỏ ba lá bởi vì nếu như không làm như vậy như vậy bàn long thế giới tốc độ thời gian trôi qua liền sẽ khôi phục bình thường đường cảnh muốn tiếp tục tiến vào bên trong lợi dụng song phương to lớn khác biệt tốc độ thời gian trôi qua khôi phục vĩnh hằng cổ tỏ a mà sụ ca m i vậy liền căn bản không thể nào vì để cho chính mình vĩnh hằng cổ tỏ a mà sụ ca m i cái này khó giải năng lực có khả năng một mực phát huy tác dụng đường cảnh mới không thể thay đổi bản lòng thế giới cái kia to lớn khác biệt tốc độ thời gian trôi qua vì vậy hắn liền lập tức đối k ỳ k ỳ u nói ra tốt à, k ỳ k ỳ u vậy chúng ta hôm nay liền phân biệt nhớ tới có thời gian liền tới tìm ta nghe nói như thế k ỳ kỷ u cũng dùng sức nhẹ gật đầu đường cảnh tiên sinh ngươi liền chờ ta thay đổi đến càng thêm cường đại tin tức tốt đi nắm tay bên trong ba khối thần cách còn có một bình chủ thần chi lực kỳ kỳ ủ trong lòng dân g lên cố gắng quyết tâm nếu như nói nàng không có cách nào tiếp tục tiếp tục tu hành không đi tu luyện còn nói còn nghe được nhưng bây giờ liền đường cảnh tiên sinh đều tặng không cho nàng trở thành thần cơ hội nàng không có khả năng còn tiếp tục lãng phí thời gian kế tiếp nàng khẳng định muốn thay đổi đến cường đại mới có thể xuất hiện tại đường cảnh tiên sinh bên cạnh bất quá kỳ kỳ ủ cũng biết muốn trở thành t i ê n thần khẳng định không có đơn giản như vậy cho nên nói nàng liền chế định một cái nhỏ mục tiêu đó chính là trước trở thành thần minh lại nói dù sao nếu như kỳ kỳ ủ chỉ là người bình thường nhiều lắm là chỉ có thể sống lâu trăm tuổi không có cách nào siêu việt phạm nhân tuổi thọ nhưng nếu là trở thành thần minh nắm giữ thần lực lượng như vậy kỳ kỳ ủ tuổi thọ liền sẽ đạt tới mười bàn năm nếu như kỳ kỳ ủ có thể trở thành chân thần tuổi thọ của hắn liền sẽ đạt tới một trăm bàn năm nếu là kỳ kỳ ủ hấp thu dung hợp thượng bị thần cách trở thành thiên thần cường giả kể từ đó kỳ kỳ ủ liền có thể có được một thước năm tuổi thọ có thể nói đây tuyệt đối là mười phần dài g i n giặc hiện nay đường cảnh thần cách trừ đưa t ặ n g cho chủ thế giới người bên ngoài t r ư ơ n g một nghìn không trăm bốn mươi bốn chủ thần mới là thần cấp chân chính bắt đầu t r ư ơ n g một nghìn không trăm bốn mươi bốn chủ thần mới là thần cấp chân chính bắt đầu lữ hành nhà chỗ liên thông thế giới phó bản đường cảnh chỉ đưa cho h i n a tạ cùng kỳ kỳ h ủ hai người đến mức về sau gặp phải tiểu đồng bọn có thể hay không đưa t ặ n g bọn họ thần cách đường cảnh vẫn là quyết định nhìn tình huống lại nói chủ yếu là kỳ kỳ h ủ cùng h i n a tạ hai người cùng đường cảnh quan hệ thực sự là quá tốt rồi giữa song phương đều đã đạt đến không phân khác biệt tình trạng nhìn thấy bọn họ đang cố gắng muốn mạnh lên đường cảnh có làm sao có thể không muốn đưa tạm thần cách đâu dù sao đối với người bình thường đến nói vô cùng chân quý thần cách tại đường cảnh trong tay s á c thực giống như nát đường phố đồng dạng tồn tại hắn đương nhiên không có khả năng quá mức quan tâm nhìn xem kỵ k ỳ ụ kích động rời đi không gian tín đạo đường cảnh có chút cô đơn cảm giác dù sao một khi lần này kỵ k ỳ ụ rời đi có thể còn muốn thật lâu mới sẽ lại lần nữa đi tới lữ hành nhà thì nạ tại trước đó không lâu cũng đã tới một lần lữ hành nhà đoán chừng đối phương cũng muốn tiếp qua thật lâu mới sẽ tiếp tục thăm hỏi chính mình cái này để đường cảnh cảm thấy chính mình nhất định phải đắm chìm tại tu luyện bên trong chỉ có không ngừng nghỉ tu luyện mới có thể quên sinh hoạt hàng ngày bên trong cô độc nhắc tới bởi vì gần nhất mấy năm này dị tộc một mực không ngừng p h á i d ố i chủ thế giới dẫn đến đường cảnh cũng không có nhẹ nhàng như vậy không có như vậy nhiều n h à n rỗi thời gian cái này để hắn cô độc sinh hoạt tại cái này chủ thế giới cũng không có cảm thấy quá mức tịch mịch ngược lại nắm giữ kiên định mục tiêu vô luận như thế nào hắn nhất định phải trở nên càng thêm cường đại lại nói bởi vì chỉ cần hắn thay đổi đến cường đại như vậy vì ề sau gian qua lưu lưu xuyên nói không chừng liền nạ cùng hơn hành nói, năng cùng còn lại thế giới phó bản. có có phó thời dài tại giới lại giới Bởi kỳ kỳ khả thể hy hụ Hoặc chủ thế thế là tạ tùy để ả. ý v đường cảnh cảm thấy coi như mình trói chặt trò chơi vô luận bao n h i ê u n g ư ờ i thiên chỉ khi nào hắn đạt tới cảnh giới cơ cao c nhất định có thể phá giải lữ h à y nhà đến lúc đó chư thiên vạn giới hắn đều có thể tùy ý xuyên qua bất quá đường cảnh cũng biết ít nhất trí cao thần cảnh giới là không có cách nào làm đến điểm này bằng không mà nói những cái kia cường đại trí cao thần khẳng định đều có thể tùy ý xuyên qua thế giới liên quan tới điểm này đường cảnh hỏi qua thiên long lão nhân được đến câu trả lời phủ định dù sao thiên long lão nhân đã từng chính là cấp chín trí cao thần là tại trí cao thần bên trong đều cực kỳ tồn tại cương đại có thể là hắn lại cực kỳ trả lời khẳng định nói trí cao thần căn bản không làm được đến mức này không có cách nào tùy ý vượt qua thời không cầu hoa tươi không dù sao thời không không những dính đến không gian phát tắc còn dính đến thời gian phát tắc đồng thời vẫn là thời gian phát tắc cùng không gian phát tắc dung hợp được năng lực vẫn xuyên biệt thời không tuyệt đối không phải ngoài miệng nói đơn giản như vậy t h ú n g chi đường cảnh thế mà còn có khả năng thông qua tiêu phí cỏ ba lá thay đổi chủ thế giới cùng thế giới phó bản tốc độ thời gian trôi qua đây tuyệt đối so với bình thường thời không năng lực còn muốn cường đại vô số lần như vậy đường cảnh liền khẳng định muốn có khả năng tùy ý xuyên qua chư thiên bản giới ít nhất cũng phải nắm giữ trí cao thần trí thượng thực lực cũng chính là nói nhất định phải so trí cao thần còn muốn cường đại đương nhiên đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận bởi vì muốn tùy ý vượt qua thời không có thể cần thực lực so với mình tưởng tượng còn muốn cao bất quá những này đường cảnh liền không có cách nào tùy ý suy đoán dù sao Đường trước cảnh thực lực trước mắt vẹn phát phát. vẹn chỉ có thiên thần cực h ạ n liền nửa bức chủ thần đều không phải có thể ở trung tâm thế giới thiên thần là căn bản không có cái gì địa vị chỉ có đến chủ thần mới có thể trở thành trung tâm thế giới một phương cao thủ có thể nói chủ thần mới là thần cấp chân chính bắt đầu mới chương một nghìn không trăm bốn mươi lăm trung tâm thế giới ba vị trí cao thần chương một nghìn không trăm bốn mươi lăm trung tâm thế giới ba vị trí cao thần giờ phút này ở trung tâm thế giới đây là một cái vô cùng rộng lớn thế giới nơi này khắp nơi tràn đầy thần minh khí tức có thể nói ở cái thế giới này tu vi thấp nhất người đều là cao cao tại thượng thần minh đồng thời những n à y thần minh ở trung tâm thế giới địa vị liền giống như sâu kiến nhỏ yếu liền xem như chân thần tại chỗ này địa vị cũng rất thấp chỉ có đạt tới thiên thần ở trung tâm thế giới mới có người bình thường quyền lợi trừ phi là đạt tới chủ thần cấp mới mới có thể được tính là thông thường cao thủ mà tại toàn bộ trung tâm thế giới những cái kia ở vào thống trị địa vị không có chỗ nào mà không phải là trí cao trí thượng trí cao thần giờ phút này tại một tòa phồn hoa trong thành trì nơi này đã tụ tập vô số thần cấp cường giả đồng thời nơi này thần cấp cường giả chất lượng cũng rất cao khắp nơi đều là thiên thần thậm chí còn có rất nhiều nửa b ư ớ c chủ thần đồng thời tại cái kia thật cao trên tường thành còn đứng không thể đếm hết được chủ thần cường giả có thể nói một màn này thật là v ợ n sóng hùng vĩ, để vô số người thấy đều lòng sinh cảm khái tòa thành trì này thực sự là quá cương đại đương nhiên những n à y thần cấp cường giả không hề đều là tòa thành thị này lúc đầu cường giả mà là từ trong tâm thế giới từng cái thế lực tiến vào tới đây cường giả mà tại thành thị trên bầu trời có ba tên cường giả lơ lửng ở phía trên bọn họ theo thứ tự là ba cái thế lực trí cao thần cùng lúc đó ở giữa nhất vị kia trí cao thần mở miệng ta tính v ắ n qua chúng ta người hôm nay liền có thể bắt đầu tiến vào mới xuất hiện cái kia cao đẳng thế giới ngay vậy bên cạnh hắn hai vị trí cao thần đều rất cao hứng dù sao ở đây ba người đều rất rõ ràng thế giới kia dĩ nhiên chính là đường cảnh vị trí chủ thế giới mà tại chủ thế giới bên trong tồn tại một viên siêu hạng thế giới thế giới h ạ c h tâm chỉ cần được đến thế giới hạnh tâm liền xem như trí cao thần cường giả tu vi đều có thể tiến thêm một bước nếu như là một tên chủ thần nói không chừng đều có cơ hội nháy mắt trở thành trí cao thần có thể nói cái này thật sự là cơ duyên to lớn liền xem như thân là trí cao thần cũng để cho bọn họ vô cùng động tâm lúc này bên cạnh nhất một cái người g ầ y trí cao thần cười bất quá lần này tranh đoạt chúng ta đều là bằng vào riêng phần mình thủ hạ bản lĩnh các ngươi chúng thần điện cũng không thể lấy lớn hết nhỏ ngay vậy chính giữa vị kia trí cao thần cũng chính là chúng thần điện trí cao thần cười đó là đương nhiên chúng ta chúng thần tri chủ ạ mùn đã nói qua lần này tranh đoạt siêu hạng thế giới h ạ c tâm chủ thần cùng với chủ thần bên trên tồn tại cũng không có khả năng nhúng tay nghe nói như thế mặt khác hai tên trí cao thần đều triệt để b u ô n g xuống tâm dù sao đây chính là chúng thần chi chủ ả mùn lời nói cái kia giống như vào trung tâm thế giới thần dụ là tất cả mọi người tâm phục khẩu phục dù sao nếu là chúng thần chi chủ ả mùn muốn không quan tâm tranh đoạt cái này một cái siêu hạng thế giới hạch tâm như vậy trung tâm thế giới thế lực khác khẳng định đều không có bất kỳ cái gì cơ hội tất cả mọi người rõ ràng chúng thần chi chủ ả mùn thực lực cũng sớm đã siêu biệt cấp mười trí cao thần đạt tới trí cao trí thượng tồn tại là bọn họ những n à y vẹn vẹn chỉ có chi cao thần cường giả thoại trấn thế lực không có bất kỳ năng lực chống cự nào trên bầu trời ba vị trí cao thần ba chấm không chỉ là đơn giản giao lưu vài câu sau đó liền không nói gì nữa mặc dù nói bọn họ là hiện trường địa vị cao nhất tồn tại thế nhưng lần này hành động bọn họ cũng không phải là nhân vật chính nhân vật chính là những n à y thiên thần ba người ước định cẩn thận lần này bọn họ riêng phần mình phái ra một đội từ nửa bước chủ thần suất lĩnh quân tiên phong giáng lâm đến chủ thế giới chương một nghìn không trăm bốn mươi sáu nhóm đầu tiên giáng lâm người ba trăm vị tinh anh thiên thần nhóm đầu tiên giáng lâm người ba trăm vị tinh anh thiên thần chờ thăm dò rõ ràng tình huống sau đó lại phái ra đại lượng thiên thần cường giả tiến vào bên trong có thể nói mỗi một cái thế lực đều nắm giữ một chi con số đạt tới một trăm người thiên thần tiểu đội dẫn đầu là nửa bức chủ thần cường giả còn lại chín mươi chín người toàn bộ đều là thiên thần cực hạ có thể nói cỗ này lực lượng tại thiên thần bên trong tuyệt đối là không thể khinh thường bất quá tại chủ thế giới đám người này thực lực thật chính là vô cùng nhỏ yếu nhưng dù cho như thế bọn họ cũng là thiên thần bên trong tinh anh dù sao lần này tranh đoạt hai mươi b ố siêu hạng thế giới hạch tâm là ba cái thế lực cộng đồng tranh đoạt bởi vì chúng thần c h i chủ a mùn đã tuyên bố chúng thần điện sẽ không một nhà độc đại cho nên tam phương thế lực tranh đoạt đều là cực kỳ công bằng mỗi cái thế lực chỗ phái ra cường giả vô luận là thực lực tu vi vẫn là số lượng đều phải cùng thế lực khác như lúc đồng dạng không thể nhiều cũng không thể ít cùng lúc đó ba vị trí cao thần bên trong cái kia mập mạp trí cao thần liền thở dài nếu như không phải là bởi vì thế giới kia đột nhiên rơi đẳng cấp mới vừa bạn khôi phục lại cao đẳng thế giới chúng ta đều có thể phái ra chủ thần giáng lâm thậm chí ba người chúng ta có thể đích thân giáng lâm tranh đoạt nghe xong lời này vị kia chúng thần điện trí cao thần liền khinh thường nói ra các ngươi có lẽ vui mừng lần này thế giới tính đặc t h ủ cho nên chúng ta chúng thần chi chủ a mùn mới cho phép các ngươi hai cái thế lực công bằng cạnh tranh bằng không mà nói chẳng lẽ các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có cơ hội không nghe đến chúng thần điện trí cao thần lời nói một mập một gầy hai vị trí cao thần sắc mặt đều khó coi bởi vì bọn họ phát hiện sự thật thật là như vậy nếu như không phải đường cảnh vị trí chủ thế giới có đủ kiểu tính đặc t h ủ cũng không tới phiên hai người bọn họ thế lực cùng chúng thần điện tranh đoạt siêu hạng thế giới h ạ n tâm phải biết đây chính là siêu hạng thế giới hạch tâm a ẩn chứa trong đó vô cùng cường đại lực lượng liền bọn họ thân là trí cao thần đều đặc biệt động tâm nếu quả thật muốn đi cạnh tranh có thể cho phép trí cao thần tầm thứ xuất mã bọn họ lại làm sao lại cạnh tranh được chúng thần điện đâu dù sao một khi chúng thần chi chủ ảo mùn d á n g lâm đến chủ thế giới như vậy những người khác cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn mà không có bất kỳ cái gì cướp đoạt bảo vật cơ hội đương nhiên bọn họ không biết trên thực tế chủ thế giới cũng sớm đã bị thần bí diệt thế bàn tay lớn để mắt tới chỉ bất quá đối phương một mực không hiền sơn không lộ thủy không có ai biết cái kia diệt thế bàn tay lớn phía sau chủ nhân rốt cuộc là ai cũng không người nào biết cái kia diệt thế bàn tay lớn phía sau chủ nhân đến tột cùng là mục đích gì có thể rất hiển nhiên lần này tranh đoạt siêu hạng thế giới hạnh tâm ba vị trí cao thần vị trí thế lực đều là tự tại nhất định phải cho dù là chúng thần điện trí cao thần trong lòng hắn xem thường bên cạnh hai vị trí cao thần vẫn như trước rất quan tâm lần này siêu hạng thế giới hạnh tâm có khả năng hay không bị chúng ba trăm chín mươi thần điện được đến dù sao nếu như có thể để trí cao thần thậm chí chủ thần cường giả g á n g lâm đến chủ thế giới như vậy chúng thần điện đạt được thắng lợi khả năng là lớn nhất có thể là hiện tại chỉ có thể phái ra thiên thần cường giả d á n g lâm đến chủ thế giới trong đó sự không chắc chắn liền rất lớn bất quá chúng thần điện chí cao thần vẫn là đối với chính mình rất có lòng tin bởi vì bọn họ chúng thần điện cường giả đều có thể sử dụng lục mang t i n h khắc cấn có thể để chính mình thực lực đột nhiên mạnh lên đây là thế lực khác làm không được cho nên nói chúng thần điện chí cao thần vẫn như cũ cao cao tại thượng thông dòng bình tĩnh h á n không cho rằng bên cạnh hai cái thế lực có khả năng cướp đi siêu hạng thế giới hạnh tâm trương một nghìn lẻ bốn mươi bảy chủ thế giới tình huống trước một n h ì n n g trăm chủ thế giới tình huống ba tiên t r í cao thần minh tranh hàng đấu ở đây còn lại thần cấp cường giả không hề rõ ràng muốn nói nhất bất đắc dĩ đó chính là một đám chủ thần cường giả bọn họ lần này đi tới nơi này cũng chỉ là khán giả mà không có cách nào trở thành d á n g lâm đến chủ thế giới một thành viên lúc này liền có chủ thần cường giả thở dài đáng ghét ta nếu là thế giới kia đã trở thành cao đẳng thế giới hậu kỳ như vậy chúng ta đám này chủ thần liền có thể d á n g lâm trong đó nghe đến hắn nói như vậy liền có chủ thần khác phụ hòa nói không sai ai kêu cái này thế giới vốn là siêu hạng thế giới về sau thế giới đẳng cấp lại hạ xuống đến trung đẳng thế giới đâu có thể nói chủ thế giới tuyệt đối là một cái nhất là thế giới đặc thù vốn là một cái siêu hạng thế giới trong đó sinh ra vô số cường giả thậm chí còn nắm giữ trí cao thần đồng dạng tồn tại thật không nghĩ đến không biết phát sinh nguyên nhân gì đột nhiên liền từ siêu hạng thế giới liền rơi hai cấp trở thành vô cùng bình thường trung đẳng thế giới phải biết tại trung đẳng thế giới bên trong thậm chí cả thiên thần đều không thể xuất hiện yếu như vậy tiểu nhân thế giới những cái kia thần cấp cường giả lại làm sao lại để ý đâu cứ như vậy đã từng siêu hạng thế giới lấy trung đẳng thế giới thân phận tồn tại tất cả mọi người không biết một cái thế giới như vậy thế mà nắm giữ siêu hạng thế giới h ạ c h tâm còn là bởi vì có cường giả phát hiện thiên long láo nhân tồn tại sau đó lấy thuật bói toán tiến hành nhìn trộm thấy do pháp t ắ c ảo diệu mới biết được nguyên lai thiên long láo nhân vị trí chủ thế giới thế mà nắm giữ siêu hạng thế giới h ạ c h tâm như vậy mới để cho trung tâm thế giới một đám cường giả tụ tập lại con mắt của bọn hắn chính là vì cướp đoạt siêu hạng thế giới h ạ c h tâm bất quá bởi vì chủ thế giới hiện nay mới vừa bận trở thành cao đẳng thế giới cho nên nói chỉ có thể để thiên thần giáng lâm đến trong đó chủ thần là không có cách nào tiến vào bên trong trừ phi là bản thổ sinh ra chủ thần ở đây một đám chủ thần đều đang lo lắng chủ trong thế giới khả năng sẽ có chủ thần tồn tại dù sao thế giới quy tắc chính là kỳ diệu như vậy hiện nay trung tâm thế giới chủ thần không có cách nào d á n g lâm đến chủ thế giới có thể là bởi vì đã trở thành cao đẳng thế giới cho nên nói chủ thế giới là có thể tự nhiên sinh ra chủ thần bất quá loại này lo lắng bị chủ thần khác thậm chí là trí cao thần đều xem nhẹ bởi vì bọn họ rất rõ ràng chủ thế giới mới vừa bận trở thành cao đẳng thế giới liền thời gian nửa năm cũng chưa tới vẹn vẹn mới quá một hai tháng trong thời gian ngắn như vậy bọn họ cảm thấy nhiều lắm là chính là có một người đạt tới thiên thần cực hạ muốn xuất hiện chủ thần đó là căn bản liền không khả năng rất nhiều chủ thần cường giả đều dự đoán chủ thế giới tối thiểu nhất còn phải lại tiêu phí thành trên ngàn nước năm mới có cơ hội xuất hiện một vị chủ thần đồng thời vậy vẫn là vận khí tốt nhất tình huống nếu như vận khí không tốt có thể trải qua vô số kỷ nguyên cũng không có cách nào sinh ra một vị chủ thần dù sao mặc dù cao đẳng thế giới là tồn tại sinh ra tạo thành điều kiện thế nhưng bất kỳ cái gì sự vật đều là coi trọng sát xuất vạn nhất chủ thế giới giác tỉnh giả vận khí không tốt rất có thể vĩnh viễn cũng không có cách nào sinh ra chủ thần đương nhiên bởi vì chúng thần giáng lâm cho nên trung tâm thế giới cường giả càng thêm cho rằng chủ thế giới không cách nào sinh ra chủ thần bề dù sao một khi hàng ngàn hàng vạn trung tâm thế giới thần cấp cường giả giáng lâm đến chủ thế giới đến lúc đó rất có thể sẽ đối chủ thế giới thành hủy diện tính đả kích đừng nói là xuất hiện chủ thần cường giả càng có khả năng liền thần cấp cường giả đều sẽ đại đại rút lại trên thực tế trung tâm thế giới đám này chủ thần suy đoán cực kỳ chính xác chương một nghìn không trăm bốn mươi tám là lôi thần dị tộc tiết lộ tình báo chương một nghìn không trăm bốn mươi tám là lôi thần dị tộc tiết lộ tình báo hiện nay toàn bộ chủ thế giới hoàn toàn dựa vào chính mình đột phá đến thiên thần cảnh giới chỉ có đường cảnh một người vô luận là thẩm thiên lâm vẫn là lý quân hai người bọn họ mặc dù có khả năng dựa vào chính mình tu luyện không ngừng mạnh lên thế nhưng bọn họ sở dĩ có thể trở thành thiên thần vẫn như cũng là được đến đường cảnh trợ giúp cho nên nói cái này cùng trung tâm thế giới các cường giả suy đoán hoàn toàn nhất trí đương nhiên trung tâm thế giới cường giả Thậm trí thần thiên tồn tại. chí họ không nhẹ nhân xem cái cao có kêu vị long láo bọn đều dù sao thiên long lão nhân đã từng có thể là cấp chín trí cao thần ngang dọc trung tâm thế giới tồn tại phải biết đây chính là cấp chín trí cao thần 3 9 0 a cho dù là bây giờ cấp chín trí cao thần ở trung tâm thế giới đều là cực kỳ tồn tại cường đại là người bình thường cũng không dám trêu chọc tồn tại dù sao trí cao thần cùng trí cao thần ở giữa tranh lệch cụm phi thường lớn liền giống như giờ phút này thành chỉ phía trên ba vị trí cao thần lấy chúng thần điện trí cao thần thực lực cường đại nhất mặt khác hai tên trí cao thần đều vẹn vẹn chỉ có một cấp trí cao thần thực lực có thể nói tại chúng thần điện trí cao thần trước mặt hoàn toàn giống như lâu mỗi cho nên nói cho dù thiên long lão nhân hiện tại đã tu vi rút lui không có trí cao thần tu vi cảnh giới có thể trung tâm thế giới các cường giả vẫn như c ũ vô cùng kiên kỵ bởi vì siêu hạng thế giới h a n tâm có thể làm cho thiên long lão nhân khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h p h o n g điểm này trung tâm thế giới trí cao thần cũng tương tự rõ ràng đại gia cùng là trí cao thần đương nhiên biết thiên long lão nhân rất nhiều tình huống đồng thời trừ chúng thần điện trí cao thần bên ngoài bên cạnh hắn hai cái trí cao thần toàn bộ đều là thiên long láo nhân cử nhân trên thực tế cũng là bọn hắn được đến thông tin biết chủ thế giới xuất hiện siêu hạng thế giới h ạ c h tâm chỉ bất quá đám bọn hắn vận khí không tốt bị chúng thần điện phát hiện tin tức này vì vậy chúng thần điện liền nhúng tay hành động lần này bên trong bất quá đối mặt giống như quái vật khổng lồ đồng dạng chúng thần điện hai cái một cấp trí cao thần hoàn toàn không dám phản đối bọn họ nếu là g á m độc chiếm siêu hạng thế giới hạnh tâm hạ trang tuyệt đối sẽ bị chúng thần điện tùy ý tiêu diệt đương nhiên chúng thần điện cũng không hổ làm trung tâm thế giới tối cường đại thế lực vẫn như cũ cho hai cái một cấp t r í cao thần tranh đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm cơ hội có thể nói nếu như đường cảnh nhìn thấy trung tâm thế giới tình huống nhất định sẽ vô cùng phẫn nộ hoặc là nói mỗi một cái cựu châu người nhìn thấy trung tâm thế giới đám kia thần cấp cường giả tham lam đều sẽ phẫn nộ dù sao chủ thế giới siêu hạng thế giới hạch tâm là thuộc về chủ thế giới l i ê n tính muốn tranh đoạt cũng có thể là chủ thế giới sinh mệnh đi tranh đoạt nhưng bây giờ liền chủ thế giới tuyệt đại đa số sinh mệnh đều còn không biết sự tỉnh lại bị trung tâm thế giới hoàn toàn khống chế cho dù ai thấy đều sẽ vô cùng phẫn nộ đồng thời trung tâm thế giới bên này cũng biết thiên long lão nhân tình hình biết thiên long lão nhân khẳng định không có cách nào tả hữu toàn bộ chủ thế giới thế cục bằng không mà nói bọn họ cũng sẽ không phái ra nhân viên mặc dù chủ thế giới cường giả cũng không có tới đến kiểu châu cũng không có giống đường cảnh như thế từ thiên long lão nhân nơi đó biết được đối phương không có cách nào rời đi kiểu châu tình huống thế nhưng ba vị trí cao thần cường giả xác thực đối thiên long lão nhân hết sức quen thuộc cho n ê n nói bọn họ rất nhanh liền phán đoán đi ra thiên long lão nhân khẳng định là bị vây ở nào đó một nơi không có cách nào hoàn toàn khống chế toàn bộ chủ thế giới bằng không mà nói n g à y tin tức về ông lão lại làm sao lại bị chỉ là một cái lôi thần dị tộc nữa bức chủ thần tiết lộ đây nghĩ tới đây chủ thế giới ba vị trí cao thần đều có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép ngã chương một nghìn không trăm bốn mươi chín lịch thiên năng lực thang cấp bản câu linh kiệt tướng chương một nghìn không trăm bốn mươi chín lịch thiên năng lực thang cấp bản câu linh kiệt tướng bọn họ không nghĩ tới có khả năng phân tán trọng yếu như vậy thông tin lôi thần dị tộc thế mà lại về tới chủ thế giới nếu như bọn họ biết chắc chắn sẽ không để g i ả lam rời đi trung tâm thế giới bất quá rất đáng tiếc hết thể đều đã trở thành kết cục đã định l i ê n tính bọn họ là trí cao thần cũng không có cách nào đi thay đổi cố định sự thật bởi vì bọn họ không có cách nào nắm giữ để thời không chạy ngược năng lực hoặc là nói loại này năng lực liền chúng thần c h i chủ ạ mùn cũng không có cách nào nắm giữ toàn bộ chư thiên văn giới không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng đủ nắm giữ thời không chạy ngược dù sao thời không chạy ngược là làm trái phát tắc là làm trái quy tắc năng lực như vậy là không vì thiên đạo dung thân là không thể nào tồn tại đương nhiên nếu như trung tâm thế giới đám kia các cường giả biết đường cảnh thế mà nắm giữ thăng cấp bản câu linh kiệt tướng lịch tiên như vậy năng lực có thể cứ thế mà đem một cái sống sờ sờ người linh hồn từ trong thân thể rút ra bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy giật nảy cả mình dù sao loại này năng lực mặc dù so ra kém thời không chạy ngược nhưng lại cũng đến gần vô hạn loại này kinh khủng năng lực thế mà bị một cái thiên thần học được nếu như bọn họ biết tuyệt đối sẽ đối đường cảnh đặc biệt cảm thấy hứng thú bất quá đối với loại này cực kỳ cường đại năng lực đường cảnh hiện nay không có nói cho bất luận kẻ nào liền xem như thẩm thiên lâm bọn họ cũng không biết người biết đều đã biến thành cho bụi liền linh hồn cũng không có cách nào tồn tại dù sao cho dù là cổ tỏ a mà sù kami đường cảnh cảm thấy cũng không cần thiết che giấu bởi vì cổ tỏ a mà sù kami nói cho cùng chỉ là một cái h ảo thuật mặc dù nói cổ tỏ a mà sù kami loại này h ảo thuật phi thường cường đại nhất là vĩnh hằng cổ tỏ a mà sù kami gần như có thể vĩnh viễn khống chế một người thế nhưng loại này h ảo thuật nếu như gặp phải tinh thần lực so đường cảnh cường đại quá nhiều người là có thể cưỡng ép giải trừ hoặc là nói tinh thần lực không thể so đường cảnh yếu người là sẽ không bên trong vĩnh hằng cổ tỏ a mà sù kami có thể nói cụ tọa ạ mà sủ ca m ì liền xem như tối cường ảo thuật cũng là có thiếu hụt ảo thuật cũng là có thể phá giải ảo thuật có thể là đường cảnh thăng cấp tấm câu linh kiệt tướng loại này năng lực thực sự là quá mức m ị t i ê n một khi bị phát hiện đường cảnh biết mình tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt cho nên nói cái này bí mật hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào vô luận là thẩm thiên lâm bọn họ vẫn là thiên long láo nhân đường cảnh đều sẽ không nói cho bọn họ dù sao không phải nói thăng cấp bản câu linh kiệt tướng câu hoa tươi không liền nói bình thường câu linh kiệt tướng liền phi thường cương đại hoặc là nói giam giữ linh khiển đem năng lực này có thể biến tướng để người thu hoạch được thế giới chi lực liền đặc biệt lịch tiên nếu như vẹn vẹn chỉ là dạng này cái kia cũng chỉ mới có thể được tính là là năng lực đặc biệt là cường đại năng lực nhưng còn không có đạt tới tuyệt đối lịch thiên tâm thứ nhưng nếu như là thăng cấp b ả n giam giữ linh khiển tướng vậy liền lịch thiên đến mức độ khó mà tin nổi cùng lúc đó tại thành trì phía trên xuất hiện một cái thâm lam sắc vòng xoáy vòng xoáy bên trong ẩn chứa vô hạn không gian chi lực tất cả mọi người rõ ràng cái này vòng xoáy chính là trung tâm thế giới liên thông chủ thế giới thông đạo đương nhiên cái này vòng xoáy cũng không phải là tự nhiên tạo thành mà là ba vị trí cao thần tiêu phí một đoạn thời gian dùng cường đại thần lực cứ thế mà đả thông một cái thông đạo có thể để trung tâm thế giới thiên thần cường giả giáng lâm đến chủ thế giới mà còn theo thời gian trôi qua ba vị trí cao thần năng lực lại không ngừng tích lũy vòng xoáy bên trong không gian chi lực càng ngày càng nhiều đến lúc đó nói không chừng liền chủ thần đều có thể giáng lâm đến chủ thế giới đương nhiên nếu là muốn để trí cao thần giáng lâm đến chủ thế giới tạm thời liền không có bất kỳ biện pháp nào mới chương một nghìn năm mươi chúng thần giáng lâm bắc cực đại lục Trước thần chúng 1050, dù sao chí cao thần là siêu hạng thế giới sinh ra c ư ờ n giả là chỉ có thể sinh tồn ở siêu hạng thế giới hoặc là trung tâm thế giới dạng này tồn tại cho dù chủ thế giới đã từng là siêu hạng thế giới nhưng bây giờ chủ thế giới bất quá cũng chỉ là một cái thường thường không có gì lạ cao đẳng thế giới mà thôi chí cao thần là không có cách nào giáng lâm bất quá cái này cũng tương đương với một cái rất nghiêm trọng thai hoàng ẩm bởi vì đường cảnh thực lực trước mắt vẹn vẹn chỉ là thiên thần cực h ạ n liền nửa bức chủ thần cũng còn không tới nếu như chỉ là đối phó thiên thần hắn còn có dư lực nếu là đối phó chủ thần như vậy đường cảnh liền không thể ra sức ít nhất tại hắn trở thành chủ thần phía trước hẳn là bất lực lúc này có ba trăm vị thiên thần chia làm ba cái tiểu đội không chút do dự liền xông về vòng xoáy bên trong bọn họ chính là lần này trung tâm thế giới ba cái thế lực lớn chỗ để cử ra nhân thủ tới bọn họ sắp d á n g lâm đến chủ thế giới tranh đoạt duy nhất một viên siêu h ạ n g thế giới h à n tâm cùng lúc đó tại chủ thế giới bên này bầu trời cũng phát sinh dị tượng chỉ thấy tại bắc cực đại lục trên không đột nhiên xuất hiện vòng xoáy màu xanh lam vòng xoáy bên trong ẩn chứa cường đại không gian chi lực đồng thời hào quang màu xanh lam đ e m toàn bộ bắc cực đại lục đều từ cực dạo biến thành ban ngày r i á n g dấp có thể nói loại này dị tượng khiếp sợ toàn bộ chủ thế giới tất cả sinh mệnh đương nhiên bởi vì trừ cựu châu bên ngoài những người khác tuyệt đại đa số đã bị chuyển rời đến ẩn tộc bí cảnh cho nên nói trường hợp này chủ yếu là bị cựu châu phát hiện dù sao cựu châu không chỉ là giáp t ỉ n h giả thế giới đồng dạng cũng là khoa kỹ thế giới rất nhiều khoa học kỹ thuật thủ đoạn cực kỳ cường đại muốn trinh sát ra đặc biệt dị t ư ở n g vậy vẫn là hết sức dễ dàng có thể nói ở trên bầu trời vệ tình ngay lập tức liền bắt được bắc cực đại lục dị t ư ờ n g sau đó lập tức gửi đi đến cựu châu quân đội tổng bộ làm quân đội người phụ trách nhìn thấy giám sát bên trên hình ảnh lập tức sắc mặt đại biến bởi vì hắn biết loại này biến hóa tuyệt đối không thể nào là hiện tượng tự nhiên rất có thể là cái gì siêu tự nhiên cường giả giáng lâm đến chủ thế giới bởi vì trường hợp này thường thường phát sinh cho nên nói hắn cũng không có lôn u cúng c h ậ t ư ớ c mà là lập tức liền đem thông tin đánh tới đường cảnh trong điện thoại dù sao hiện tại đường cảnh đã trở thành cựu châu quan chỉ huy tối cao tất cả cựu châu tình huống đường cảnh cũng có thể nhúng tay thậm chí có thể nói đối mặt trọng đại nguy cơ thời điểm cũng chỉ có đường cảnh có khả năng giải quyết nguyên bản còn tại tính t ọ a đường cảnh lập tức liền phát hiện điện thoại của mình b a n g lên hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng là thẩm thiên lâm tìm chính mình có việc dù sao cùng hắn đ ã thông tin tức nhiều nhất người chính là thẩm thiên lâm trừ cái đó ra đường cảnh cùng cái khác người cũng không quá quen thuộc những cái kia giác tỉnh giả hoặc là quân đội người đều rõ ràng đường cảnh chiến thần là một cái thích tiên t ĩ n h người không hy vọng tùy tiện liền bị người khác q u á y r à y cho nên nói nếu như không phải xuất hiện đặc biệt tình huống khác trừ thẩm thiên lâm bên ngoài người khác là sẽ không chủ động gọi điện thoại cho đường cảnh có thể tại cầm điện thoại lên nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh d â số là một chuôi đặc thủ chữ số phía sau ba đường cảnh sắc mặt cũng lập tức thay đổi đến trịnh trọng lên bởi vì hắn biết cái số này bình thường sẽ không đánh cho chính mình nhưng nếu là gọi điện thoại cho chính mình kia tuyệt đối phát sinh khó có thể tưởng tượng tình huống vì vậy đường cảnh không có chút gì do dự lập tức liền tiếp thông thông tin mà tại thông tin kết nối về sau sau phương đơn giản xác nhận một cái thân phận của từng người quân đội người phụ trách liền lập tức hồi báo tình huống chương một nghìn không trăm năm mươi mốt chuẩn bị rời đi cựu châu dân chúng chương một nghìn không trăm năm mươi mốt chuẩn bị rời đi cựu châu dân chúng đ ư ờ n g cảnh c h í n h thần bắc cực đại lục trên không xuất hiện hào quang màu xanh lam ẩn chứa có năng lượng cường đại chúng ta hoài nghi khả năng là lại có cường đại dị tộc giáng lâm n g h e xong lời này đ ư ờ n g cảnh liền biết đây tuyệt đối không phải dị tộc giáng lâm dấu hiệu dù sao đ ư ờ n g cảnh cũng trải qua không ít lần dị tộc bí cảnh giáng lâm đối với cái này hắn vẫn là rất tin tưởng nhưng lúc này đây coi hắn dùng tinh thần lực cảm giác bắc cực đại lục tình huống phía sau liền phát hiện bắc cực đại lục trên không thế mà xuất hiện đại lượng không gian chi lực cái này để đương cảnh có một loại dự cảm rất có thể là trung tâm thế giới chúng thần đã giáng lâm vì vậy đường cảnh sát m cả vô luận là giác tỉnh giả vẫn là bình thường dân chúng bọn họ đều cùng quân đội một dạng duy t h ì tốc độ nhanh nhất hành động mỗi một cái dân chúng đều tự phát chấp hành quân đội mỗi một cái chỉ thị có thể nói ngắn ngủi hai mươi phút toàn bộ cựu châu trên mặt đất trừ thiên thần trở lên r ắ c tỉnh giả bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì còn lại người bình thường gặp tình hình này bay đến đường cảnh bên người thẩm thiên lâm liền cười ha ha chúng ta cựu châu hiệu suất chính là cao cứ như vậy đối phó những địch nhân kia cũng liền không sợ nghe nói như thế đường cảnh nhẹ gật đầu không sai hiệu suất xác thực rất cao cùng lúc đó đồng dạng bay tới triệu thiên xét hỏi đường cảnh chiến thần những cái kia trung tâm thế giới địch nhân cụ thể là lúc nào g á n g lâm đến chúng ta thế giới nhìn thấy triệu thiên sách đối với vấn đề này quan tâm như vậy đường cảnh liền cho ra một cái đại khái thời gian nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ sau một tiếng liền sẽ hoàn toàn g á n g lâm đến chúng ta thế giới mặc dù nói hiện tại bắc cực đại lục trên không đã xuất hiện màu xanh không gian vòng xoáy có thể cái này không hề đại biểu vòng xoáy vừa xuất hiện trung tâm thế giới thần cấp liền sẽ lập tức tiến vào chủ thế giới cho dù là dựa vào không gian k i ê u dược bởi vì chủ thế giới cùng trung tâm thế giới khoảng cách q u á xa bọn họ cũng muốn một giờ sau mới có thể đến chủ thế giới ngay vậy triệu thiên sách liền lập tức đề nghị đường cảnh chiến thần không bằng thừa dịp khoảng thời gian này rời đi một chút bình thường dân chúng tiến vào ẩn tộc bí cảnh làm sao nghe đến triệu thiên sách đề nghị đường cảnh đã gật đầu lại lắc đầu người chủ ý rất tốt bất quá còn không tính quá hòa mỹ nghe đến đường cảnh lời nói một bên lý quân liền hỏi đường cảnh chiến thần ta cảm thấy tiểu triệu đề nghị này rất không tệ a làm sao không hòa mỹ liền hắn thân ba trăm chín mươi bảy một bên thịnh nhược vũ cũng tương tự mở miệng đúng vậy a ta cũng cảm thấy tiểu triệu ý nghị không sai dù sao tại ẩn tộc bí cảnh nơi đó đã có những nhân loại khác chúng ta cựu châu người tiến bảo cũng không có bất cứ quan hệ nào lúc này đường cảnh kiên nhẫn mở miệng giải thích ta cũng không phải là nói để cựu châu dân chúng tiến vào bí cảnh tránh né tai nạn là lựa chọn sai lầm chỉ là ta cảm thấy vì cái gì không cho bọn họ đi lôi thần dị tộc bí cảnh đâu có thể nói nghe đến đường cảnh l ờ i nói t h ầ m thiên lâm cùng lý quân bốn người bọn họ đều cảm thấy rất có đạo lý mặc dù nói tận tộc bí cảnh rất lớn để cựu châu toàn bộ dân chúng tiến vào bên trong đều sẽ không cảm thấy rất chen c h ú c chương một nghìn không trăm năm mươi hai mười bạn thiên thần trùng trùng đặc điểm chương một nghìn không trăm năm mươi hai mười bạn thiên thần trùng trùng đặc điểm thế nhưng bởi vì lúc trước quyết sách hiện tại ẩn tộc bí cảnh nội bộ đã bị ngoại cảnh giác tỉnh giả cùng dân chúng chiếm lĩnh lúc này tùy tiện để cựu châu dân chúng tiến vào bên trong rất có thể gặp nhiều thua thiệt phải biết lịch sử là xưa nay sẽ không gặp người cựu châu cùng không ít ngoại cảnh giác tỉnh giả quan hệ y thật vẫn luôn không phải rất tốt chỉ bất quá đường cảnh quật khởi mạnh mẽ đưa đến hiện tại ngoại cảnh thế lực cũng không dám đắc tội cựu châu mà thôi chỉ khi nào đem tay không t ấ t sắt cựu châu dân chúng bỏ vào ngược lại ẩn tộc bí cảnh bên trong không có đường cảnh quán t h u c không có cựu châu cường giả chế ư c như vậy rất có thể tại bí cảnh bên trong liền sẽ phát sinh không thể nào đoán trước tình huống cho dù phái ra mấy cái thiên thần cường giả tiến vào bên trong cũng không phải bảo đảm nhất cách làm dù sao có đôi khi một khi tai nạn phát sinh cho dù có năng lực ngăn cơn s ó n g dữ có thể ở trong quá trình này sinh ra hy sinh cũng là không có cách nào thay đổi thế nhưng để cựu châu dân chúng tiến vào lôi thần dị tộc bí cảnh vậy liền mười phần hòa mỹ dù sao hiện tại lôi thần dị tộc bí cảnh đã bị triệt triệt để để thanh lý một lần bên trong đã không có bất kỳ một cái nào lôi thần dị tộc người đồng thời chỉ còn hạ một chút gần như không có cái gì thực lực có thể ăn được dị thú cứ như vậy cựu châu dân chúng tiến vào bên trong hoàn toàn có thể tự cấp tự túc không cần lo lắng chết đói tại bí cảnh bên trong sau đó lại để cho quân đội phái ra một ít n h â n thủ tại lôi thần dị tộc bí cảnh tiến hành đóng giữ đến lúc đó liền không cần lo lắng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý m u ố n vì vậy đ ư ờ n g cảnh liền mang thẩm thiên lâm bốn người lập tức đi chấp hành cái này kế hoạch bọn họ hiệu suất rất cao dù sao đ ư ờ n g cảnh không gian năng lực rất mạnh hắn trực tiếp sử dụng không gian năng lực đem một bộ phận dân chúng chuyển rời đến lôi thần dị tộc bí cảnh nếu như cựu châu bên này thất thủ như vậy lôi thần dị tộc bí cảnh người ở bên trong chính là cựu châu sau cùng hòa trùng đương nhiên đường cảnh cũng không có khả năng thật chỉ để quân đội người đóng giữ trong đó dù sao một khi đem bí cảnh cùng chủ thế giới kết nối đóng lại hai thế giới chẳng khác nào triệt để mất đi liên hệ đường cảnh sống như vậy liền sẽ không có vấn đề gì v ạ n nhất đường cảnh phát sinh ngoài ý muốn đến lúc đó i ệ u châu liền sẽ cùng lôi thần dị tộc bí cảnh mất liên lạc cho dù đường cảnh cảm thấy chính mình khẳng định là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nhưng vì đề phòng v ắ n nhất hắn vẫn là làm hai tay chuẩn bị có thể nói đường cảnh trực tiếp liền đem chính mình ấ y thổ chuyển sinh cường giả đi theo cùng một chỗ tiến vào lôi thần dị tộc bí cảnh những này huế thổ chuyển sinh cường giả đều đã bị truyền đạt từ mệnh lệ bọn họ sứ mạng duy nhất chính là thủ hộ cựu châu dân chúng chính là duy trì lôi thần dị tộc bí cảnh nội bộ trật tự làm như vậy vô luận về sau sẽ ra tình huống gì lôi thần dị tộc bí cảnh bên trong cựu châu dân chúng đều có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì sinh hoạt tại hoàn thành rời đi nhiệm vụ về sau đường cảnh liền sử dụng không gian năng lực đem lôi thần dị tộc bí cảnh cùng chủ thế giới kết nối triệt để chặt đức có thể nói làm xong tất cả những thứ này thời gian đã đi qua hơn nửa giờ tru chỉ còn bên dưới mười phút đồng hồ trung tâm thế giới địch nhân đánh đến nơi đến chủ thế giới lúc này i ể u châu giáp tỉnh giả bọn họ toàn bộ đều nghiêm chỉnh m à đ ợ i tại đường cảnh dẫn đầu xuống mười vạn thiên thần trùng trùng điệp điệp bay về phía bắc cực đại lục vừa tới bắc cực đại lục đường cảnh liền hỏi các ngươi hợp lực chi pháp vận dụng thế nào dù sao trừ đường cảnh bên ngoài ở đây tất cả giáp tỉnh giả thực lực hầu như đều chỉ là thiên thần sơ kỳ chương một nghìn k h n ă m m ư ơ i ba ba vị nửa bước chủ thần chương một nghìn k h năm mươi ba ba vị nửa bước chủ thần thực lực này tại thiên thần cảnh giới bên trong thực sự là quá mức nhỏ yếu cho nên nói chỉ có bọn họ nắm giữ hợp lực chi pháp mới có thể cùng một cái nửa bước chủ thần chống lại ngay vậy thẩm tiên lâm tự tin trả lời chúng ta đương nhiên đã vận dụng thành thạo có thể b ộ c phát ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu được đến trả lời khẳng định đ ư ờ n g cảnh rất hài lòng không nói gì nữa bởi vì hãy biết hiện tại đại gia nội tâm đều tương đối khẩn trương mọi người cần chính là tại chúng thần giáng lâm phía trước bảo trì tuyệt đối tỉnh táo nếu như lúc này đang nói rất nhiều nói nhảm ngược lại không có có tác dụng gì sẽ chỉ lãng phí mọi người tinh lực thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh mười phút đồng hồ đi qua tại bắc cực đại lục t r ê không vòng xoáy màu xanh lam bên trong vô số thần cấp cường giả phun ra ngoài số lượng khoảng chừng ba trăm cái mà dẫn đầu cái kê ba vị cường giả toàn bộ đều là nửa bước chủ ba trăm chín mươi bảy thần bọn họ đều lấy cao ngạo tư thái xem thường chủ thế giới tất cả sinh mệnh tại nhìn đến nước chừng có mười vạn cái thiên thần ôm cây đợi t h ỏ lúc trung tâm thế giới thần cấp bọn họ toàn bộ đều có chút khiếp sợ bọn họ nguyên bản cho rằng chủ thế giới mới mới vừa tiến vào đến cao đẳng thế giới nhiều lắm là có cá biệt mấy cái thiên thần cường giả liền đã coi như là không được kết quả bọn hắn không có phát hiện chủ thế giới thế mà nắm giữ mười vạn thiên thần cái này thật sự là ra ngoài ý、định. có thể nói hai thế giới thần cấp tường giả lần thứ nhất đối mặt trung tâm thế giới thiên thần liền bị khiếp sợ đến bất quá cựu châu bên này giáp tỉnh giả đồng dạng đều rất giật mình cũng chỉ có đường cảnh trước thời hạn dự liệu được trung tâm thế giới đám này thần cấp thực lực mới sẽ vẫn như c ũ không có chút nào gần sóng những người khác nhìn xem trung tâm thế giới g á n g lâm thần cấp bọn họ cụ thể thực lực cảnh giới thời điểm sắc mặt đều có chút khó coi toàn chương tổng cộng có ba trăm tịch nhân trong đó có ba người lại là nửa bức chủ thần còn lại hai trăm chín mươi bảy người toàn bộ đều là thiên thần cực hạn cố này thực lực thực sự là quá c ư ờ n g đại căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại cùng lúc đó trung tâm thế giới thần cấp cũng phát hiện chủ thế giới bên này giác tỉnh giả thực lực tựa hồ là có một ít m ở ám trong đó một cái nửa bước chủ thần tiểu đội trưởng liền nói ha ha ha ta còn tưởng rằng các ngươi mười vạn thiên thần có bao nhiêu lợi hại không nghĩ tới gần như tất cả đều là thiên thần sơ kỳ thực sự là quá mức nhỏ yếu mọi người đều biết thiên thần sơ kỳ cùng thiên thần cực hạn c h í n h lệch vậy đơn giản chính là cách biện một trời tại không có còn lại ngoại lực trợ giúp bên dưới thiên thần sơ kỳ là vĩnh v i ê n không có cách nào đánh bại thiên thần cực hạn loại này t r ê n h lệch là rất khó đi bù đắp cùng lúc đó một vị khác nửa bước chủ thần tiểu đội trưởng liền cười không có nghĩ đến cái này thế giới thiên thần số lượng cùng ta bọn họ dự đoán dữ liệu hoàn toàn khác biệt khẳng định là có cái gì thiên đại bí mật nghe nói như thế tại ba cái nửa bước chủ thần bên trong duy nhất không có mở miệng nửa bước chủ thần sắc mặt có chút khó coi hắn cũng không phải bình thường nửa bước chủ thần mà là chúng thần điện nửa bước chủ thần mặc dù mặt ngoài đẳng cấp cùng phi lư nói bảy bài hào bảy chín bốn phi sáu bảy một nhỏ năm phi năm bảy nhỏ phát sáu váy bài nói phát mặt khác hai cái nửa b ư ớ c chủ thần tựa hồ là như lúc đồng dạng nhưng trên thực tế đường cảnh có khả năng cảm giác được cái này nửa b ư ớ c chủ thần tuyệt đối thuộc về kinh tài tuyệt d i ễ m tồn tại dù sao đường cảnh có khả năng cảm giác được đối phương tinh thần lực thế mà cũng đạt tới chủ thần cấp đ ư ờ n g cái này để vốn là muốn dùng lĩnh h à n g cụ to a mà sủ ca mi khống chế đối phương đường cảnh lập tức liền bỏ đi suy nghĩ hắn không có cách nào khống chế chúng thần điện nửa b ư ớ c chủ thần chỉ có thể khống chế mặt khác hai cái nửa bức chủ thần có thể nói cái này để đường cảnh sắc mặt có chút ngưng trọng chương một nghìn không trăm năm mươi b ố vĩnh hằng cổ tỏ a mà sủ cam một A à Sủ Cà m y không chế một cái nửa bước chủ, chủ thần Nếu như nói, giáng、lâm、đến chủ thế giới ba cái nửa chủ thần, thực lực đều qua loa. Như vậy, đường cảnh liền có thể không trong cường người. Sau đó liên thủ đối phó mặt khác hai cái nửa thiên thần.、Cứ、như vậy, hiệu châu bên này tuyệt đối là nắm thắng lợi, có thể hắn không nghĩ tới chúng thần điện thế mà cũng đúng tay trong thế chế thế đều qua Sau Hiệu Châu tuyệt chủ chủ thực thể thủ phó khác hai thể bước bước bước có đó đó có đó. giới cái tối đối cái đối lợi tới lâm lực loa. là một mặt mà Cứ tay ba vậy, vậy, Dù h ạ n tự nhiên rất rõ ràng thanh niên trước mắt chính là chúng thần điện nửa bước chủ thần bất quá thực lực của đối phương nhưng làm u ố n so dởn cường đại hơn nhiều dù sao lúc trước dởn thực lực vẹn vẹn chỉ có ngày thần hậu kỳ l i ê n xem như lợi dụng lục mang t i n h khắc cấn lực lượng nhiều lắm là cũng chỉ có thể đủ đạt tới thiên thần cực h ạ n đồng thời giai đ n liền một dọn chủ thần c h i lực đều không có rất rõ ràng đối phương tại chúng thần điện đồng thời không được coi trọng bằng không mà nói làm sao có thể không chiếm được cường đại chủ thần tri lực đâu có thể là đ ư ờ n g cảnh có khả năng cảm giác được t r ú n g thần điện thanh niên thực lực thì phải cường đại hơn nhiều xa xa không chỉ mặt ngoài biểu hiện ra nửa b ư ớ c chủ thần thực lực đ ư ờ n g cảnh cho rằng thực lực của đối phương cùng chính mình hẳn là không phân sàn sàn nhau khỏi cần phải nói chỉ là có thể so với chủ thần tinh thần lực đây chính là đồng dạng nửa b ư ớ c chủ thần làm không được cùng lúc đó t r ú n g thần điện nửa b ư ớ c chủ thần liền cười ta đã cảm nhận được thiên long lão nhân khí tức xem ra hắn đủ khả năng không chế thổ địa đồng thời không ở nơi này đây đối với trung tâm thế giới thần cấp cường giả đến nói là tin tức tốt nhất vạn nhất thiên long lão nhân lĩnh vực vừa bạn chính là bắc cực đại lục bọn họ c h ú n g thần giáng lâm vậy thì đồng nghĩa với là chủ động đưa tới cửa tuyệt đối sẽ chết vô cùng thê thảm rất có thể còn chưa hiểu tình huống gì liền bị một mẻ ngót gọn có thể hiện tại bọn hắn lại phát hiện thiên long lão nhân cũng không có xuất thủ đồng thời đối phương khí tức còn tại xa xôi trên một vùng đại lục cái này liền nói rõ thiên long lão nhân chỉ có thể tại cái kia một khối đại lục xuất thủ không có cách nào tại bắc cực đại lục xuất thủ bất quá ba vị nửa bước chủ thần đều hy vọng siêu hạng thế giới hạch tâm không nên xuất hiện tại cửu châu dù sao nếu như xuất hiện tại vùng đất kia thiên long lão nhân trên cơ bản có thể nói là tình thế bắt buộc vậy liền căn bản không có bọn họ cơ hội đương nhiên đối với tất cả những thứ này đường cảnh khẳng định vô cùng rõ ràng vì vậy hắn vẫn lệnh lùng cười các ngươi không muốn khí trương liền tính thiên long tiền bối không xuất thủ chúng ta cựu châu cũng có thể đối phó các ngươi cầu hoa tươi không nghe xong lời này trong đó một cái nửa b ư ớ c chủ thần tiệu đội trưởng khinh thường cười to chỉ bằng các ngươi các ngươi cũng xứng s a o đối với bọn họ mà nói thiên thần sơ kỳ cường giả liền tính số lượng lại nhiều bất quá chỉ lúc à là mà sầu kiến thôi. Thuống đối này đường cảnh trên trán xuất hiện một cái rách da lỗ thủng cẩn thận chú ý đi nhìn liền biết đó là một cái máu con mắt màu đỏ mà tại trên ánh mắt còn có mấy đ ạ o câu ngọc rất hiển nhiên đường cảnh trong nháy mắt liền phát động luân hồi xạ dị gặng lực lượng dù sao hắn cũng không tính toán cùng người khác mải mải tức chính là mà còn hắn lần này chế định chiến đấu kế hoạch là chuẩn bị tiên phát chế nhân cho nên nói nhất định phải tại trong thời gian nhanh nhất mở ra v ĩ n h hằng cổ tòa m à su cả m i c h ỉ là trong c h ố c lát trong đó một vị nửa bức chủ t h ầ n l i ề n bị v ĩ n h hằng cổ tòa m à su cả m i không c h ế hắn lập tức xuất thủ l i ề n m u ố n công kích bên cạnh trung t h ầ n điện nửa bức chủ t h ầ n to lớn b i ế n cố, vẽ bẹn c h ỉ là phát sinh trong n h á y m ắ t mới chung một nghìn không trăm năm mươi lăm phát động p h ả n kích chin ế đ ấ u hết sức căng thẳng chung một nghìn không trăm năm mươi lăm phát động p h ả n kích chin ế đ ấ u hết sức căng thẳng người nào đều không ngờ đến trung tâm thế giới nửa bức chủ tân thế mà lại trở thành phản đồ bất quá đường cảnh nội tâm bất là rất bất đắc gì lắc đầu bởi vì trong khoảnh khắc đó hắn nhìn thấy chính mình chỗ điều khiển nửa b ư ớ c chủ thần t ầ u tập thất bại dù sao vị tiên nửa b ư ớ c chủ thần vừa vặn đứng tại bên trái mà chúng thần điện nửa b ư ớ c chủ thần đứng ở chính giữa hắn cũng chỉ có thể đủ đi đánh lén chúng thần điện nửa b ư ớ c chủ thần cho nên nói liền dẫn đến đánh lén thất bại cùng lúc đó chúng thần điện thanh niên vẫn nội nhìn hướng bị đường cảnh k h ô n g chế nửa b ư ớ c chủ thần mà h ạ t n g ư ơ i đến cũng đang làm cái gì rất hiển nhiên bị đường cảnh k h ô n g chế lại chủ thần tên là mạ h ạ t ngay vậy mà hát rất bất đắc dĩ đối thanh niên nói ra tiểu ân ta cũng không biết mình rốt cuộc phát sinh cái gì ta chỉ cảm thấy ta tư tưởng được đến thăng hoa có lẽ đứng tại đường cảnh bên người cùng các ngươi trở thành đ ị n h nhân nói đến đây mạ hạt chính mình cũng cảm thấy im lặng đến tự điểm hắn không biết ý chí của mình cùng tư tưởng làm sao đột nhiên liền phát sinh biến hóa mà còn loại này biến hóa hắn thế mà không có bất kỳ cái gì chống tự ý nghĩ rất tự nhiên liền tiếp thu loại này biến hóa có thể nói chỉ là trong nháy mắt mạ hạt liền thành cựu c h â u bên này người loại này biến hóa thực sự là điện quang hòa thần trung tâm thế giới thiên thần đều chưa kịp phản ứng mất quá tiểu ân không hổ là hành động lần này đại đội trưởng hắn lập tức liền phát hiện mạ hạt dị thường biết mạ h ạ t cũng không phải là chủ động phản bội bọn họ mà là bị người khống chế được dù sao hắn từ ngựa a trên thân cảm nhận được một c ô rất cường đại tinh thần lực cái này tinh thần lực thế mà cũng đạt tới chủ thần t ầ n g thứ rất rõ ràng c ô này tinh thần lực là từ đường cảnh trên thân bạo phát đi ra mặc dù nói thiếu ân tinh thần lực cũng đạt tới chủ thần t ầ n g thứ có thể gánh vác nhiều con có khả năng chống cự đường cảnh v ĩ n h hàng cổ to ạ mà sủ cả mì muốn trợ giúp mạ h ạ t giải trừ tối cường ảo thuật vậy liền không có bất kỳ biện pháp nào thống chi mạ hát còn là lần đầu tiên đi tới chủ thế giới hắn cùng chủ thế giới không có bất kỳ cái gì liên quan nếu như không phải bị người khống chế lại làm sao có thể nháy mắt phản bội bọn họ phải biết m ạ hạt thực lực cũng không có cường đại như vậy nếu như phản bội bọn họ hạ tràng tuyệt đối là vô cùng thê thảm nhưng đối phương vẫn như cũng làm như thế vậy khẳng định chính là đường cảnh khống chế lúc này tiểu ân liền đem chính mình cho ra kết luận nói cho mọi người đại gia không nên kinh hoàng m ạ hạt chỉ là bị cái k i a gọi là đường cảnh thiếu niên cho khống chế chỉ cần chúng ta đánh giết hắn m ạ hạt liền có thể khôi phục tự do tiểu ân không hề biết liền tính hắn thật giết đường cảnh mà thật cũng vĩnh viễn không thể khôi phục bình thường hắn đã bị đường cảnh sửa đổi ý chí cùng tư tưởng đầu tiên vĩnh viễn là đường cảnh nô lệ vĩnh viễn chỉ nghe đường cảnh hiệu lệnh thứ nhì đó chính là bị vĩnh hằng cổ tòa mà sủ ca m ì không chế người đều sẽ trở thành cựu châu bên này cùng trung tâm thế giới thần cấp cường giả toàn bộ đều là đ ị c h nhân không có khả năng để bọn họ có cơ hội cướp đoạt chủ thế giới siêu hạng hạch tâm b ấ t quá khi nghe đến t i ê u ân sau khi giải thích trung tâm thế giới thiên thần đều lập tức khôi phục ba trăm không đồng c í bọn họ biết lần này chính mình đi tới chủ thế giới là vì cướp đoạt siêu hạng thế giới hạch tâm cho nên nói chiến đấu là không thể tránh khỏi vì vậy song phương liền đại chiến ở cùng nhau từ bị đường cảnh k h ô n g chế mạ hạn đối chiến một vị khác n ữ a bức chủ thần tiểu đội trưởng đường cảnh thì là cùng tiểu ân hai người chiến đấu cùng một chỗ dù sao hai người bọn họ là ở đây mọi người bên trong nhất là tồn tại cường đại sáu chương một nghìn không trăm năm mươi sáu đường cảnh vsc tiểu ân chương một nghìn không trăm năm mươi sáu đường cảnh vsc tiểu ân nếu như bọn họ không giao thủ như vậy những người khác cũng ngăn không được bọn họ cùng lúc đó cái kia tiếp cận ba trăm cái thiên thần cực hạn trung tâm thế giới cờ ư giả cũng nhộn nhịp đối cựu châu giáp tình giả xuất thủ đương nhiên cựu châu giác tỉnh giả không hề sợ hãi bọn họ đồng thời lấy ra một giọt chủ thần chi lực đây là đường cảnh ban cho bọn họ tại hấp thu một giọt chủ thần chi lực về sau bọn họ sức chiến đấu nháy mắt liền đạt tới thiên thần cực hạn vốn là mười vạn cái thiên thần sơ kỳ đối chiến ba trăm cái thiên thần cực hạn hiện tại thì là biến thành mười vạn cái thiên thần cực hạn đối chiến ba trăm cái thiên thần hai mươi b ố cực hạn nếu như trung tâm thế giới các cường giả không làm ra quả quyết phán đoán bọn họ rất có thể sẽ bị nháy mắt g i o sát có thể nói cựu châu giác tỉnh giả biến hóa cũng khiến trung t â mặc thế giới thần tới tỉnh một thần biết, thần phần bọn họ không nghĩ tới châu chủ chi phải chính chủ chi kiếp giới giác giả, giữ mỗi cái vạn bọn nắm cấp cựu lực lực sợ đều đây m là dù nói lần này giáng lâm đến chủ thế giới thần cấp mỗi người đều có không ít chủ thần chi lực có thể mỗi một dọn chủ thần chi lực đều là vô cùng c h ấ t quý bọn họ liền tính mỗi người thu được rất nhiều đều không bỏ được tùy ý sử dụng thật không nghĩ đến cựu châu g i á c t ỉ n h giả thế mà mười vạn người đồng thời sử dụng chủ thần chi lực cái này thật sự là quá mức làm cho người rung động bất quá trung tâm thế giới các cờ giả rất nhanh liền khôi phục chấn định bởi vì bọn họ biết tất nhiên i ể u châu giác tỉnh giả sử dụng chủ thần chi lực bọn họ không sử dụng chủ thần chi lực lời nói vậy khẳng định liền không phải là đối thủ cùng lúc đó ba trăm cái trung tâm thế giới c ư ờ n giả g nhộn nhịp lấy ra chủ thần chi lực không chỉ là thiên thần cực hạ sử dụng chủ thần chi lực liền t i ế u ân cũng sử dụng chủ thần chi lực cùng lúc đó đường cảnh cũng lấy ra một giọt chủ thần chi lực hấp thu đến trong thân thể hai người sức chiến đấu một nháy mắt liền đạt tới mức cực hạ dù sao đường cảnh rất rõ ràng t i ế u ân là hắn gặp phải địch nhân bên trong hiện nay nhất là tồn tại cường đại muốn đánh bại tiêu ân hắn nhất định phải toàn lực ứng phó lúc này thiếu ân liền rất kinh ngạc nhìn hướng đường cảnh ta lúc đầu cho rằng ngươi cũng là nửa bước chủ thần không nghĩ tới ngươi chỉ là một cái thiên thần cực hạn g ư ơ i vẫn là thuốc thủ chịu trói đi các ngươi không phải là đối thủ của ta nghe nói như thế đường cảnh nhàn nhạt, nhạt, nhạt lắc đầu ngươi biết không ta tại trước đó không lâu liền nắm giữ cùng nửa bước chủ thần chiến đấu thực lực nghe đến đường cảnh nói như vậy thiếu ân rõ ràng là không tin mặc dù nói nửa bước chủ thần cùng thiên thần cực h ạ đồng dạng đều là thiên thần cảnh giới nhưng trên thực tế nửa bước chủ thần lực lượng muốn so thiên thần cực h ạ cường đại hơn nhiều hắn không cho rằng chỉ là thiên thần cực hạ đường cảnh có thực lực kia có khả năng cùng nửa bước chủ thần cường giả chiến đấu ta khuyên ngươi vẫn là lập tức đầu hàng ta có thể cân nhắc không giết các ngươi bất luận kẻ nào t i ế u ân rất rõ ràng lần này chính mình đi tới chủ thế giới mục đích là vì bốn trăm linh bảy cướp đoạt siêu hạng thế giới h ạ c h tâm nếu như có thể không đánh mà thắng liền đạt được bật mình m u ố n như vậy liền tính không đi tùy ý tạo thành giết chóc cũng là hoàn toàn có thể hắn cũng không phải là một cái chỉ biết là giết chóc người cùng còn lại thần cấp cường giả ngược lại tiểu ân không muốn tùy ý tạo thành giết chóc nghe đến tiểu ân nói như vậy đường cảnh hơi kinh ngạc h á n nguyên bản cho rằng trung tâm thế giới t h ầ n cấp từng cái đều tàn bạo vô độ thật không nghĩ đến cái này tiêu ân cùng những người khác khác biệt lúc này hắn liền có chút thưởng thức nhìn hướng tiêu ân không sai ngươi còn không có hỏng đến rất triệt để trình độ ta liền tính đánh bại ngươi cũng sẽ lưu ngươi một mạng nói